nhìn lên trước mặt khói đen che phủ quỷ tướng vương bình hiên chân mảy hơi nhữ lại ngay sau đó lạc nham quỷ tướng trái phải không gian chậm rãi nứt ra phân biệt lại đi tới hai cái quỷ tướng bên trái cái kia thân xuyên sáng ngân sắc khôi giáp lưng đeo hơn mười t h à n h đào kiếm tướng quân bên phải thì là một tên ăn mặc s ư n xám quanh thân nổi trôi lục hỏa xinh đẹp phụ nhân bên trái cái này là mạ bạc quỷ tướng bên phải cái này là tà diễm quỷ tướng truy cập trái tim đen đ ư u ám vương bình hiên tiến đến tô p h ạ m bên cạnh nhỏ giọng nói ra hắn nhóm đều là tân hồn đại đế cận vệ nguyên bản có bốn vị trong đó một vị vừa bị ngươi đá bay đầu liền là toàn thân kim lập lọe cái kia g i á m thí quỷ tướng tô p h ạ m gãi gãi mặt nói ra kỳ thực ta ngay từ đầu không muốn giết hắn nhưng mà hắn nguyên bản sự tình không lớn tính tình cũng không nhỏ ta minh bạch ta minh bạch không cần giải thích tô tiên sinh tiếp xuống đến liền giao cho ta đi vương bình hiên ngăn lại hắn trước mặt nói ra muốn lại để cho ngươi cái này dạng giết tiếp quỷ giới nhiều ít cường giả đều không đủ ngươi giết để cho ngươi đến ngươi có thể làm sao tô phàm sửng sốt một chút cau mày nói đối phương có thể là ba cái quỷ tướng ngươi một cái câu hồn sứ giả có hay không quá miễn cưỡng rồi không có vấn đề giao cho ta đi ta tự có biện pháp bất quá mấu chốt thời khắc còn mời tô tiên sinh ra mặt vương bình hiên nắm chặt trường kiếm trong tay hướng trước mặt ba vị quỷ tướng chậm rãi đi tới cái này trôi kiếm là kiếm t h ậ p nhất cho hắn chính hắn vũ khí xiềng xích tại tầng thứ bảy phong ấn ta oán quỷ vương lúc cùng tưởng lệ đồng thời chôn sâu ở vực sâu nhà giam lòng đất bất quá cũng không quan trọng món đ ổ kia về sau cũng không có tác dụng gì vương bình hiên bản tướng khuyên ngươi thúc thủ chịu trói không muốn lại ư u mê không tỉnh lạc nham quỷ tướng gặp vương bình hiên một mình tự từ trong đám người đi tới trực tiếp đôi hắn hống một tiếng vương bình hiên con ngươi một lạnh trường kiếm trong tay cao chỉ thiên không tựa hồ tại biểu đạt chính mình quyết tâm một lát sau hắn buông xuống trường kiếm ánh mắt đã biến đến không có cảm tình người nhóm cảm thấy hiện tại quỷ giới vẫn là từ trước quỷ giới sao nguyên bản lập tức muốn động thủ ba tên quỷ tướng dừng tay lại bên trong động tác không hiểu ra sao nhìn về phía vương bình hiên hai mặt nhìn nhau người nhóm không cần cái này nghi hoặc ta tới chỗ này mục đích rất đơn giản liền là tìm tân hồn đại đế đòi một lời giải thích vương bình hiên chậm rãi nói ra ta diễm quỷ tướng trầm tư một lát nhịn không được hỏi đòi một lời giải thích cái gì thuyết pháp ngươi tìm tân hồn đại đế đến cùng làm gì ngươi cái này tội phạm truy nã còn có cái gì muốn nói làm gì vương bình hiên xoay người đứng dậy ánh mắt nhìn về phía phía trước không khí bên trong hư vô tân hồn đại đế thất đức ta tới khuyên hắn trở về c h í n h nói n h ư hắn không nghe ta liền cái gì dạng t h ầ y trời hành đạo dù là hồn tiêu đạo vẫn cũng không bỏ qua t nghe xong vương bình hiên ba tên quỷ tướng không hẹn mà gặp hít vào một ngụm khí lạnh ngươi n g ư ơ i muốn thi quân lạc nham quỷ tướng hoảng sợ nói vương bình hiên không nói gì tựa hồ là ngầm thừa nhận t a diễm quỷ tướng c a o mày nói ra vương bình hiên ngươi một cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả không muốn khẩu xuất của nôn bóp chết ngươi ta một người là đủ kìa ta đây tô phạm lên trước một bước đứng tại vương bình hiên bên người lạnh lùng cười một tiếng hỏi nhìn đến tô phạm ra mặt t a diễm quỷ tướng lập tức ngậm m i ệ n g lại bất quá đôi vương bình hiên y nguyên vẫn là khinh miệt biểu tình vương bình hiên chậm rãi lắc đầu lên trước một bước không sợ hai chút nào nhìn chăm chú ba vị quỷ tướng lục đạo luân hồi quỷ giới tác dụng á t không thể thiếu có thể tân hồn đại đế n g ẫ nghịch thiên đạo đánh mất quỷ đế đức hạnh trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có số sao nghe đến cái này lời nói ba tên quỷ tướng lần lượt trầm mặc làm đến tân hồn đại đế cận vệ những n à y năm hắn làm qua sự tình hắn nhóm s á c thực biết rõ không ít thời gian trước còn tốt tân hồn đại đế an phận thủ thường chưa từng làm qua bất luận cái gì vi phạm thiên đạo sự tình nhưng mà liền này mấy năm Tân hồn đại đế làm đến sự tình thậm thuộc thuộc biết tình thiên thì tiếp hồn đến càng ngày càng quá phận, sau cùng thậm chí không những mình còn Bọn cũng những này ngẫu nghịch thiên đạo, nhưng mà mỗi khi có người nói ra, nhẹ thì hội bị đánh vào hình ngục quỷ giới, tiếp nhận chí hạ hạ khi hội đại đế để đạo, mỗi giới, làm làm, làm. là mà vào sự sau sự có quá quỷ ra, bị dần Nặng d ra, rốt cuộc không ai dám tại tân hồn đại đế trước mặt nói chuyện này làm đến tâm trí kiện toàn quỷ tướng đương nhiên có thể phân biệt thị phi đúng sai dài thời gian bạo lực thống trị thêm lên khắc nghiệt trách phạt trong lòng bọn họ sớm có phản kháng ý đồ mạ bạc quỷ tướng chịu không được bầu không khí ngột ngạt đánh phá trầm mặc hỏi lời tuy cái này nói có thể tân hồn đại đế hắn khả năng có chính mình ý nghĩ đứng ở một bên tô phàm cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường chính mình ý nghĩ hắn hiện tại chỉ là phệ hồn chân tiên một đầu canh cầm khuyển vọng tưởng trèo lên cái này đầu cành cây cao tại cái này trệ linh thời đại phi thăng thôi ngươi nhóm để tay lên ngực tự hỏi một lần ta nói có đúng hay không theo lấy tô phàm những năm gần đây tân hồn đại đế làm hết t h ể việc gác rõ mồn một trước mắt ta có thể dùng đá bay một cái quỷ tướng đầu đồng dạng có thể dùng đá ngã lăn ba cái quỷ tướng mặc dù vương bình hiên nói tràn ngập chính nghĩa bất quá hắn thực lực có hạn hiện tại chỉ có thể chính mình ra mặt giúp hắn một chút lời hắn nói cũng có đạo lý cũng không thể đem quỷ giới quỷ tướng đều dết đi vương bình hiên ánh mắt có chút phức tạp nếu không phải mình thực lực không đủ cũng sẽ không liên tiếp để tô phàm xuất thủ Tô tiên sinh, vương ẫ n đến nói là ta đi. v bình hiên trường trước trong rứt khoát lời nói khoát vô cùng sống kiếm chỉ, vô động Nếu như ngươi còn u mê không ưu các mê tác ỉ n tình nguyện dùng chết minh、chí. Đến chiến、đi. Vương Bình Hiên động h chết ta trí. t đi. có thể dọa sợ tô p h ạ m hắn có thể cảm giác được vương bình hiên là nói thật hắn là thật n g h ị cùng trước mặt cái này ba vị quỷ tướng liều mạng một lần vương bình hiên tính nết cùng chính trực hắn nhóm đều là nhìn ở trong mắt thêm lên tân hồn đại đế cùng vệ hồn chân tiên làm hoạt động thực tại quá mức bẩn thỉu tính cách trực sảng lạc n h a m quỷ tướng dẫn đầu nói sớm liền nhìn tân hồn đại đế cái kia láo tạp m a u không vừa mắt phản phản thoại âm rơi xuống mạ bạc quỷ tướng cũng c h ậ m chậm b u ô n g xuống trong tay binh khí chỉ còn lại t à diễm quỷ tướng một người nội tâm còn tại ở vào xoắn suýt bên trong uy ngươi còn n g ố c đứng lấy làm gì mạ bạc quỷ tướng kéo lấy nàng tay h à o nói ra t à diễm quỷ tướng cắn môi c a o mày nói vương bình hiên ta nhóm đi theo ngươi thua tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nếu như tháng đây ngươi có thể cấp cho ta cái gì tháng rồi bằng cái gì a làm đến ba cái quỷ tướng bên trong duy nhất nữ tính ta diễm quỷ tướng nói không thể nghi ngờ là hai người khác đều không nghĩ tới tháng vương bình hiên s ừ n g sốt h i ệ n nhiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này chính làm hắn suy nghĩ thời khắc giữa không trung đ ô n g nhiên chuyển đến hô to một tiếng vương huynh đệ vương huynh đệ ta cũng nghĩ gia nhập ngươi nhóm có thể hay không đem ta phóng xuất vương bình hiên tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp thiên thượng bị hắc vân phong tỏa mênh mông âm xoa bên trong có một vị quỷ xoáy tại mây đầu điên cuồng ấy gọi lại có người muốn gia nhập tân hồn đại đế đến tột cùng làm nhiều ít táng tận thiên lương sự tình a tô tiên sinh cái này thế nào làm đem hắn nhóm thêm đi vào sao vương bình hiên không có chủ ý bắt đầu hướng sau lưng tô p h ạ m trưng cầu ý kiến cái này là ngươi nhóm quỷ giới sự tình hỏi ta làm gì tô p h ạ m tức giận lường hắn một cái trầm giọng nói Chính hậu ngươi nghĩ quả dứt lời vương bình hiên ngầm đầu hướng về thiên thượng mênh mông âm binh quỷ tướng nói hô to như là ngươi nhóm ai nguyện ý cùng ta thảo phạt tân hồn đại đế liền cùng ta cùng đi đi ta nhóm chung xây một cái mới quỷ giới nghe xong cái này lời nói hắc vân trong thiên lao giam giữ quỷ binh quỷ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau vương bình hiên thực lực mặc dù bình thường nhưng mà hắn bên kia có cái kia trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ a vừa rồi xem như bị hắn đánh thảm mặc dù không biết rõ kia nhân loại có hay không ra tay giúp đỡ nhưng mà tối thiểu cùng vương bình hiên là cùng một bọn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi vương bình hiên đại đế mặt tướng nguyện ý đi theo ngài là chủ động quy hàng cái kia quỷ soái vương bình hiên rất nhiệt tình kéo ra hắc vân thiên lao tiếp nhận hắn cùng hắn một nhóm bộ hạ có đệ nhất cái làm liều đầu tiên người còn lại quỷ sai hoặc nhiều hoặc ít có chút dao động ước chừng có một phần ba quỷ tướng đại quân gia nhập hàn nhóm còn lại hai phần ba tiếp tục nhốt tại thiên lao ta diễm quỷ tướng thấy cảnh này cũng rốt cuộc từ bỏ chống cự tô phạm đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh không ít hắn đem những này quỷ bình toàn quyền giao cho vương bình hiên ăn bài nghĩ thế nào d à y vò liền thế nào d à y vò liền là đến thời điểm đừng quên giúp hắn đem hạo thiên tông thần hồn hỏi tân hồn đại đế muốn trở về liền đi ai nha thật đúng là bất việc không nghĩ tới đằng sau đều không cần xuất thủ nằm lấy liền đi chương năm trăm sáu mươi tám ba trăm đầu nhân mạng tính thế nào tô phàm nhìn lấy điều binh kiển h tướng bài binh bố trận vương bình hiên tâm lý nói không ra dễ chịu có loại làm vung tay trưởng quỹ cảm giác đúng vậy à nhìn l a o vương bộ dạng này thật là có điểm làm đại đế tiềm chất liền là thực lực hơi yếu cái này có thể đến nghĩ biện pháp không ra thích một tay kéo lấy cái cảm chép miệng một cái nói ra xuất phát xếp hàng hoàn tất vương bình hiên hướng về một nhóm âm xoa ra lệnh vê anh đột nhiên trong lòng đất truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa hóa thành phế tích tân hồn đại điện đ ố n g nhiên hở ra một cái to lớn quái vật từ bên trong chui ra hai mắt toát ra hỏa quang làn da phảng phất một loại nào đó nham sát nổ tung vô số vết dạn vết dạn bên trong tản ra ánh lửa trói mắt hỏa tinh vẩy ra vương bình hiên người rốt cuộc đến tìm bản đế a cái này quái vật nửa người lộ ở bên ngoài nửa người cắm ở trong đất cứ việc cái này dạng hắn cũng như một tòa sừng sững như núi lớn đứng sừng s ữ n g ở trước mặt mọi người rất khó tưởng tượng hắn hoàn chỉnh thân thể đến lớn đến bao nhiêu ngươi là tân hồn đại đế tại chỗ tất cả quỷ sai đều ngơ ngẩn bao quát vương bình hiên hừ hừ thế nào cái này dài thời gian không thấy liền ta hình dạng thế nào đều không nhớ sao tân hồn đại đế chậm rãi nói ra ta giao cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao vương bình hiên lấy lại bình tĩnh lạnh giọng nói ra tân hồn đại đế n g ư ơ i tàn bạo thất đức nỗ nghịch thiên đạo hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo thu ngươi cái này bạo quân ha ha ha ha, thay trời hành đạo n g ư ơ i xứng tân hồn đại đế cười như đ i ê n nói một cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả liền phán quan đều không phải dám vọng xưng chính mình thay trời hành đạo n g ư ơ i đối thiên đạo vũ nhục có thể vượt xa ta tưởng tượng a tiếng cười dần dần thu liễm tân hồn đại đế trầm giọng nói nhìn đến ngươi hôm nay là ôm lấy quyết tâm quyết tử kia ta liền thành toàn ngươi đi vừa dứt lời tân hồn đại đế thân bên trên khí thế đột nhiên đ ề thăng vừa hấp thu chân tiên lực lượng vờn quanh ở xung quanh hắn n à y phương thế giới bắt đầu ẩn ẩn chấn động thấy cảnh này vương bình hiên sắc mặt run lên hướng về sau lưng quỷ tướng nhóm bắt đầu ra lệnh chúng tướng sĩ nghe lệnh chuẩn bị b ạ y trận nhưng mà không có thân sau không có bất cứ động tĩnh gì vương bình hiên tâm đạo không tốt quay đầu nhìn lại quả nhiên có không ít quỷ tướng hướng mình phóng tới cựu thị ánh mắt còn bố cái gì trận a đại gia cùng ta đồng thời bắt lấy vương bình hiên tên phản đồ này có quỷ x o á y nổi giận gầm lên một tiếng cơ lấy đại đao hướng vương bình hiên đánh tới bắt lấy vương bình hiên tên phản đồ này tất cả quỷ sai tập thể hồi ứng đi theo dẫn đầu quỷ x o á y v ọ t tới tân hồn đại đế ta vừa rồi là đánh vào quân địch nội bộ làm nội ứng không phải phản bội ngài mời ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm đúng đúng đúng ta nhóm cũng thế ta nhóm đều là nằm gai n ế i mật làm nằm vùng đi những này quỷ tướng nhóm khi nhìn đến tân hồn đại đế tùy tiện bày ra thực lực sau đó lần lượt tuyển trạch phản chiến bị nhốt tại thiên lao bên trong quỷ tướng nhóm thì vỗ tay bảo hay đứng ở một bên tô phàm ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt trào phúng mặc dù không biết rõ tân hồn đại đế thân bên trên tiên nhân khí tức là từ lâu đến nhưng mà phỏng chừng cùng vệ hồn chân tiên thoát không khỏi liên quan có thể những này quỷ tướng quỷ sai nói làm phản liền làm phản thật đúng là hiện thực không phải tân hồn đại đế và t u ế tân hồn đại đế vô địch giết vương bình hiên nhưng mà tân hồn đại đế không để ý đến tràng thượng tất cả biến hóa vẫn ý như cũ tại chậm rãi tăng lên khí thế của mình bởi vì hắn biết rõ chính mình địch nhân lớn nhất tuyệt đối không phải vương bình hiên đơn giản như vậy mà là sau lưng hắn cách đó không xa đứng lấy cái kia nhân tu tô phảm tô phảm cũng không để ý đến chiến trường thay đổi trong n g á y mắt bởi vì hắn cảm nhận được tân hồn đại đế nhằm vào hắn ác ý cùng với hắn thân bên trên tiết lộ ra ngoài chân tiên khí tức đến mức vương bình hiên cùng những kia â m xoa ở giữa chiến đấu đều là tiểu đà tiểu nháo hắn căn bản cũng lười đi quản bởi vì trừ có chơi vô gian đạo quỷ tướng cũng không ít trung thành cảnh cảnh quỷ tướng giúp vương bình hiên đồng thời giải quyết phiến p h ứ c chân chính n g uy hiếp vẫn là đến từ tân hồn đại đế động tác kế tiếp nhìn dáng vẻ của hắn là chuẩn bị không tiếc giết chết tất cả quỷ sai cũng muốn trừ rơi ta khâu lâu trước đ ê m thủ hộ bạch quang bao trùm lên đến lại nói tô phàm trầm giọng phân phó ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tân hồn đại đế đ ỗ n g nhiên chỉ gặp toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm tân hồn đại đế bỗng nhiên giơ hai tay lên bày ra một cái kỳ quái tư thế hai tay lăng không hư nắm phảng phất ôm lấy ta cái hư vô đồ vật hắn quanh thân xuất hiện khủng bố hồng sắc khí lưu chậm dại hướng lòng bàn tay của hắn chỗ tụ tập mà đi nơi lòng bàn tay dây lát ở giữa sụp đổ thành một cái c ỡ nhỏ hát động dính dáng sợi tơ tụ tập một chỗ hình thành một cái quang hạch phía dưới quỷ sai nhóm cũng không có chú ý nhưng mà tô p h ạ m lại thấy rất rõ ràng k i a quang hạch bên trong lại tồn tại một phương thế giới đầy trời hòa vũ trên đất phun trào lấy vĩnh viễn không thôi nham tương cùng hòa diễm nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt thế giới lại biến trở về tiểu tiểu hồng sắc quang hạch tân hồn đại đế lại lần nữa đưa tay nhắm chuẩn mặt đất tất cả người nhìn lấy hắn động tác tô p h ạ m khỏe miệng có chút co lại vương bình hiên mau trở lại muốn bạo tạc ha ha ha ha, muộn đi chết đi t i ể u côn trùng tân hồn đại đế hướng cả cái mặt đất ném ra cái này mai quang hạch như thái dương h à o quang trói sáng đem toàn bộ u minh quỷ giới chiếu sáng nóng bỏng quang diêm băn b ố n phía hết thể tồn tại đều tại quang hạch đến gần một giây lát ở giữa bị đốt cháy hầu như không còn trong thiên lao đám kia quỷ tướng là sớm nhất tao vương hắn nhóm một giây trước còn tại khen hay một giây sau liền biến thành cho bụi thậm chí hòa tan một sát na còn duy trì gieo hò biểu tình mà tại trên đất chính đánh đến ngươi chết ta sống song p ư ơ n g cũng lập tức cảm nhận được nóng bỏng hỏa xả xâm nhập hắn nhóm toàn bộ dừng tay s ư ớ n g sở ngay tại chỗ vì sao tân hồn đại đế tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ hắn muốn đem u minh quỷ giới tất cả âm xoa toàn bộ tàn sát sao uy người nhóm đều chớ đứng ở n g ư ờ i nhanh chóng có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh tiến bạch quăng đến lại nói trước mắt cũng không đoái hoài đến là địch hay bạn có thể bảo vệ một cái là một cái đi chủ nhân cái này quang hoạch năng lượng quá cường đại nếu như ta đem thủ hộ chi quang phạm vi mở rộng lời nói sợ rằng ngăn không được hắn à bên hai bông nhiên truyền đến khô lâu thanh âm tô p h ạ m t r a o mày vô vô hắn bả vai nói ra tận lực đi còn lại đến ta đến nghĩ biện pháp rơi vào đường cùng tô p h ạ m đành phải xông ra bạch quang ngầm đầu hướng về giữa không trung như thái dương quang hạch oanh ra một quyển ngay sau đó quang hạch nổ nát vụn hỏa diễm long quyển càn quét cả cái thiên địa cả cái khu vực đều bao phủ tại một mảnh bành trướng năng lượng bên trong bất quá bao quanh một cái khu vực nhỏ bạch sắt thủ hộ con cháo vẫn là vững vàng đem nội bộ năng lượng bạo tạc ngăn cản xuống dưới một đoạn thời gian về sau bạch quang bên ngoài bạo liệt năng lượng mới dần dần tiêu trừ đi xuống hết thể về tại tinh mịch một lát sau không da thích từ trong đám người nhấc lên đầu khẩn trương nhìn chung quanh ta dựa vào thế m à c ò n sống không da thích kịch liệt thở dốc vương bình hiên cũng n g n g đầu hướng bạch quang bên ngoài nhìn lại dây lát ở giữa kinh ngạc đến ngây người cả tòa quỳ thành lúc này đã biến thành một cái hô cực lớn chỉ để lại bạch quang bao phủ khu vực còn có một mảnh mặt đất tại cái hố to này bên trong hình thành một cái trụ cột giống là b i ể n rộng mênh g ô n g bên trong một tòa đảo hoang chất ních còn sống người sống sót giữa không trung đầy trời phiêu tán tàn hồn v á i phiến những kia chưa kịp chạy đến bạch quang âm xoa quỷ tướng toàn bộ hôi phi yên l ê n diện cái này lúc chung quanh âm xoa quỷ tướng cũng lần lượt tỉnh lại mặt dần dần hiện hiện phẫn nộ biểu tình đại đ ế cái này là điên rồi sao vì sao ngay cả chúng ta đều giết ta tại ưu minh quỷ giới làm q u sai Cho Tân hồn đại đế làm châu làm ngựa cái này nhiều năm, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Tân hồn đại đế vậy mà nói g i ế t liền g i ế t quá tuyệt tình. Ta cảm thấy, hắn một cách kia, khả năng là hướng về phía cái kia nhân loại tu sĩ đi. Tiên thể chân đem ta nhóm đều công kích đến. một thời gian, bầy quỷ kém cũng không biết là nên hận tô p h ạ m hay là nên cảm tạ tô p h ạ m Bất quá đối với tân hồn đại đế thái độ, đại gia đều biến đến đối xử như nhau. đó chính là thống hận đến cực điểm. từ giờ trở đi, ta sẽ không còn hiệu trung tân hồn đại đế sửa vì hiệu trung vương bình hiên đại đế ta cũng vậy hy vọng vương bình hiên đại đế có thể dẫn dắt ta nhóm lật đổ tân hồn đại đế chứng kiến u minh quỷ thành t h ề sống chết hiệu trung vương bình hiên đại đế vương bình hiên đại đế và thuế vương đại đế ngươi không theo chúng ta đại gia nói hai câu sao lạc nham quỷ tướng đối trung ương vương bình hiên nói ra vừa rồi hắn là giúp vương bình hiên đối kháng tân hồn đại đế chủ lực nhưng mà vương bình hiên lúc này tâm tư cũng không tại cái này phía trên tô tiên sinh đâu vương bình hiên nhìn một vòng cũng không thấy tô p h ạ m thân ảnh hắn nhớ rõ chính mình tại quang hoạch hàng lâm dây lát ở giữa hoảng hốt nếu không phải tô p h ạ m đ ố n g nhiên xuất hiện đem hắn vung đến giữa bạch quang hắn hiện tại khả năng cũng là cái này đẩy trời t o i phiến bên trong một thành viên ngươi nhóm người nào nhìn đến tô tiên sinh rồi cái k i a nhân loại tu sĩ vương bình hiên hướng tất cả người hỏi a không ra thích đ ố n g nhiên thét lên một tiếng biểu tình hoảng sợ nói ra ta nhớ rõ tô tiền bối tại thời khắc cuối cùng hướng lấy quang hạch bay qua tô tiền bối sẽ không cùng quang hạch đồng quy vu tận đi ha ha ha ha vương bình hiên ngươi không muốn tìm cái kia nhân loại đã hôi phi lên l i diện cái này lúc cách đó không xa lại chuyển tới tân hồn đại đế khủng bố tiếng cười bậy quỷ tâm lý đột nhiên lắp một cái hắn đã từ một kích kia mang đến cực lớn tiêu hao bên trong chỉ hoãn qua đến vương bình hiên ngươi ủy vào đã không có nhìn ngươi kế tiếp còn thế nào cùng ta đấu ha ha ha tân hồn đại đế hai tay khe trống từ trong đất rút ra nửa người dưới chậm dại hướng đám người đi tới đế vương khí thế thêm lên p h ệ hồn chân tiên tiên lực v ầ n quanh bày quỷ cách lấy bạch quang thủ hộ đều có thể cảm nhận được như sóng c h i ề u đánh tới cảm giác c á t bách vương bình hiên gắng gượng lấy không nga xuống cắn răng nói ra, nói hiệu nói vượng tô tiên sinh thế nào khả năng cái này tùy tiện hôi phi yên d i ệ t ta nói vậy hừ hừ vương bình hiên ngươi không muốn lại lừa gạt mình tân hồn đại đế tại đại bờ hố duyên ngừng trần từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bạch quang bên trong bầy quỷ ánh mắt trong mang theo thương hại ngươi cách đến so ta gần hắn chết hay không ngươi hẳn là nhìn càng thêm rõ ràng không phải sao vương bình hiên trầm mặc ánh mắt dần dần tan rã phảng phất linh hồn bị b ắ n xuyên nhìn lấy phản ứng của hắn tân hồn đại đế dần dần nâng lên khoe miệng biểu tình dần dần làm càn vương bình hiên ta đã nói với ngươi rồi ngươi là đấu không lại ta l i ê n tính ngươi có cái kia t r ú c cơ kỳ tu sĩ hỗ trợ lại như thế nào c ò n không phải bị ta giết tân hồn đại đế thanh âm giống như từng sợi gai nhọn đâm vào vương bình hiên cùng với tất cả mọi người tâm lý chết một dạng yên tĩnh hắn biết rõ tân hồn đại đế rất cường đại nhưng mà không nghĩ tới hắn cái này cường đại lại đem liền chân tiên đều đánh không lại tô p h ạ m đều tùy tiện xóa bỏ trên đời này thật có loại tồn tại này sao tuyệt vọng không khí tại trong bạch quang lan tràn tất cả mọi người giống sắp lên đài hành hình tù phạm chờ đợi lấy tân hồn đại đế cuối cùng thẩm phán tân hồn đại đế cũng không phụ mọi người hy vọng nói ra yêu cầu của hắn hiện tại ta lại cho các ngươi những người khác một cơ hội người nào giết chết vương bình hiên ta liền có thể miễn hắn một chết nhưng mà hắn lời còn chưa dứt một đạo âm thanh vang r ộ i từ bạch quang bên trong vang lên chuyến vang tại thiên địa ở giữa tân hồn đại đế ngươi không muốn qua phách lối tô tiền bối không có còn có chúng ta hả là người nào lại dám cái này phách lối tân hồn đại đế tìm theo tiếng nhìn lại một đạo trắng đ o á n thần hồn đang từ bạch quang bên trong chậm rãi bay ra t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín mời trực tiếp đánh nát hắn kiếm thập nhất tiên sinh vương bình hiên ngăn lại đạo thân ả n h kia cau mày nói cái này là ưu minh quỷ giới nội bộ sự tình vẫn là hy vọng ngài đường xuất thủ có tô tiên sinh vết xe đổ hắn không nghĩ lại để cho bên ngoài bằng hữu hy sinh vô ích tính mệnh không ngươi sai kiếm thập nhất khẽ lắc đầu đem hắn tay từ thân bên trên kéo xuống cái này không chỉ là ưu minh quỷ giới sự tình mà là chúng ta tại chỗ mỗi người sự tỉnh hắn lên trước một bước quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tân hồn đại đế nói ra tô tiền bối vì cứu chúng ta hiện tại sinh tử chưa biết nếu như ta lại làm rùa đen rút đầu như thế nào đối đến lên hắn như thế nào đối đến lên ta cựu kiếm tiên tông kiếm chủ thân phận đối mặt với trước mặt quái vật to lớn kiếm thập nhất biểu tình vô hỉ vô bi tóc dài tay háo hơi hơi lưu động bên hông trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ tân hồn đại đế hôm nay ta đại biểu bị ngươi giết hại thượng giới tán tiên trước đến chu ngươi n g hắn hét lớn một tiếng thân bên trên linh quang tăng vọt c ử u kiếp tán tiên thực lực bạo phát đi ra chấn động s â n hà đúng lão đại nói không sai ta cũng đến kiếm bính vũ cũng đi đến bên cạnh hắn đồng thời rút ra chính mình trường kiếm hai thanh hàn kiếm như nước phản chiếu lấy lửa cháy hừng hực thiêu đốt cái này loại thời điểm sao có thể thiếu đến ta đây không ra thích thân bên trên d ũ n g động băng lam sắc hạt khí cùng dần ma hóa tiểu cắt tường đồng thời đi tới sau lưng hắn nhiễm niệm đào thao thiết quỷ bạo nộ quỷ tham lam quỷ cùng lười biếng quỷ cũng nhất nhất đi tới hắn nhóm quay quanh tại vương bình hiên bên người đều tự phóng thích khí t r ạ n g vương bình hiên sửng sốt n g ư ơ i nhóm tốt ngươi không muốn lại nói không ra thích ngắt lời nói lao vương ta nhóm là bằng h ư u sẽ không thấy chết không cứu bằng h ư u vương bình hiên ánh mắt từ những này đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn thân bên trên từng cái quét qua một dòng nước gấm chảy vào nội tâm phản phất vô cùng vô tận lực lượng hắn kiên định đứng người lên bước dài đến tân hồn đại đế trước mặt hít sâu một hơi tân hồn đại đế t ử k ỳ của ngươi đến ha ha người nhóm thật đúng là có dũng khí a tân hồn đại đế lơ lửng ở giữa không trung nhìn xuống hàn nhóm tư thái bệ nghễ không có cái kia nhân tu người nhóm dựa vào cái gì cảm thấy có thể đánh được ta đây đánh không đánh thắng được thử mới biết vương bình hiên lạnh giọng nói ra ta có nhiều người như vậy không có lý do sợ ngươi nhiều người nhiều rất đáng gồm sao tân hồn đại đế cười lạnh một tiếng toàn thân hỏa quang liền theo sau nở rộ hình thành một đạo khủng bố hỏa d i ễ m bình t h ư ớ n g bất quá là một đám sâu kiến mà thôi tô phàm tiêu thất sau đó tân hồn đại đế không có sợ hãi đã không đem toàn trường bất luận kẻ nào để vào mắt đại chiến hết sức căng thẳng dẫn đầu làm khó dễ là tham lam quỷ hắn dây lát ở giữa liền hướng thể ngoại bắn ra ngàn vạn đạo tơ trắng giống như mãng xà đồng dạng bay đến tân hồn đại đế thân bên trên đem hắn to lớn thân thể quấn quấn lại cũng bắt đầu hấp thu năng lượng của hắn cùng lúc đó nhiễm niệm đào cùng lười biếng quỷ cái này hai cái k h ô n g chế tinh thần hệ ác quỷ cũng bạo phát đều tự khí tràng màu hồng phấn khí tức cùng n lục sắc huỳnh quang trải rộng ra mị hoặc khí tràng cùng lười biếng chi tức đồng thời bạo phát màu hồng phấn cùng n lục sắc tinh quang lan tràn như mặt nước bao trùn cả cái không gian bị b a quỷ c h i ê u t h ứ c b a o phủ t â n h ồ n đ ạ i đế quanh thân hỏa diễm bắt đầu dần dần suy giảm thân bên trên khí thế cũng yếu mấy phần hán thân bên trên bình t r ư ớ n g yếu bớt cơ hội tốt gặp tình hình này chiến trường trung ương kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ đồng thời xuất thủ tay bên trong đao kiếm phân hóa họa ra giao nhau kiếm ảnh mười một đạo bắn ra bạch quang đem toàn bộ thiên địa đều cắt ra tân hồn đại đế quanh thân h ỏ a diễm bình t r ư ớ n g cũng tại sắc bén kiếm mang phía dưới ẩm vang sụp đổ cái này thế nào khả năng cảm nhận được dị dạng tân hồn đại đế đột nhiên bừng tỉnh thân thể hất lên tránh thoát ngàn vạn tơ trắng trói buộc đồng thời cũng sẽ mị hoặc lĩnh vực cùng lười biếng lĩnh vực trục tán hắn vội vàng nghĩ muốn thôi động tiết lực lại lần nữa triệu hoán liệt diễm bình t r ư ớ n g có thể chợt phát hiện chính mình thân thể x i ế t chặt thể nội vậy mà chống giống vừa rồi phóng thích cái kia quang hoạch tiêu hao thực tại quá lớn vậy mà đem hắn e c h ô cơ hội tốt mọi người cùng nhau dùng tối cường chiêu thức công kích hắn thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng biết cái này là một cái cơ hội tuyệt hảo còn lại không có xuất thủ người lần lượt bắt đầu tụ lực chuẩn bị trên tay mình nhất uy lực tuyệt luân chiêu thức bạo nộ quỷ dơ cao bàn tay nơi đây thiên địa bạo nộ chi tức dần dần hướng trong tay hắn hội tụ biến thành một khoả tiểu tiểu màu đen đặc q u a n cầu đại đạo đơn giản nhất cái này một chiêu thoạt nhìn mới nhập môn hạm đồng dạng chiêu thức nội bộ lại ẩn chứa giống như đại dương phẫn nộ trước kia hủy diệt đi bối người quỷ thành đại h ỏ a cầu đều không kịp cái này một phần vạn không ra thích cũng trong tay hội tụ băng xương lực lượng hình thành một cái tiểu tiểu bằng thứ bạo nộ quỷ ném ra ngoài ở trong tay q u a n cầu không r a thích trong tay băng truy cũng rời khỏi tay oanh long bạo tạc tại tân hồn đại đế thân thể khổng lồ nổ v a n g thiếu đốt lên hỏa tinh đá vụn văng từ phía lại là một thân ảnh bay vọt lên vương bình hiên dơ cao trường kiếm hướng về tân hồn đại đế nội bộ một kiếm đâm xuống cờ r ắ c trường kiếm từ tân hồn đại đế mi tâm đâm vào nham tương chất lỏng dây lát ở giữa dâng trào mà ra tại tiếp xúc đến không khí một dây lát ở giữa liền buốc hơi thành kim h o à n g sắc vũ khí tân hồn đại đế p ẫ n nộ kêu t ê n lắc lư nửa người trên nghị muốn đem đầu bên trên người vung đi xuống a a a vương bình hiên l i ề u lĩnh điên cùng la dùng lực lượng toàn thân đem trường kiếm ấn xuống đi thanh kiếm đẩy ra tân hồn đại đế hỏa diễm đúc thành lông nham thạch đắp lên làn da giống như thần dùng gậy sắt đục mở mặt đất lưu lại giếng sâu phá vỡ mà vào xương cốt thẳng vào linh hồn sụp đổ ẩm vang một tiếng bạo vang cái này đến từ ưu minh quỷ giới quyền lực đỉnh cao nhất cả cái quỷ giới tồn tại cường đại nhất đầu bộ dây l á t ở giữa nứt thành hai nửa liệt diễm tại nham thạch bên trên trầm tĩnh sơn băng địa liệt không gian chấn động vương bình hiên từ bạo tạc bên trong bay ra đến rơi vào mặt đất hắn nửa người bị tân hồn đại đế bắn ra chất lỏng chiêm nhiễm thiêu đốt lên liệt diễm lộ ra xâm nhiên b ạ c h cốt nhưng mà hắn tựa hồ không cảm giác được chút nào đau đớn vẫn y như cũ đứng vững vàng ánh mắt quyết tuyệt ánh mắt lạnh thấu xương vững như dây núi tân hồn đại đế cả cái to lớn thân thể ở trước mặt hắn ẩm vang sụp đổ hết thể trở nên yên ắng kết thúc rồi à hiển nhiên không có vương bình hiên ngươi thật là tìm một đám không sai giúp đỡ a đột nhiên đống đá vụn bên trong truyền tới một đạo âm thanh khủng bố đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp đống đá vụn bên trong một đạo tuyết bạch thần hồn chậm rãi bay ra không có mặt mũi là một cái mơ hồ bóng người cái này là tân hồn đại đế đám người không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau một bước cái này lúc tân hồn đại đế tựa như đại mộng bừng tỉnh hai con mắt mở ra hỏa diễm đột nhiên nổ tung bất quá thật là đáng tiếc ngươi cho rằng bản đế cái này mấy vạn năm quỷ giới đại đế là phí công làm sao quỷ giới nơi nào đó mặt khác một bên đây là địa phương nào không có phong không khí hơi oi bức sau khi tỉnh lại tô phạm nhìn qua sơn đen vô cùng bốn phía tâm tình hơi trầm trọng hắn nhớ rõ u minh quỷ thành bên trong cái kia khủng bố đại đế cũng nhớ rõ chính mình ngăn lại kia đạo quang hạch trước mắt hoàn cảnh cũng là một chỗ tương tự bên dưới hang động địa phương chẳng lẽ bị sung kích sóng đánh đến u minh quỷ giới lòng đất rồi hắn vô ý thức n g ầ n đầu một mảnh hỗn độn sơn đen kỳ quái lớn như vậy không gian chỉ có một mình hắn nhiều ít lộ ra có chút vắng vẻ mang lấy nghi hoặc tô p h ạ m đứng dậy đi về phía trước dự định thăm dò một chút cái này phiến thâm thúy sơn đen không gian nhìn xem có thể hay không thu hoạch đến một chút tin tức có giá trị sư thúc hoảng hốt ở giữa tô p h ạ m nghe đến một cái mơ hồ thanh âm ngắm nhìn bốn phía nhưng mà cuối cùng thị lực Cũng chỉ có một mảnh hát cám. mảnh Chẳng nghe hát một lầm. lẽ là nghe lầm. sư thúc cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên lúc này hắn nghe rõ ràng là người nào tô phàm hạ ý thức mở miệng sư thúc thật là ngài a quá tốt cái thanh âm kia tiếp tục nói ra ta là hạo thiên tông đệ tử ta gọi bách lý sùng vừa cảm nhận được ngài khí t ứ c liền kêu một tiếng không nghĩ tới thật là ngài hạo thiên tông đệ tử tô phàm tâm lý vui mừng lập tức kích động hướng bốn phía hồi ứng n g ư ơ i bây giờ tại cái nào hạo thiên tông những người khác đâu cũng đi cùng với ngươi sao là sư thúc ta nhóm đều bị nhốt cùng một chỗ ngài là tới cứu chúng ta sao bách lý sùng đáp lại nói không sai ta là tới cứu các ngươi tô phàm nói ra ngươi nhóm tại cái nào ta hiện tại liền đi qua quá tốt bách lý sùng kích động nói ta nhóm tại một chỗ sơn đen mật thất bên trong bị một cái cự đại trong s u ố t vật chứa giam lại ngài có thể trông thấy sao trong s u ố t vật chứa Tô thể ta kịt một thấy. không không Phạm nhìn mà màu lo lắng nói, này cũng đen cũng gì gì có cái cái coi cái à, sư thúc đừng gấp gáp ta đến suy nghĩ một chút biện pháp bách lý sùng thanh em biến mất một hồi tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó thử nghiệm hạo thiên tông quảng nạp thiên hạ tu sĩ trong đó liền không thiếu có chuyên môn tu luyện thần hồn đệ tử trắng bên trong sùng chính là một người trong số đó bởi vì công pháp nguyên nhân trong linh hồn hắn so phổ thông tu sĩ cường đại không ít mặc dù tu vi không cao nhưng lại cực kỳ hữu dụng từ lúc sau khi tỉnh lại hắn liền thử điều động thân nhiệm ý đồ xuyên thấu giam giữ mật thất vách tường cũng may công pháp không có luyện không thân hồn cũng không có phí công luyện mật thất vách tường mặc dù có một loại nào đó trở ngại thần thức cấm chế nhưng mà hắn tinh thần lực vẫn là cưỡng ép đột phá cái này tầng hàng rào đi ra phía ngoài đáng tiếc hắn không nghĩ tới là cái này ở giữa mật thất bên ngoài vẫn là mật thất giống là một gian đại hình ngục giam bên trong có rất nhiều gian phòng không hẳn là giống là một cái đại hình thần hồn cất giữ thất cái khác mật thất trên cơ bản một màn đồng dạng đủ loại kiểu dáng thần hồn được bày tại cao lớn t r ê n kệ nhưng mà hắn không có vì vậy tuyệt vọng mà là mỗi ngày cố định thời gian điều động thân nhiệm do xét phạm vi càng ngày càng xa rốt cuộc cố gắng của hắn rốt cuộc đến hồi báo hắn cảm thấy được tô phàm khí tức sư thúc sư thúc ta biết rõ vị trí của ngươi vừa cảm thụ tô phàm bách lý sùng đại não một bên hiện lên cả tòa mật thất dưới đất bản đồ phân bố rất nhanh liền thu hoạch hắn định vị không xa nhưng mà phải xuyên qua rất nhiều cái gian phòng hướng đối mặt phương hướng đi thẳng ước chừng ba trăm bước ngài sẽ sở đến một bức tường đá tô phạm lúc này cũng đoán đến cái này vị đệ tử là tu luyện thần hồn tu sĩ thế là không do dự liền đi thẳng về phía trước ba trăm bước đi xong quả nhiên sở đến một bức tường đá tìm tới sau đó thì sao tô phạm một bên hỏi một bên tỉ mỉ quan sát một lần cái này đạo t ư ờ n g đá phía trên có rất nhiều điêu khắc minh văn hẳn là là cấm chế nào đó cần thiết đặc biệt phương thức mới có thể mở ra nó mời trực tiếp đánh nát hắn chương năm trăm bảy mươi hạo thiên tông sau cùng một cái thần hồn chạy lâu rồi bách lý sùng thanh âm truyền đến cái này đối với ngài đến nói một bữa ăn sáng xác thực ngươi quả là h i ể u ta đối với những cấm chế này phong ấn cái gì tô phàm từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo có thể một quyền đánh nổ sự tình tại sao phải phí kia lớn công phu đâu hắn không chế tốt lực quyền nhẹ nhóm đem cái này đạo thạch bích đánh nát sau đó trước mặt xuất hiện một tòa rộng rãi mật thất cao không thấy đỉnh triển lắm nữa tản ra ưu quang hốc tối mỗi cái hốc tối bày biện một kiện trong suốt linh bảo bên trong là trang lấy cách thức t h ầ n hồn ta tiến đến ngươi nhóm tại cái này bên trong sao nhìn lấy rực rỡ muôn màu t h ầ n hồn tô phàm nhữ mày cái này tân hồn đại đế thật là biến thái đây coi như là luyến hồn đam mê sao không ở nơi này ngài còn muốn tiếp tục hướng sâu bên trong đi mới được bách lý sùng thanh âm bỗng nhiên biến đến có chút yếu ớt tựa hồ là thần thức tiêu hao quá lớn người thế nào rồi thanh âm bỗng nhiên biến đến cái này tiểu tô phạm nghi ngờ nói phát động thần nghiệm tiêu hao quá lớn tinh thần lực có chút chịu không được bách lý sùng suy yếu nói ngài đi đến cái này ở giữa mật thất phần cối u tiếp lấy lại có thể trông thấy một bức tường đá đánh nát hắn sau đó tiếp xuống mật thất hướng phải đi hắn thanh âm rõ ràng càng ngày càng nhỏ giống là một đoạn đã sắp đốt hết ngọn đến đầu phía trên ngọn lửa đang dần dần dập tắt không được hắn nhanh không kiên trì nổi tô phàm quyết định thật nhanh trực tiếp ngắt lời nói ngươi trực tiếp đem tiếp xuống đến thế nào đi một hơi nói cho ta sau đó ngươi đi nghỉ ngơi đi vậy cũng được vậy ngài có thể đến ghi lại bách lý sùng ngữ tốc cực nhanh nói ra hạ một gian mật thất đi vào sau đó trực tiếp rẽ phải tường đ ổ sau đó rẽ trái tô phàm biết mình là dân mù đường bằng vào đầu góc khẳng định không nhớ được nhiều đồ như vậy thế là từ càn khôn giới bên trong móc ra giấy bút căn cứ bách lý sùng miêu tả vẽ lên địa đồ trái phải t r ư ớ c trái bách lý sùng lời nói càng ngày càng ngắn gọn đến đằng sau hắn thanh âm cơ hồ biến đến vì bé không thể nghe cần phải cực độ chuyên chú mới có thể nghe rõ hắn thanh âm dần dần tiêu thất bản đồ trong tay cũng càng ngày càng tỉ mỉ hoàn thành mật thất dưới đất bị hắn vẽ ra thế nào làm đến một bộ đi tìm bảo bộ dạng tô phà m mắt nhìn bản đồ trong tay gãi gãi đầu việc này không nên chậm trễ càng sớm cứu trở về hạo thiên tông đệ tử càng tốt theo sau hắn liền cầm lấy bản đồ trong tay bắt đầu dọc theo đường đi bắt đầu tìm kiếm phiến phiến phủ đầy pháp trận cấm chế cửa đá tại hắn q u y ề n kình trước mặt giống như giấy đồng dạng tuy tiện liền liền phá vỡ một cái động lớn sợ rằng thiết kế cái này ở giữa mật thất người chết cũng không nghĩ tới hội có người dùng bạo lực phá rỡ phương thức ra ra vào vào a dọc theo con đường này liên tiếp không ngừng oanh thiên nổ vang ngược lại là cũng làm tình không ít thân hồn hắn nhóm nhìn lên trước mặt cái này bạo lực phân tử đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức hướng hắn kêu cứu t r ắ n g sĩ dừng bước xin cứu cứu tại hạ h ả o hán đ ừ n g đi đem ta cũng mang lên đi đại ca van cầu ngươi đem ta mang đi đi ta cho ngươi q u ỷ bất đắc dĩ tô phàm lúc này lòng nóng như lửa đốt không có thời gian để ý tới hắn nhóm đành phải lưu lại một câu ngày sau hay nói sau đó liền vội vàng rời đi trên bản đồ đường chạy tới phân cối u tô phàm đến sau cùng thấy cửa đá trước đó kéo ra cái này đạo tướng đá hẳn là có thể cứu trở về hạo thiên tông tu sĩ nhóm đi k h t sâu một hơi không có quá nhiều do dự tô phàm chiếu l ấ y cửa đá một q u y ề n rơi xuống vê anh cả gian mật thất bắt đầu kịch liệt đung đưa mật thất đỉnh chóp có không ít lưu thổ thưa thất rơi xuống cho bụi tràn ngập nhưng mà môn không những không có vỡ ngược lại truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế r u thảm a cái này tiếng du thảm không biết duy trì liên tục bao lâu chấn vỡ mật thất bên trong không ít thần hồn vật chứa mấy sợi thần hồn mượn cơ hội này cơ v ụ n trộm chạy đi ngừng ngừng ngừng đừng gao lỗ thai đều nhanh chân điếc tô phàm cao mày quắt to một tiếng tiếng hét thảm cái này mới dần dần dập tắt vừa rồi là người nào tại kêu thảm tô phàm nghi hoặc nhìn lấy chung quanh n g ư ờ i là ai một đạo thanh âm tức giận vang lên ta ở chỗ này chờ h ả o h ả o người đánh ta làm gì người nào đánh ngươi rồi ta vừa rồi rõ ràng lại đánh cửa đ ã a tô phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi nói nhảm ta chính là bức tường kia cửa đá ai ưu thanh âm kia đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ còn mang lấy một kia b y khuất tô p h ạ m sửng sốt ta dựa vào nghe nói qua thảo m ộ t thành tinh hoa quả thành tinh cái này cửa đá cũng có thể thành tinh tô p h ạ m gãi gãi đầu nói không có ý tứ ta không biết rõ ngươi là sống ai tính một cái người không biết không tội ta cũng lười trách ngươi song phương đều tự trầm mặc một lát không khí hơi có chút xấu hổ cửa đá quỷ tựa hồ chịu không được không khí ngột ngạt dẫn đầu đánh phá trầm m ặ t nói ngươi không phải ưu minh quỷ giới quỷ dân a tô phạm lấy lại tinh thần đến gật đầu nói ừm a đúng vậy ta không phải trách không được trách không được ngươi dám tới đây tô phạm cũng không để ý đến tường đá tinh cảm thán trực tiếp mở miệng nói tường đá tinh ngươi có thể hay không mở ra chính mình để ta đi vào để cho ngươi đi vào ngươi đi vào làm gì cứu người ta hạo thiên tông huynh đệ không được không được ngươi đừng nghĩ t ư ở n g đá tinh âm thanh lạnh lùng nói không phải ta không để ngươi đi vào tân hồn đại đế ra lệnh cho ta cấm thả những người khác đi vào hiện tại tân hồn đại đế vội vàng đâu dàn xếp một lần vậy cũng không được tân hồn đại đế nói trong này hiện tại giam giữ lấy cực độ khủng bố thân hồn nếu là mở cửa bị thả chạy ngươi giao nổi trách nhiệm này sao tường đá tinh nói ra đi đi đi cút sang một bên đừng nằm mơ nghe đến cái này lời nói tô phàm sắc mặt trực tiếp đen còn có thể có cái gì tồn tại có thể so sánh với mặt tên kia khủng bố sợ không phải tại khôi h à i a vừa rồi thiết quyền ngươi có phải hay không không ăn đủ còn nghĩ lại ăn một quyền hắn cứu người sốt u ruột cũng không đoái hoài đến tốt xấu chỉ lấy tường đá nói ra ta cảnh cáo ngươi ta hiện tại vội vã đi vào cứu người ngươi nếu là lại gây khó khăn cho ta ta liền trực tiếp đem ngươi đạp nát lại để cho ngươi bị thôn phệ hấp thu cửa đá quỷ vang lên vừa rồi chịu đến một kích kia thiết quyền nuốt nước miếng một cái mà sau yếu ớt nói ra À, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, tân hồn đại đế thả ở chỗ này thủ vệ cũng không chỉ ta một cái bên trong có cái người lợi hại hơn ngươi nếu là không sợ chết ngươi liền đi vào đi chớ sợ chớ sợ ngươi nhanh chóng kéo ra để ta đi vào lại nói tô phàm không kiên nhẫn nói ra cắt lợi hại hơn nữa có thể kịch liệt đi nơi nào có thể có ta kịch liệt được thôi đã ngươi khư khư cố chấp kia ta liền không khuyên giải ngươi chết có thể đừng trách ta à. nói xong đá quỷ bất đắc dĩ lắc lắc thân thể rộng mở đại môn đi vào sau đó cái này ở giữa mật thất quả nhiên có chỗ khác biệt riêng là phóng tại thần hồn giá đỡ cùng hồn khí đều so bên ngoài cao không chỉ một cấp bậc mà thôi chính giữa một đầu rộng rãi tiểu nói hai hàng sắp hàng cao lớn giá đỡ không thể nhìn thấy phần cối u có loại tiến vào thư viện cảm giác bất quá tô phạm cũng không có thưởng thức tâm tình hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ tại cái này bên trong tìm tới hạo thiên tông thần hồn bách lý sùng bách lý sùng ngươi có thể nghe thấy ta sao tô phạm một bên tại cao lớn giá đỡ chính giữa xuyên toa một bên hô to lấy hạo thiên tông tu sĩ danh tự nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng sư thúc ta ở chỗ này ngài bên tay trái cái thứ ba giá đỡ bách lý sùng thanh â m lại xuất hiện tại tô phạm náo hải đến rồi cái thứ ba giá đỡ trước nhìn lấy như tổ hong hốc tối tô phạm lại hỏi ngươi ở tại kia một gian đệ nhất góc vương canh tử cát bách lý sùng đáp lại nói thứ độ gì ý gì? tô phạm không khu kia, hiểu hướng Liên là góc trái trên cùng góc trái trái ra sao. là vực từ phi ả mấy thân ứ bảy phải này liệt, cái nói kia phi nhất. Ta Tô t hàng như không phải song nha, phía kia kỉnh.、Tô、phạm h vào, ngũ song dựa sớm vọt lên quả nhiên tại bách lý sùng miêu tả cái kia hốc tối bên trong tìm tới thu nạp hắn thần hồn trong suốt hồn khí một t r ư ờ n g vỗ toái hồn khí bách lý sùng thần hồn dần dần biến lớn lơ lửng tại tô phạm trước mặt sư thúc ca xem như tìm tới ngươi bách lý sùng kích động ngâm nga lên đến rốt cuộc đời đến ngươi may m à ta không có từ bỏ khoan khoan khoan trước đừng gấp gáp hk nhanh nói cho ta còn lại đệ từ đâu tô p h ạ m liền quát bảo ngưng lại hắn không có ý tứ sư thúc quá kích động bách lý sùng nhắm mắt lại thôi động thân nhiệm bắt đầu tìm lên xuống khó khăn đồng bạn không có hồn khí trói buộc ý nghĩ của hắn như nước chạy tơ lụa rất nhanh liền tại mênh mông hồn hải bên trong cảm ứng được rất nhiều đạo khí tức quen thuộc phía trước giao lộ đi thẳng xuống một cái giao lộ quẹo trái thứ ba góc vương tân sâu cát thứ tư góc vương giáp ngọ cát bách lý sùng chỉ huy tô phàm tại xếp hàng xếp hàng cao đỡ bên trong xuyên toa thỉnh thoảng bay vọt lên thỉnh thoảng ú t sấp mặt đất thế nào cảm giác giống là tiệm thuốc b ố c thuốc h ò a kế tô phàm tại tâm lý nhổ nước bọt một tiếng bóp nát tay bên trong vừa cầm tới hồn khí liền theo sau hướng xuống một gian cao đỡ đi tới từng chiếc từng chiếc hồn khí bị hắn bóp nát từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn trừ bách lý sùng bên ngoài tô phạm đem còn dư hạo thiên tông tu sĩ thần hồn thu nạp đến túi c ả n khôn bên trong dùng bảo đảm hắn nhóm an toàn sư thúc ta nhóm vừa rồi cứu nhiều ít cái thần hồn tìm được tìm được bách lý sùng đột nhiên hỏi một câu tô phạm suy nghĩ một chút nói ra không tính ngươi lời nói hai trăm chín mươi bảy cái thế nào rồi hai trăm chín mươi bảy cái ta nhóm hết thệ phải cứu nhiều ít cái bách lý sùng hỏi ba trăm tô phạm nghĩ lên tiểu cắt tường nói trầm giọng nói hẳn là còn lại hai cái không có cứu còn lại hai cái bách lý sùng trao mày nói sư thúc ngài xác định sao hả không đúng sao tô p h ạ m tỉ mỉ suy nghĩ một chút chấp nhớ tới từng tại bối người quỷ thành thời điểm từ vệ tù tay bên trong cứu kiếm bính vũ lập tức vỗ đầu một cái nói ra không đúng là sư thúc nhớ l ầ m phía trước cứu một cái hẳn là còn lại một cái lúc này dù sao cũng nên không sai đi nhưng mà tô p h ạ m không nghĩ tới là bách lý sùng vẫn y như cũ biểu tình ngưng trọng hỏi còn lại một cái sư thúc ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút có hay không dò gì cái gì chi tiết dò gì cái gì chi tiết tô p h ạ m n á o hải bên trong cấp tốc hiện lên mấy ngày nay thu hoạch có quan hệ hạo thiên tông tu sĩ tin tức cũng không có phát hiện lọt mất cái gì chi tiết không có ta biết đến liền này nhiều tô p h ạ m nghi ngờ nói ngươi phát hiện vấn đề gì sao vấn đề lớn bách lý sùng sắc mặt ngưng trọng nói Ta hiện tại hiện không đã chương ả m giác c bất l u năm trăm bảy mươi mốt tân hồn đại đế trang bức hắn c a o mày nói có khả năng hay không là người cảm giác quá lâu tinh thần lực tiêu hao quá lớn dẫn đến thần thức xuất hiện vấn đề ngược lại là cũng có khả năng này bách lý sùng gật đầu nói muốn không ta bồi ngài lần l ư ợ n tìm một l ư ợ n lần l ư ợ n tìm một l ư ợ n tô p h ạ m nhìn lấy một t r ư ớ c mặt trông không đến phần cối u cao đỡ liếc mắt ta ai ra cái này muốn lần l ư ợ n tìm một l ư ợ n đến tìm tới ngày tháng năm nào đi vương bình hiên hắn nhóm có thể còn tại phía trên đánh nhau đâu được rồi đừng lần l ư ợ n tìm không có cái kia thời gian tô p h ạ m quay người hướng đại môn phương hướng đi tới a không tìm rồi sư thúc ngài cái này từ bỏ sao bách lý sùng theo sát ở phía sau đi đến đại môn vị trí tô phạm bỗng nhiên dừng lại xoay người nhìn qua trước mặt hai hàng giá sách hít sâu một hơi ai nói ta từ bỏ hắn bỗng nhiên nhấc lên tay h á o hoạt động một chút gân cốt ngài cái này là bách lý sùng nghi ngờ nói đến đứng đằng sau ta trốn xa một chút tô phạm đem bách lý sùng kéo đến phía sau mình theo sau hét lớn một tiếng hướng về hai hàng cao đỡ chính giữa đầu kia tiểu nói đánh mạnh một q u y ề n vê anh quyền phong như long gào thét mà ra xuyên phòng mà qua hai bên đường trông không đến phần cối cao đỡ như quân bài đổ mị nổ ẩm vang ngã xuống v a n h long loảng xoảng cái này là cao đỡ nện vào mặt đất thanh â m lốp buốt cái này là hồn khí rơi xuống ngã nát thanh â m ố ố a a cái này là thần hồn từ từ bay ra thanh â m cái này là bách lý sùng phát thán phục thanh â m sư thúc ngài cũng quá ngưu bước đi ngài là thế nào nghĩ a nhìn lấy bay múa đẩy trời thần hồn bách lý sùng trận mắt hốc mồm dùng đầu nghĩ chứ sao tô phàm thuận miệng lên tiếng theo sau liền bay vọt lên tại cái này bay múa đầy trời hàng ngàn hàng vạn thần hồn bên trong xuyên thẳng qua nhìn qua tô phàm khởi khởi lạc lạc thân ảnh bách lý sùng khỏe miệng giật một cái cái này điểm chỉ sợ cũng chỉ có ngài có thể nghĩ ra phục cũng không lâu lắm tô phàm liền đem toàn bộ mật thất đi dạo một vòng cũng không có phát hiện quen thuộc gương mặt kỳ quái cái cuối cùng chạy lâu rồi sư thúc tìm tới sao bách lý sùng lên trước hỏi không có trở xuống tại chỗ sau đó tô p h ạ m vẻ mặt buồn bực lắc đầu ngoa tạo sẽ không thật hồn phi phách tán đi cái này thế nào làm a bách lý sùng lo lắng nói để ta suy nghĩ lại một chút đi khả năng ta thật lọt mất cái gì chi tiết tô p h ạ m xoay người nhấc chân đi ra ngoài ta nhóm đi ra ngoài trước mặt trên còn có một đống lớn sự t ì n h không có giải quyết đâu chờ một chút sứ thúc vậy những n à y thần hồn thế nào làm bách lý sùng bay tới tô phàm trước mặt chỉ lấy bay múa đẩy trời thần hồn nói ra trước mặt kệ bọn hắn các loại đem phía trên sự tình làm xong lại nói tô phàm trong lòng nghĩ đến là đem những này thần hồn đều thu sau đó phóng sinh nhưng bây giờ thời gian cấp bách thu cái này nhiều thần hồn ít nói cũng phải thời gian một nén hương các loại làm xong chính sự trở lại đi đến mức hạo thiên tông k i a cái cuối cùng thần hồn đến cùng có không có hồn phi phách tán bắt lấy tân hồn đại đế hỏi một chút liền biết cái này lúc hai người thân sau đ ố n g nhiên vang lên một tiếng to do gầm thét bách lý sùng lập tức bị dọa đến run dày lên a đây là ai làm một tiếng vang lên cả gian mật thất vì đó run lên huyên áo thần hồn càng là dây lát ở giữa y ê n tĩnh từ giữa không trung rớt xuống run lẩy bẩy quỷ dạp trên mặt đất không xong tiến môn phía trước cửa đá quỷ nhắc nhở qua bên trong có một cái khủng bố tồn tại thế nào đem cái này quên rồi tô p h ạ m t r o mày vô ý thức quay đầu nhìn lại tìm lấy cái kia kêu gọi đầu hàng ra hỏa để ta xem một chút đến cùng khủng bố đến mức nào quỷ giới tầng thứ tám ưu minh quỷ thành phế tích thượng giới tối cường tán tiên bán ma hóa năm đại ác quỷ tân hồn đại đề đứng ánh mắt từ nằm trên mặt đất mấy thân ảnh thân bên trên quét qua lộ ra khinh thường biểu tình chật chật chật liền này vương bình hiên ngơi ư giao đến những n à y bằng hữu không quá được a lúc này vương bình hiên quỷ dạp trên mặt đất con mắt bên trong chớp động lên không cam cùng đắng chát c n mang nửa nén hương phía trước niết bàn trọng sinh tân hồn đại đế bỗng nhiên bạo khởi phất tay chính là khủng bố t i ê n lực đem vương bình hiên mấy người dây lát ở giữa quật ngã trên mặt đất bất quá hắn không có vội vã giết bọn hắn mà là muốn giữ lại nhục nhã một phen vương bình hiên ngươi tại sao không nói chuyện rồi vừa rồi không phải quả là ngưu bước sao tân hồn đại đế khinh miệt nói còn nói cái gì đại biểu chính nghĩa thảo phát ta còn cái gì thay trời hành đạo ta thật đối ngươi rất im lặng a vương bình hiên tân hồn đại đế ngồi s ổ m trên mặt đất vô vương bình hiên gương mặt nói ra ngươi thật đúng là tốt dưỡng đầu chó đều so dưỡng ngươi tốt phi không thể động đậy vương bình hiên chỉ có thể hướng hắn nhổ một ngụm nước bọn tân hồn c ầ u tặc sĩ khả sắt bất khả nhục muốn giết muốn tự nhiên muốn làm gì cũng được h ừ h ừ h ừ vương bình hiên ngươi cũng quá coi thường ta ta thế nào nỡ giết ngươi chứ tân hồn đại đế l a o đi trên mặt nước bọn sau đó đưa tay hướng vương bình hiên thân bên trên vết thương dò xét đi ta yêu ngươi còn đến không kịp đâu nồng đậm tiên lực thuận bàn tay c h ả y vào vết thương sâu tới xương đau đến vương bình hiên gào thét run dậy co rút không cam lòng ngóc đầu lên chính mình huyết đem miệng đầy răng nhọn nhuộm đỏ tươi a a a a tân hồn cầu tặc có bản lĩnh ngươi cho ta đến thông khoái ngươi nghĩ cũng rất đẹp nào có cái này dễ dàng tân hồn đại đế một bên gầm thét một bên thêm đại cha tấn cường độ dám phản bội ta liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị vương bình hiên liều mạng kêu trên một giây lát ở giữa có thể đem người hủy diệt mấy trăm lần đau đớn như ngàn vạn lợi nhận truyền vào trong đầu của hắn tân hồn đại đế ngươi cái cầu tạp toái h có bản lĩnh hướng về phía ta đến cái này lúc cách hắn gần nhất không ra thích thực tại nhìn không được hướng về tân hồn đại đế giận dữ hét tân hồn đại đế l ự c chú ý lập tức bị hắn hấp dẫn t nếu như ta không nhìn lầm ngươi hẳn là một cái nhân loại a hắn buông ra vương bình h i ề n thuấn di đến không ra thích bên cạnh phất ống tay h á o một cái cái sau thân bên trên quỷ khí lập tức như khói nhẹ tiêu tán ha ha quả nhiên là cái nhân loại rất có ý tứ hắn hưng phấn xoa xoa tay ôm lấy không r a thích đầu liếm một miệng a t h ơ m quá người vị thì ta thật là quá đẹp không r a thích chầm rãi run rẩy một chút nhìn trước mắt cái này so ma quỷ còn muốn khủng bố gấp một vạn lần tồn tại nhìn không được răng run lên sợ rồi vừa rồi không phải còn rất dũng cảm sao tân hồn đại đế cười quái gì, từ thân bên trên móc ra hai cái truy thủ Lại không ra thích ra m ặ t tay khoa chân. múa liền n bén nhọn cảm như băng xương, xâm nhập không h thích bút cảm xâm m ra ỗ cái thần kinh. Sợ liền đừng xính anh hùng, h c ế tại đi đ cho hồn ta. Tân hồn đại đế nổi giận gầm lên gầm m ộ trùy tiếng, t dơ cao thủ, đột nhiên rơi xuống. Liên tại thủ đã sắp đâm xuyên không r a thích trái tim thời điểm màu đỏ tươi quang mang t r ợ t lóe lên đem tân hồn đại đế cả người lẫn giao thủ đụng bay ra ngoài trên mặt đất c ả y ra một đạo thâm thúy khe ránh đủ vốn là mềm mại giọng nữ nghe vào trong thai vô cùng mềm mại truyền đến tâm lý lại có loại khó hiểu cảm giác ác bách để n g ư ờ i nhịn không được nghĩ muôn cùng bái đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp trong bạch quang chính chậm rãi bay ra một bóng người xinh đẹp bạch sắc vu nữ phục sức theo gió phi vũ lý thất ngưng nhìn lấy nàng thân ảnh không ra thích tâm lý siết chặt làm tức buộc phát ra toàn thân lực lượng gọi nói thất ngưng mội mội chạy mau ngươi không phải là đối thủ của hắn ẩm một k h ỏ a cực đại vô cùng cự thạch chiếu lấy không r a thích đỉnh đầu ẩ m vang rơi xuống tiên huyết vẩy ra như hoa tân hồn đại đế từ phế tích bên trong chậm rãi đứng dậy hai tay giơ khối thứ hai cự thạch lại tới một cái xính anh hùng hôm nay ngươi nhóm một cái cũng đừng nghĩ chạy tân hồn đại đế hừ lạnh một tiếng lúc này tiêu thất ngay tại chỗ nháy mắt sau đó hán giơ cao cự thạch đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lý thất ngưng trước mặt vê anh tân hồn đại điện sâu chỗ câu hồn m ậ thất ý của ngươi là nói ngươi mới thật sự là tân hồn đại đế tô p h ạ m ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn trước mắt cái kia thoi thóp quỷ hồn sắc mặt ngưng trọng nói l i ê n tại nửa nén hương phía trước tô p h ạ m chính chuẩn bị rời đi mặt thất thân sau lăng không giết ra một cái toàn thân c u ố n đ ầ y xiềng xích quỷ hồn cái này quỷ hồn rõ ràng đánh giá cao chính mình thực lực còn không có qua hai chiều liền bị tô p h ạ m một bộ cổ quyền pháp đánh đến k ệ gia q u ầ n liên thanh gọi trà. kết quả là tô p h ạ m đối hắn tiến hành một phen phê bình giáo dục sau đó hỏi thăm cái này quỷ hồn thân phận họ tên hắn thế mà tự xưng là tân hồn đại đế ừng kia quỷ hồn không dám nhìn hắn dùng con mũi thanh â m rất nhỏ đáp lại tô p h ạ m đứng người lên g ã i đầu một cái phát cái này là tân hồn đại đế phía trên kia tên kia là ai đ â u mang lấy nghi hoặc tô p h ạ m cao mày lại hỏi hướng kia quỷ hồn nói cách khác hiện tại phía trên cái kia tân hồn đại đế kỳ thực là giả mạo rồi đúng đúng đúng hắn là giả mạo ta mới là thật ba tô p h ạ m chụp hắn một bàn tay đúng cái gì đúng ngươi còn biết xấu hổ hay không ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ bị lừa nô、no. không phải á anh hùng tân hồn đại đế ô m đầu ủy khuất nói ra hán hắn là giả mạo ta mới là thật hắn đem ta bắt lấy sau đó nhốt tại cái này bên trong sau đó giả trang thành ta bộ dáng đi ra bên ngoài giả danh l ừ a bịp nói đến giống như thật ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi tô phạm lạnh giọng nói ra thiên chân vạn s á c ga anh hùng đều đến mức này ta còn cần thiết gạt n g ư ờ i sao tự xưng chân chính tân hồn đại đế quỷ hồn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói nói thật giống như có đạo lý nha tô phàm sờ lên cảm tâm lý lặng lẽ tính toán nếu như nói là gạt người nhìn hắn cái này dáng vẻ chỉ có thể nói hắn diễn kỹ quá tốt k ê u động cơ là cái gì đây mượn tân hồn đại đế danh hào hù dọa ta sao không có ý nghĩa à còn không bằng trực tiếp giả trang thành chân tiên đâu cho đầu mình đằng sau dính cái phần phật v ỏ n không phải dọa người hơn sao được rồi tạm thời trước tin tưởng hắn dù sao hắn cũng đánh không lại ta hỏi hỏi là chuyện ra sao lại nói hy vọng ngươi tốt nhất không có g ạ ta t tô phàm đem quấn ở trên người hắn xiềng xích giải khai liền theo sau hỏi hiện tại phía trên cái kia tân hồn đại đế là chuyện gì xảy ra vì sao muốn đem ngươi nhốt tại cái này đây ai sự kiện kia hiện tại hồi tưởng lại liền cảm thấy tức giận bất quá cũng xác thực trách ta giải phóng hai tay quỷ hồn vuốt vuốt cánh tay thở dài một tiếng nói kia thiên ta thẩm phán hai cái tội ác tràn đầy tội ác c h i hồn về sau tâm tình cực kém vô cùng liền tại đại điện uống mấy chén rượu bờn uống xong sau vậy mà mê man liền ngủ mất các loại sau khi tỉnh lại đã qua một ngày một đêm chờ ta trở về thời điểm mới vừa vào cửa nghe đến bên trong ngủ truyền đến k i ể u diễm thanh â m ta liền biết khẳng định là ta lão bà lại tại trộm hán tử nguyên bản ta đều đã thành thói quen đặt tại thường ngày ta đều chẳng muốn phản ứng có thể kia thiên không biết rõ vì sao liền là tức giận đến không được xông đi vào liền phiến cái kia nam quỷ hai cái bạc hai chương năm trăm bảy mươi hai ngươi vẫn là nam nhân sao nghe đến đó tô phạm là thật bị chấn động khoan khoan khoan ngươi trước cho ta dừng lại kia quỷ hồn giảng được đang tới kình đ ỗ n g nhiên bị đánh gây lộ ra có chút khó chịu thế nào rồi lão bà ngươi trộm hán tử ngươi còn không n ư ớ c nàng thế mà còn có thể thói quen tô phạm há to mồm kinh ngạc nói ngươi vẫn là nam nhân sao cảm tình tan vỡ cho nên liền cắt chơi cắt rồi quỷ hồn nhún nhún b a i thờ ơ nói ra ngư bức kính ngươi là tên hán tử tô p h ạ m giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng sau đó thì sao sau đó kia quỷ hồn suy nghĩ một chút tiếp lấy nói ra sau đó ta không nghĩ tới vậy mà là đánh không lại hắn bị hắn một chân đánh choáng sau khi tỉnh lại liền bị nhốt tại cái này bên trong ngoa tào tô p h ạ m không nói liếp mắt kia ngươi mấy cái cận vậy đâu gọi tiến đến đồng thời đánh hắn a ai cái này không thể được kia quỷ hồn liên tục xua tay mà sao xích lại gần tô p h ạ m bên thai nói khẽ cái này là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài tô p h ạ m mẹ nó quỷ đế làm đến mức này cũng thật là không có người nào đột nhiên tô p h ạ m não hải bên trong nhớ tới một sự kiện hắn nhớ tới vương bình hiên đã từng từng nói với hắn tân hồn đại đế lao bà phía trước bao nuôi qua tiểu bạch kiểm bị hạ hồng xác lệnh truy nã cái này nhìn đến trước mặt cái này quỷ thật có thể là chân chính tân hồn đại đế nói cho cùng cái này vô nghĩa nguyên nhân nếu là biên ra đến gạt người lời cũng quá ngu được rồi ta hiện tại tin tưởng ngươi là chân chính tân hồn đại đế tô p h ạ m nhìn lấy quỷ hồn nói ra tia ngươi tiếp xuống đến định làm như thế nào cùng ta cùng đi ra đem kia tên giả mạo đồ rồi tân hồn đại đế con mắt lóe sáng một lần sau đó lập tức dập tắt cười khổ lắc đầu ai vẫn là thôi đi ta quỷ khí đã cùng cái này ở giữa mật thất hòa làm một thể bước ra đi liền hội hồn phi phát tán vẫn là không cùng ngươi đi lên nghe đến cái này lời nói tô phàm trầm mặc mẹ cái này gian phu cũng quá tuyệt đi chiếm lấy lao bả của người ta l i ê n tính còn giả mạo nhân ra thân phận đáng giận nhất là thế mà còn đem nhân ra gia giam lại làm làm thần hồn cất giữ thất nhân viên quản lý cái này hàng lai lịch gì a nhìn đến tô phàm không nói chuyện tân h hồn đại đế không nín được đánh phá trầm mặc nói đúng anh hùng nơi này trừ kia ra hỏa bên ngoài cho tới bây giờ không có người đi vào ngài là thế nào tìm đến hắn có bệnh vừa gặp mặt liền mời ta ăn một phát đại chiêu liền đem ta h oanh vào cái này bên trong tô p h ạ m tức giận nói ăn một phát đại chiêu trách không được mới vừa nghe đến một tiếng vang thật lớn làm hại ta choáng lâu như vậy cho nên nói hiện tại phía trên là lại đánh đỡ sao tân hồn đại đế c a o mày nói không phải sao phỏng chừng hiện tại còn đánh đây ta cần phải đến rời đi nơi này nói tô p h ạ m liền đứng người lên đi ra ngoài cửa anh hùng các loại ta còn có lời nghĩ hỏi ngươi tân hồn đại đế lên trước ngăn lại hắn ngươi vì sa o hội cùng hắn đánh lên ngươi là tới làm gì kỳ thực ta là tới cứu người vốn là không muốn cùng hắn đánh nhưng mà ngươi thủ hạ vương bình hiên cùng hắn phát sinh một điểm ma sát nhỏ sau đó liền đánh lên tô p h ạ m nói ra làm đến hắn bằng hữu ta cũng không thể thấy chết không cứu nha vương bình hiên hắn phát hiện kia ra hỏa là giả mạo tân hồn đại đế sao tân hồn đại đế nghi ngờ nói tô p h ạ m lắc đầu hắn hẳn là không biết rõ đây chẳng qua là giả mạo chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn làm sự tình thương thiên hại lý có chút nhìn không được cho nên mới tới thảo phạt hắn nguyên lai、like、như đây dùng hắn tính cách quả thật có thể làm ra đến loại sự tình này nói xong tân hồn đại đế liền trầm mặc không biết rõ suy nghĩ cái gì ngươi còn có vấn đề sao không có vấn đề ta liền đi trước tô p h ạ m gọi hắn một tiếng chờ một chút một vấn đề cuối cùng nói nếu như vương bình hiên thật có thể giết tên giả mạo là tính tự lập làm vương sao hẳn là đi ta cũng không biết rõ thế nào hắn là nghĩ cái gì tân hồn đại đế không nói gì mà là nhấc lên một cái tay háo từ trên cánh tay móc ra một cái khối lập phương hai tay dâng lên tô tiên sinh mời ngài đi cái này giao cho hắn cái này là tô phạm tiếp nhận khối lập phương nghi hoặc hỏi cái này là tiên đế nhận mệnh ta vì quỷ giới chủ đồ thời điểm truyền thụ cho ta ấ n ký phiền phức ngài đem cái này giúp ta giao cho vương bình hiên cái gì ý tứ tô phạm lại hỏi tân hồn đại đế thở dài tựa hồ làm một cái trầm trọng quyết định đã hắn không biết rõ ta tồn tại kia mời ngài đừng nói cho hắn liền làm ta đã chết đi tân hồn đại đế lặng lẽ quay người đi tới liền theo sau không có vào nồng đậm hắc ám bên trong tô phàm nhìn lấy tân hồn đại đế bóng lưng tâm lý thở dài một tiếng sư thúc người nhóm đây rốt cuộc đang nói chuyện gì a nghe đến ta như lọt vào trong sương mù bên hai bỗng nhiên vang lên bách lý sùng thanh âm xú tiểu tử không phải là gọi ngươi trốn đi sao thế mà nghe lén tô phàm mặt đen lên cách không mắng một tiếng hắc hắc lòng hiếu kỳ mọi người đều có nhịn không được nha tô phàm kìm lòng không được liếp mắt đế vương ra nhàn sự chúng ta vẫn là đường quản tuân theo nhân già an bài liền được dứt lời hắn liền mang theo bách lý sùng hướng đại môn đi ra ngoài lý thất ngưng du tẩu tại một mảnh hỗn độn không gian bên trong nàng không biết rõ đây là nơi nào từ lúc sau khi tỉnh lại nàng vẫn tại bên trong vùng thế giới này du tẩu cũng không biết rõ đi được bao lâu có lẽ là buồn ngủ ý thức dần dần có điểm u ám nàng nghe thấy một đạo tự phụ mà mở mịt thanh âm lý thất ngưng lý thất ngưng đem ngươi thân thể giao cho ta đi người nào lý thất ngưng đột nhiên bừng tỉnh nhìn buồn phía cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào lý thất ngưng đem ngươi thân thể giao cho ta đi cái thanh âm kia còn nói một tiếng ngươi đến cùng là người nào lý thất ngưng hốt hoảng nhìn chung quanh nơi đây lại là chỗ nào ta gọi ngưng tâm tiên tử cái này bên trong là ngươi t h ứ c hải cái thanh âm kia lại tại vang lên bên hai đem nghi vấn của nàng từng cái đáp lại ngưng tâm tiên tử ta t h ứ c hải lý thất ngưng đại nao giống như áp đặt xôi cháo kia ta vì sao muốn đem thân thể giao cho ngươi nàng nghi hoặc hỏi bởi vì các bằng hữu của ngươi ngay tại bị cực khổ b ệ n h đ ỗ n g nhiên lý thất ngưng trước mặt xuất hiện trói mắt bạch quang nàng vội vàng dùng tay che chắn nhìn a các bằng hữu của ngươi ngay tại bị cực khổ con mắt dần dần thích hướng bạch quang hướng bên ngoài nhìn lại chỉ gặp một cái thân ảnh xa lạ ngay tại đánh đập lấy mấy cái người nằm trên đất cái này là nhìn kỹ ngay tại chịu khổ không phải là ngươi bằng hữu sao ta bằng hữu lý thất ngưng nhận ra ngay tại bị đánh đập người lúc này liền hướng bạch quang c h â phong đi kết quả đâm vào một đạo bình t r ư ớ n g vô hình bên trên vương ca ca không lão bản nàng một bên dùng lực vớt cái này lớp bình phong một bên hô to là ngươi đem ta giam lại sao nhanh thả ta ra ngoài ta muốn đi cứu bọn họ ngươi sai nhốt ngươi người cũng không phải là ta cái thanh âm kia nói ra mà lại liền tính ngươi ra ngoài bằng ngươi lực lượng cũng căn bản cứu không hắn nhóm nghe đến cái này lời nói lý thất ngưng lập tức s ư ớ n g sốt đúng vậy à vương ca ca cùng không l á o bản đều đánh không lại ta dựa vào cái gì cứu bọn họ đâu bất quá đừng lo lắng ta có thể giúp bọn hắn thoát ly khổ hải âm thanh kia lại tại vang lên bên thai chỉ là ngươi nguyện ý đem thân thể giao cho ta liền được thế nào làm thật chẳng lẽ muốn đem thân thể giao cho nàng sao gặp nàng do dự tinh hồng nữ vương tiếp lấy mê hoặc nói cái kia đang bị cắt thiết hầu nam nhân vì bảo hộ ngươi không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh chẳng lẽ ngươi liền này dạng trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ngươi sao không l á o bản vì bảo hộ ta không tiếc hy sinh tính mệnh đừng do dự nhanh chóng quyết định a trễ một bước nữa hắn có thể là bị chết t u t ta đáp ứng ngươi lý thất ngưng nghĩ một lát rốt cục vẫn là hạ quyết tâm ta nên làm như thế nào ngủ đi ngươi ngủ lấy ta liền có thể tỉnh lại ưu minh quỷ giới tân hồn đại đế hừ lạnh một tiếng lúc này tiêu thất ngay tại chỗ nháy mắt sau đó hán dơ cao cự thạch đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại lý thất ngưng trước mặt đối diện với mấy cái này thế công lý thất ngưng vung vẩy trường kiếm tại trước mặt không khí bên trong vạch ra một đạo kiếm khí bình t h ư ớ n g ngăn cản thế công tân hồn đại đế trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ thám vội vàng không kịp chuẩn bị bị c h ặ n lại chỉ có thể đánh thân sau lui bộ mặt của hắn bị xé mở một vết thương tàn hồn toái phiến như cánh hoa phi vũ ngươi thế mà có thể thương ta tân hồn đại đế bộ ụ mặt kinh ngạc nói ngươi đến tột cùng là người nào lý thất ngưng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị hai mắt mở ra quang luân ở sau gót hiển hiện, hiện bộc phát ra h à o quang màu đỏ thắm tiên lực ngươi là tiên nhân tân hồn đại đế sắc mặt từ kinh ngạc biến thành không dám tin tưởng hư hư nhãn lực cũng không tệ l ắ m à, thế mà có thể nhận ra thức thời nhanh chóng cho chân tiên tránh ra ta hiện tại đối quỷ giới một chút hứng thú đều không có tên kia không tại ta theo liền tìm một chỗ liền có thể phi thăng ngưng tinh nữ vương có thể không có kia hảo tâm cứu vớt không r a thích các loại người phía trước bị tô phàm áp chế thêm lên thiên đạo lời thể chế ước nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nhưng là bây giờ tô phàm không tại kia chính là nàng thiên hạ thành công lừa qua lý thất ngưng đoạt đến quyền khống chế thân thể ngưng tinh nữ vương c u ồ n g tiếu vài tiếng tại không gia thích các loại người kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi bay lên bầu trời nàng muốn rời khỏi nơi này phi thăng tiên giới từ nay về sau nàng liền là t i ê n tử là ngưng tâm tiên tử không lại là một cái khuôn mặt đáng ghét quỷ đế tân hồn đại đế ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thậm chí còn nhiều hơn mấy phần trào phúng nguyên lai、like、ngươi chính là phía trước độ kiếp cái kia quỷ đế ngươi còn tại làm ngươi phi thăng đại mẫu sao tân hồn đại đế cũng không tiến công nhìn lấy toàn thân tiên khí ngưng tinh nữ vương phi lên thiên không đạm nhiên cười nói tân hồn đại đế nghiệm tại ngươi thống lĩnh quỷ giới nhiều năm ta không muốn giết ngươi ngươi không nên ép ta hôm nay là ta phi thăng đại đ i ệ n ta không nghĩ lại độc thủ ngươi muốn đem thất ngưng mội mội đưa đến chỗ nào không gia thích cũng không để ý thương thế trên người cùng tu v i tranh l ệ n h trực tiếp hướng về phía ngưng tinh nữ vương phi tới mà cái sau thì là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt tiện tay vung lên liền đem không gia thích chụp hồi mặt đất không g i a thích thân thể bị thật sâu khảm vào trong lòng đất không trung cũng phun ra một miệng tiên huyết tô tiền bối không g i a thích nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tinh nữ vương mặt mũi tràn đầy cay đắng hiện tại không ai có thể ngăn cản ta phi thăng ngưng tinh nữ vương tiếng cười truyền khắp cả cái u minh quỷ giới nàng nhìn quanh một vòng tất cả người tiên khí đại phóng chờ đợi lấy tiên giới hô gọi thời gian từng giây từng phút trôi qua liền tại không g i a thích các loại người tuyệt vọng thời khắc tưởng tượng bên trong thiên môn cũng không có tới đến cũng không có tiên giới sứ giả lại lần nữa trước tới n ư ơ n g tinh nữ vương trên mặt thần sắc càng ngày càng v ạ n mẹo nàng l i ề u mạng dẫn động tự thân tiên khí có thể thế nào cũng hô gọi không ra tiên giới triệu hoán đánh phá cái này một cục diện khó xử là tân hồn đại đế tiếng cười điên cuồng ha ha ha ha ha chương năm trăm bảy mươi ba đẹp nhất cùng xấu nhất n ư ơ n g tinh nữ vương chậm chạp vô pháp phi thăng tâm tình bực bội phía dưới nghe đến tân hồn đại đế tiếng c u ồ n g tiếu không khỏi nộ hỏa bên trong đốt nàng túi đầu sông tân hồn đại đế quát lớn tân hồn đại đế n g ư ơ i cười cái gì cười tân hồn đại đế tiếng cười càng thêm kịch liệt trên mặt vẻ trào phúng cũng càng thêm nồng đậm ta tại cười ngươi xuẩn ha ha ha n g ư ơ i tìm chết n g ư ơ i đến cùng đang cười cái gì thật lâu tân hồn đại đế tiếng cười thu liễm hắn n g n g đầu nhìn về phía không trung thấp giọng nói ra ngươi thật xem là bằng mượn tô phạm một người lực lượng có thể đối kháng thiên đạo trở ngại thiên môn sao ngươi cái gì ý tứ nói rõ một chút ngưng tinh nữ vương trong lòng đã có một cái cực điểm không song ý niệm có thể nàng không dám suy nghĩ lại không dám tin tưởng ngươi vẫn không rõ ta ý tứ sao ngươi phi thăng thiên môn là giả tân hồn đại đế thanh â m giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ vàng tại ngưng tinh nữ vương bên h a i nhìn lấy tân hồn đại đế trên mặt chế dễ ước ngưng tinh nữ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi có thể nàng vẫn chưa từ bỏ ý định phóng thích ra tiết lực hô hoán tiên giới không không có khả năng ngươi vì sao nói phi thăng là giả ta lôi kiếp ta xưng hảo ta tiên nhân lực lượng không không có khả năng tân hồn đại đế dội ra tay chỉ hướng ngưng tinh nữ vương bên người điềm n h â n nói nhìn xem ngươi t r u n g quanh ngươi xác định kia là ngươi tiên lực sao ngưng tinh nữ vương lúc này mới phát hiện chính mình tiên nhân lực lượng vậy mà tại chậm rãi tiêu tán tiên lực của ta ta lực lượng trệ linh thời đại là thiên đạo tu chân giới bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát ngươi cho rằng ngươi có thể dùng nhảy thoát ra lục đạo bên ngoài sao không có thiên đạo chứng nhận người vĩnh viễn đều phi thăng không đến t i ê n giới ta lôi kiếp ngưng tinh nữ vương thanh e m càng ngày càng run rẩy người lôi kiếp xác thực là thật nhưng mà người tiên nhân lực lượng còn có phi thăng thiên môn đều là giả bất quá là phệ hồn chân tiên làm ra trò xích thôi tân hồn đại đế thanh e m giống như đ a u khắc từng đ a u khoét tại ngưng tinh nữ vương trong lòng vì sao vì sao cả ta tại sao phải cho ta hy vọng bị điều khiển lý thất ngưng mặt đã phủ đầy nước mắt hiển nhiên là bi t h ô n g đến cực điểm người lôi kiếp xuất hiện lúc phệ hồn chân tiên đã phát giác ấn ly đến nói ngươi không có khả năng tại lôi kiếp phía dưới sống sót mặc dù vượt qua lôi kiếp quỷ đế mặc dù còn không thể thăng tiên nhưng mà thần hồn đã cùng phổ thông độ kiếp tu sĩ cùng tán tu bất đồng thuộc về bán chân tiên trạng thái phệ hồn chân tiên chẳng qua là ham muốn ngươi thần hồn ngươi đạp lên thiên môn thời điểm chính là hồn phi phách tán g này g không không đúng ta là t i ê n tử ta là ngưng tâm tiên tử ta không phải là quỷ ngươi vì sao muốn nói cho ta những này vì sao ngưng tâm nữ vương hiện tại thanh âm đã khàn khàn không chịu nổi nàng hai mắt đỏ bừng đã xa vào điên cuồng h i ệ n nhiên ảo tưởng phá diệt đối nàng đã kích mười phần cực lớn cặp cặp cặp tân hồn đại đế tiếng cười biến đến giống như con quả trói thai theo lấy tiếng cười hắn thân bên trên tiên lực càng thêm nồng đậm mà ngưng tinh nữ vương thân bên trên tiên khí đã biến thành linh lực cái này loại cách làm cũng không phải lần thứ nhất cần ngạc nhiên như vậy sao phệ hồn chân tiên thần hồn đã bị ta thôn phệ mà ngươi nhóm những này người đều sẽ trở thành ta nhất màu mỡ chất dinh dưỡng vay một tiếng ngưng tâm nữ vương thân ảnh đã xuất hiện tại tân hồn đại đế trước mặt có thể là nàng chém về phía tân hồn đại đế trường kiếm đã bị hắn hai cái đầu ngón tay chết chết kẹp lấy ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi đều là ngươi hại đều là ngươi hại ngưng canh nữ vương tóc đã phiêu tán ra nàng hai mắt đỏ bừng hiển nhiên đã đem không thể phi thăng oán niệm toàn bộ chuyển rời đến tân hồn đại đế thân bên trên phế vật ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng Ta thể tân tay tiên lực dũng động, một lần liền đem ngưng tinh nữ vương thân thể đánh bay. có lực đó ngón hồn đánh là lần liền l người rũng động, ngưng nữ vương đại ở đế đầu đem ý thất ngưng thân thể phun ra một ngụm máu tươi bay ngược lại mà ra mà một đoàn xích hồng sắc nguyên thần tại trong khoảnh khắc cùng hắn mở ra lưu lại tại tân hồn đại đế trước người、Phúc. cùng lúc đó lòng đất không ra thích dùng tận toàn thân chút sức lực cuối cùng nhảy ra hố đất ôm lấy bay ngược lại mà đến lý thất ngưng có thể bởi vì quán tính quá lớn hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi theo sau hai người thân thể liền giống như lăn đất hổ lô đồng dạng hung hăng đập xuống tại trên đất mặc dù chính không g i a thích ném thương càng thêm thương bất quá hắn bảo vệ lý thất ngưng không có để thương thế của nàng thế tiến một bước các hóa khu khu không g i a thích chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều nhanh b ể nát khoe miệng cũng tràn ra màu đỏ sầm bọt máu bất quá hắn dò xét lý thất ngưng thương thế hơi hơi lỏng thở ra một hơi mặc dù thương rất trọng nhưng mà cũng không c h í mạng hở cái này chẳng lẽ không phải là người phát thân nhìn trước mắt trôi nổi xích hồng sắc nguyên thần cùng cách đó không xa bị không gia thích ôm lấy lý thất ngưng tân hồn đại đế mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc bất quá rất nhanh liền biến thành thoải mái nga nàng là nhân loại ngươi chỉ là chiếm cứ thân thể của nàng khó trách ta chỉ là đem ngươi nguyên thần câu ra đến phía trước p h ệ hồn chân tiên một mực hiếu kỳ ngươi là thế nào vượt qua lôi kiếp xem ra là lợi dụng cái này nữ nhân bất quá có ngươi nguyên thần cái này đủ tân hồn đại đế vớt ve một lần ngưng tinh nữ vương nguyên thần móc ra kia trôi giết chết vệ hồn chân tiên hát sắc đoàn ao nhẹ nhẹ hướng về phía trước vạch một cái nửa chân tiên thần hồn để cho ta tới nếm thử mặc dù sẽ không giống chân tiên kia mỹ vị nhưng mà hẳn là cũng có một phong vị khác đi n ư ơ n g tinh nữ vương nguyên thần mặc dù tại ngăn không được run r u dày có thể nhận tân hồn đại đế tiên lực ảnh hưởng căn bản vô pháp động đậy chỉ có thể mặc cho kia trôi mang lấy lô khảm gây đao chém về phía nguyên thần của mình tại cái này thanh đao bên trên n ư ơ n g tinh nữ vương cảm nhận được khí tức hủy diệt không nguyên thần bên trong truyền đến ngưng tinh nữ vương la lên liền tại tân hồn đại đế gây đao đã sắp chém lên nguyên thần một khắc này một cái hát sắc túi c ả n k h ô n đột nhiên từ trên trời giang xuống đem tân hồn đại đế cả cái người bộ thiên thế nào đen tân hồn đại đế t r ầ muộn m thanh â m từ cái túi bên trong truyền ra sau một khắc lít nha lít nhít đếm không hết q u y ề n đầu liền đánh tới hướng túi ống tử bao lấy tân hồn đại đế bành bành b à ngoa h n tạo người nào đánh lén ta ta tân hồn đại đế lời nói còn chưa nói xong lại là một quyền đánh gậy hắn phát biểu tô phàm cùng lúc đó ngưng tinh nữ vương cũng thấy rõ này lúc đem tân hồn đại đế mê đầu đại đánh người vậy mà là là phía trước bị tân hồn đại đế đánh giết tô phàm không có ý tứ ta tới chậm tô phàm mỉm cười phối hợp hắn đánh người động tác thực có chút không hài hòa tô bà n h lại là một quyền đánh gậy tân hồn đại đế tô phàm nhìn thoáng qua bị giam cầm ở tại châu ngưng tinh nữ vương là ngươi à vừa tốt ra đến bớt phiền phức cho ta thoại âm rơi xuống tô p h ạ m lại bắt đầu đánh tàn bạo tân hồn đại đế một bên không ra thích đám người thì là hoàn toàn ngây người tô p h ạ m không phải là chết sao mà hết thẻ này còn muốn t ử mới vừa câu hồn mật thất nói lên tại tô p h ạ m nghe đến một câu kia a đây là ai làm sau đó hắn liền để bách lý sùng tiến vào túi càn khôn chính mình đi tìm cửa đá quỷ nói tới k ê u một cái tồn tại đương nhiên cũng không cần tô p h ạ m đi tìm hắn rất nhanh liền trông thấy chính mình mục tiêu một cái cầm trong tay thạch phủ như đầu quỷ cái này như đầu quỷ thân hình cao lớn khôi ngô khoảng t r ừ n g ba cái tô phàm lớn nhỏ toàn thân tản mát ra dày đặc quỷ khí tô phàm ngẩng đầu nhìn lại như đầu quỷ hai cái sơn đen sừng châu còn hiện ra tia sáng yêu dị hẳn là có gì đặc biệt hơn người thần thông mà trong tay hắn cự phủ cũng không phải bình thường mặt hàng phía trên quỷ khí lưu chuyển hiển nhiên là một thanh đỉnh cấp quỷ bên trong b ả o khí tân hồn đại đế có lệnh thiện sấm cấm địa người như đầu quỷ nhìn đến tô phàm phình lên túi cằn khôn cùng trong đó tán phát thần hồn khí t ứ c liền biết do thiện sấm mật thất trộm thất thần hồn liền là trước mặt cái này nhân loại thoại âm rơi xuống như đầu quỷ liền sách theo thạch phủ liền lao đến bước chân hắn hổ hổ sinh phong mỗi đi một bước đại địa đều tại rung động tô phàm có thể rõ ràng nhìn tới mặt đất cục đá hạt cắt bị cực lớn lực phản chấn chấn lên nhìn khí thế cùng linh lực ba động tô phàm có thể xác định cái này ra hỏa liền là cửa đá quỷ khẩu bên trong cái kia sau cùng thủ vệ xem ra đích sắc rất mạnh à. ngưu đầu nhân ta thuần ái chiến sĩ tô p h ạ m gặp một cái g i ế t một cái tô p h ạ m cười lạnh một tiếng đấu thân thể lực lượng hắn còn chưa sợ qua người nào vừa định xuất thủ d ị biến nổi lên tô p h ạ m đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện theo sau nghe thấy ngưu đầu quỷ kêu thảm một tiếng trong tay hắn giơ cao cự phủ chậm chạp vô pháp rơi xuống ngưu đầu quỷ ngực nhiều một cái xuyên thấu trường xoa phía trên còn b ạ o lấy nhàn nhạt tiên khí như đầu quỷ không dám tin nhìn lấy ngực đột nhiên xuất hiện trường xoa miệng bên trong truyền đến một hồi trầm muộn giống lên một tiếng người nào là người nào như đầu quỷ một đôi ngưu con mắt trận thật lớn còn chưa kịp ngã xuống liền hóa thành một đạo h ắ c quang bị trường xoa hấp thu hầu như không còn nhìn tô phàm có chút sững sờ mặc dù ngưu đầu quỷ phải chết nhưng mình thế nào còn không có xuất thủ đối phương liền ngã xuống nhìn cái kia tương tự ngư xoa vũ khí hẳn là còn có người n g ã không còn có quỷ đi t ô p h ạ m rủi rủi con mắt như đầu quỷ thân ảnh tiêu tán lại là nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại tô p h ạ m trước mặt nói như thế nào đây đây cũng là là tô p h ạ m tại quỷ giới nhìn thấy qua xấu nhất một cái quỷ cái này quỷ đỉnh đầu là một đoàn lục sắc hỏa diễm cao tới mấy trượng giống ngọn đ ế n một dạng tiêu đốt hắn con mắt một cái sinh ở trên trán một cái sinh trưởng ở trên cằm hình dạng quái dị trên trán hình tâm giác trên cằm là hình bán nguyệt cái m ũ i một lỗ hướng thiên một lỗ hướng địa giống như hoa ngưu xúc giác lỗ thai một cái tại phía trước một cái tại phía sau miệng bên trong chỉ có bốn khỏa răng vàng thân hình cùng phổ thông nhân tộc không khác chẳng qua là l à m ra chân trần bên hông c h ó i một đầu vải đỏ tay bên trong cầm một cái trường xoa chỉ là đứng tại mật thất bên trong là có thể đem người bình thường dọa gần chết dù là tô p h ạ m cái này dạng định lực tốt người nhìn thấy cái này quỷ đệ nhất mắt thiếu chút nữa phun ra ta là đại phạm huyền tiên dưới trướng địa hành dạ xoa ngươi là cái gì người vì cái gì phá hư nơi đây Quái ta diện bích. thoại âm rơi xuống địa hình dạ xoa nhẹ gõ nhẹ động trong tay trường xoa một cỗ tiên nhân lực lượng vậy mà là hiện lên mà ra tô phàm giật nảy mình không nghĩ tới trước mặt cái này xấu không thể lại xấu cái gì địa hình dạ xoa vậy mà là là một vị tiên nhân mà trong tay hắn kia căn quái dị trường xoa vậy mà là là một thanh tiên khí h ệ làm đến tu chân giới đẹp nhất nam nhân tô phàm mặc dù thật không nghĩ trông mặt mà bắt hình dòng nhưng mà thay vào đó cái quỷ nga không Tiên nhân thực tại thực lại nhân hắn nhận h là quá xấu, k ô n Trưng vạn năm địa hành, hành g được. địa một Ta 574, xoa. phàm nhận thân bên trên phạm được tô không í tức, t cao mày hỏi ngược loại. mày là hỏi nhân lại, người là nhân loại. Tô phạm không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu nhìn đến tô phàm gật đầu địa h à n h dạ xoa thân bên trên tiên nhân lực lượng lập tức thu hồi liên đối lấy nguyên bản sát khí cũng đồng thời tiêu thất tô phạm lập tức phát giác được địa hình dạ xoa thái độ biến hóa thêm lên đột nhiên nghe đến đại phạm huyền tiên bên trong huyền tiên cái này hai chữ hắn lập tức tinh thần tỉnh táo tô phạm cố nén nôn mửa cảm giác chậm rãi hỏi nói ra ngươi vừa rồi nói cái gì huyền tiên đó là cái gì cũng là tiên nhân sao địa hình dạ xoa không lại dự định động thủ hắn tiện tay vung lên trường xoa biến mất không thấy gì nữa một cỗ b ả n h trướng tiên lực hướng lên phía trên hiện lên những n à y tiên lực xuyên phá cơm chế dạy đặc cùng không gian vậy mà là trực tiếp kéo ra một cái kết nối ưu minh quỷ giới thông đạo cảm thụ được cái thông đạo này bên ngoài quỷ giới khí tức tô phàng mắt bên trong hiện lên vẻ vui sướng có cái thông đạo này chính mình liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này có thể tô phàng nghĩ lại cái này cô tiên lực có thể là chính mình gặp qua mấy tên tiên nhân bên trong tối cường không nghĩ tới quỷ giới bên trong trừ phệ hồn chân tiên bên ngoài lại vẫn có cái khác tiên nhân huyền tiên liền là huyền tiên ngươi có gì đáng kinh ngạc nhân loại đi đi không muốn lại đánh n h u ta diện bích nơi đây cơ quan trùng điệp địa hình phức tạp chính ngươi là đi ra không được đa tạ tiền bối tô phạm có thể không dự định vội vã rời đi hắn còn có vấn đề nghĩ muốn hỏi cái này dáng dấp có chút độc đáo địa hình dạ xoa huyền tiên cùng chân tiên so sánh đâu tự nhiên là so chân tiên lợi hại nhiều nhân loại đi nhanh đi nơi này không phải là ngươi nên đến tô phạm vẫn là không có đi hắn nghe đến một câu kia so chân tiên lợi hại hơn nhiều lúc toàn thân lập tức tuân ra một tầng mồ hôi lạnh nhưng ì n hành dạ xoa bộ dáng này không giống n địa xoa dạ gạt bộ g ờ i i mà tu t ê i i lại tiên ớ vẫn chân càng có so mà ạ Phạm n huyền tiên. h Tô một mực xem l phi thái ă n chân tiên chính là tiên giới tối cường, không nghĩ tới chân tiên phía trên còn có đẳng cấp tồn tại. Có、so、huyền tiên càng nhiều hành ngoan ngoắn mà nói ra, chẳng g giới sau so sao? sao, phía Địa xoa ra, đó đi. có Có Có, có cấp chút c hại tối tới tại. biết tại lợi là dạ xoa mặc dù dáng rất đáng sợ, mà này độ ị a xoa hành thực kinh Nhưng thái mà dáng đáng người. dạ dù lại mặc mà lực rất đ sợ, đối với tô phạm còn có thể dùng tối thiểu nhất hỏi gì đáp đấy lại thêm hắn mới vừa tiện tay liền xin chết kia một cái cường đại ngưu đầu quỷ a tô phạm biểu thị rất an ủi ngươi không phải mới vừa rất tức giận sao cái này hội tại sao lại muốn thả ta đi rồi địa hành dạ xoa n h ế t ngôi bốn khoả răng vàng h i ệ n lộ không thể nghi ngờ hắn vậy mà là lộ ra một cái tiếu dung mặc dù cái nụ cười này ở trong mắt tô phạm rất là đặc biệt nếu không phải nhìn có chút quen thuộc tô phạm sợ chính mình lại muốn làm mẹ huyền tiên đại nhân liền là nhân tộc tiên nhân đại nhân đã từng nói tiên nhân không thể thương tổn bất luận cái gì một tên phạm nhân hắn r ơ i trướng tiên nhân càng không cho phép đánh giết hoặc là tổn thương bất luận cái gì một tên phạm nhân tu sĩ nếu không liền hội bị trục xuất đại phạm nhất mạch địa hình dạ xoa kiểu nói này tô phạm ngược lại là minh bạch cái này đại phạm huyền tiên người còn rất khá tô phạm hiện tại đối cái này đại phạm huyền tiên ngược lại là nhiều hơn mấy phần hảo cảm nói cho cùng địa hình dạ xoa tính là biến tướng giúp tô phạm hắn phỏng đoán cẩn thận đánh chính mình khẳng định là đánh không lại dạ xoa này lao ca chạy phòng chừng quá sức tối thiểu nhất muốn nhận cái trọng thương hắn vừa rồi trong tay trường xoa tuyệt không có khả năng p h a m phẩm kém g ỏ i nhất khẳng định đều là cái mấy phẩm tin ê bảo như là chạy không nhanh trực tiếp bị xin chết cũng khó nói dạ xoa đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này cái này bên trong không phải là quỷ giới sao ngươi một vị tiên nhân tại quỷ giới bắt tầng phía dưới làm gì biết rõ đối phương cấm kỵ tô phàm đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ đã lâu hàng xô viết lắc lư đại pháp nói không chừng liền muốn tái xuất giang hồ cái này địa hành dạ xoa phỏng đoán cẩn thận đều là cái chân tiên cấp bậc đại lão thêm lên hắn không thể thương tổn nhân loại hạn chế như là lừa gạt đến hạo thiên tông chẳng phải là nghĩ tới đây tô phàm khoe miệng lập tức hiện ra một vệ c ư ờ i ngớ ngẩn nhìn về phía cái này dạ xoa ánh mắt cũng càng thêm ngu hòa đối phương độc đáo hình dạng này lúc ở trong mắt tô phàm cũng càng ngày càng thuật mắt ách nhìn đến tô phàm ánh mắt biến đến có chút cổ quái địa hành dạ xoa nội tâm đột nhiên hiện ra một tia không tốt cảm giác không đa nghi nghĩ đơn thuần hắn cũng không có nhiều nghĩ cái gì ta nhiều năm trước phạm một chút sai lầm huyền tiên đem ta đánh vào nơi đây để ta hối cải để làm người mới không được tự tiện đi lại rời đi ta cũng biết cái này bên trong là quỷ giới nhưng bọn hắn cũng không có ảnh hưởng đến ta ta cũng lười chấp n h ậ n với bọn họ bất quá vừa rồi ngươi phá hư nơi đây bừng tỉnh hối lỗi bên trong ta như ngươi là những quỷ hồn kia ta sớm liền ra tay tỉnh hóa khó trách tô phạm cái này mới phản ứng được bất quá phệ hồn chân tiên cùng tân hồn đại đế vận khí thật đúng là tốt có cái này một cái đại lao tồn tại ở tầng thứ tám u minh quỷ giới phía dưới hắn nhóm vậy mà là không có phát hiện còn không làm kinh động mặc dù không biết rõ dạ xoa l á o ca bởi vì cái gì lý do bị đánh vào quỷ giới bất quá cái này là một cơ hội a dạ xoa đại ca đại phạm huyền tiên có không có nói trừng phạt ngươi bao lâu a ngươi tại cái này quỷ giới chờ bao lâu a tô phạm vấn đề này một ra địa hình dạ xoa đầu lục hỏa đột nhiên héo rút xuống đến cái chán cùng trên cằm con mắt vậy mà tại này lúc đỏ lên ô ô ô tô p h ạ m kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi cái này vị chân tiên cấp bậc địa hình dạ xoa này lúc vậy mà là ôm đầu khóc giống lên ai ngươi đừng khóc c a tô p h ạ m cũng không biết rõ thế nào an ủi cái này dạ xoa lao ca hắn nghĩ nửa ngày từ túi c ả n khôn bên trong m ó c ra một chút ăn đưa cho hắn đừng thương tâm ăn một chút gì đi địa hình dạ xoa cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận tô phàm đại đ ù i gà trực tiếp ném đến miệng rộng bên trong nhai đều không có nhai một lần liền nuốt xuống có rượu không ai có có nhìn lấy lệ rơi đầy mặt địa hình dạ xoa tô phàm mau từ cản khôn giới bên trong ngóc ra vài hũ hào i ể u bày tại địa hình dạ xoa trước mặt mặc dù bây giờ bộ dáng rất giống một cái chó săn nhưng mà tô phàm cũng không đoái hoài tới những này nếu có thể đem cái này tôn đại phật lừa gạt đến hạo thiên tông về sau liền xem như chân tiên lại đến cũng không sợ vấn đề nằm ở chỗ cái này bên trong huyền tiên đại nhân không có nói phạt ta bao lâu ta đã tại cái này chờ hơn một vạn năm đại nhân còn chưa tới tiếp ta hắn có phải hay không quên ta à ô ô ô hơn một vạn năm ba tô phạm dây lát ở giữa hít sâu một hơi địa hình dạ xoa rơi vào quỷ giới thời gian so lý hạo thiên phi thăng thời gian còn sớm mà đại phạm huyền tiên tại một vạn năm phía trước đều là huyền tiên cảnh giới thêm lên vừa rồi hắn nói tới huyền tiên phía trên còn có cảnh giới đây chẳng phải là chân tiên ở trong mắt đại phạm tiên nhân cùng phạm nhân không có gì khác biệt sao nghĩ tới đây tô phạm mắt bên trong dần dần tràn ngập ngương trọng c h i sắc nhìn đến đối với tiên nhân thái độ không thể lại cái này tùy ý phía trước mặc dù nghe nói qua lý hạo thiên cùng thanh đế đều là tiên đế nhưng mà tô phạm đều xem là cái này là tiên nhân tôn sưng có thể hiện tại tiên giới lại vẫn có thực lực đẳng cấp phân chia như là sau này tiên giới xuống đến cái huyền tiên hoặc là huyền tiên phía trên chính mình cùng hạo thiên tông không phải tao ơn g rồi địa hình dạ xoa miệng vốn là không có mấy khoả răng miệng rộng mở ra một vò rượu thuận lấy hàm răng liền rơi vào miệng bên trong vài hũ rượu vào trong bụng địa hình dạ xoa không có dùng tiên lực đi hóa giải mông lung vậy mà là là có chút say mặc dù hắn trên dưới hai con mắt thoạt nhìn thực có chút quỷ dị bất quá tô phàm này lúc cũng không để ý cái này nhiều còn có ăn sao địa hình dạ xoa vừa dứt lời trước mặt liền xuất hiện một t r ư ơ n g linh bản phía trên cùng ảo thuật giống như xuất hiện một đống lớn mỹ thực và rượu ngon dạ xoa đại ca ngươi từ tự ăn ta chỗ này còn có rất nhiều tô phạm vừa đem đồ vật chuẩn bị tốt địa hình dạ xoa mở cái lối đi kia đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiên lực ba động tô phạm nhúng mày lập tức nghĩ lên chính sự ta thế nào đem tân hồn đại đế cái này hốn đản quên rồi tô phạm vỗ đầu một cái chính mình mới vừa đầy đầu góc đều là lừa gạt địa hình dạ xoa ý nghĩ cái này mới nghĩ đến phía trên nguy cơ dạ xoa đại ca ngươi trước ăn phía trên u minh quỷ giới còn có ta bằng hữu hắn nhóm hiện tại có nguy hiểm ta đi một chút liền tới tô p h ạ m nói liền muốn thuận lấy thông đạo rời đi câu hồn mật thất vẫn luôn tại u minh quỷ giới phía dưới tại ba ngàn thế giới dung hợp phía trước liền một mực tồn tại mật thất này cơ quan trùng điệp hết sức phức tạp liền xem như tân hồn đại đế cũng không có thăm dò toàn bộ chỉ là đem nơi đây liệt vào cấm địa mặc dù bên ngoài tân hồn đại đế một mực tại làm sự tình thật tân hồn đại đế cùng mật thất hòa làm một thể nhưng mà những này đều không có gây trở ngại đến chỗ đi dạ xoa cho nên hắn một mực không có ra mặt thật không nghĩ đến tô phàm bị đánh vào mật thất sau đó trắng trợn phá hư trực tiếp kinh động diện bích bên trong địa hình dạ xoa địa hình dạ xoa tại cái này câu hồn mật thất chờ trên vạn năm cho tới bây giờ chưa thấy qua một người sống tô phàm là hắn nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại mặc dù trong mắt hắn chỉ là cái t r ú c cơ kỳ phảm nhân tu sĩ nhưng mà cũng so với cái kia quỷ hồn mạnh hơn nhiều lại thêm tô phàm rượu ngon món ngon địa h à n h dạ xoa lập tức cảm thấy tô phàm cái này người cũng không tệ lắm người nhớ về a đã có chút say địa h à n h dạ xoa nhìn lấy rời đi tô phàm cơ cơ chính mình làm sắt tay lưu luyến không rời nhìn qua hắn n g ư ờ i yên tâm ta lập tức trở về nói đùa nếu không phải tân hồn đại đế ở bên ngoài tô phàm hôm nay không đem địa h à n h dạ xoa lừa gạt đến hạo thiên tông liền không đi địa hành dạ xoa có chút cảm động nhìn về phía tô phảm phất tay vẩy ra một đạo tiên lực tô phảm cũng không có chú ý cái này đạo tiên lực liền rơi tại trên người mình thật là một cái người tốt ta huyền tiên đại nhân nói không sai cái này thế giới vẫn là nhiều người tốt lớn ô ô ô mới vừa trở lại u minh quỷ giới tô phảm hoạt động thân thể cảm thụ được toàn thân quần quận không ngừng lực lượng cùng quyền đầu toát ra t i ê n khí tự lẩm bẩm thế nào cảm giác quái quái toàn thân tràn ngập lực lượng ta cũng không có đánh máu gà à. hạ ý thức quay đầu tô p h ạ m đột nhiên phát hiện dưới thân thông đạo khép kín da đầu của hắn dây lát ở giữa tê dại một hồi chính mình thế nào quên hỏi dạ xoa lão ca một hồi thế nào trở về đúng vào lúc này cách đó không xa lại chuyển tới một trận kịch liệt tiên lực ba đ ộ n tô p h ạ m này lúc cũng không đoái hoài cái này nhiều chỉ có thể trước tiên ở nơi này bố trí tốt một cái tiêu ký theo sau hướng tân hồn đại đế phương hướng chạy như điên t r ư n g năm trăm bảy mươi lăm tô p h ạ m thổ huyết chờ tô p h ạ m kịp đến hiện trường thời điểm vừa hay nhìn thấy tân hồn đại đế muốn ra tay thôn vệ ngưng tinh nữ vương nguyên thần tràng cảnh hắn không nói hai lời móc ra một cái tại câu hồn mật thất tìm tới đại hào túi càn khôn đi thẳng tới tân hồn đại đế thân sau bao lấy hắn đến cái bộ bao bố đánh người tân hồn đại đế hiện tại là thần hồn trạng thái bị nhốt tại túi càn khôn bên trong tô phàm đánh càng hang say tân hồn đại đế bị chứa ở túi càn khôn bên trong mặt tràn đầy sơn đen chỉ có thể cảm giác được trên người mình không ngừng rơi xuống như mưa rơi quyền đầu mỗi một quyền đều đánh tân hồn đại đế đau đến không muốn sống gặp quỷ, tô phàm thân bên trên quỷ khí không phải là biến mất sao thế nào còn có thể đánh đến chính mình nhất làm cho tân hồn đại đế không thể tiếp nhận là chính mình mỗi bên trong tô phàm một quyền thân bên trên tiên khí vậy mà lại yếu bất mấy phần cái này dạng đi xuống thôn phệ phệ hồn chân tiên được đến tiên lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn ngươi không phải là muốn giết ta sao ngươi không phải là không tranh lệch công kích sao ngươi không phải là đánh bay ta sao tô phàm nối hô lên một câu trên trăm đạo trọng quyền liền hội đánh vào túi c ả n khôn bên trên cũng không biết rõ vì sao hôm nay hắn là càng đánh càng hăng hái càng đánh càng đã nghiển tân hồn đại đế thêm lên túi c ả n khôn phảng phất thành vì tô phàm tốt nhất đông cát a a a a a tân hồn đại đế t r ầ muộn m gầm thét tiếng từ túi c ả n khôn bên trong truyền đến chính muốn vung ra quyền kế tiếp tô phàm biến sắc chỉ gặp trước mắt túi c ả n khôn đột nhiên như thổi phòng khí cầu đồng dạng bành trướng một cô cực điểm không ổn định khí tức từ túi càn khôn cấm khẩu chỗ truyền đến tao tô phạm nhanh chóng một chân đem túi càn khôn đá văng ra bắt lấy ngưng tinh nữ vương nguyên thần ném đến bên hông mình cỡ nhỏ túi càn khôn bên trong đến đám người bên người khô lâu người vẫn còn chứ khí linh khô lâu thanh â m rất nhanh văng lên bất quá thanh â m rất là trầm thấp mà đức quãng khu khu chủ nhân ta tà tại người vẫn tốt chứ còn tốt tô phạm nhìn cách đó không xa càng ngày càng bành trướng túi càn khôn nữ h mày hỏi ngươi còn có thể phóng thích thủ hộ bạch quang sao có thể là có thể dùng khí linh thanh âm có chút do dự tiếp lấy nói ra cũng không biết đỡ hay không được chịu không được cũng muốn đỉnh hắn sắp nổ khô lâu thở dài một hơi thôi hủy liền hủy đi dù sao không phải lần đầu tiên sau một khắc thủ hộ bạch quang sáng lên đem không ra thích lý thất ngưng tiểu cắt tường bọn người bảo vệ theo sau sau một khắc kịch liệt tiếng nổ vang lên oanh long một tiểu đ ó a mây hình nấm xuất hiện tại ưu minh quỷ giới đại điện bầu trời bất quá cũng may cái này một lần đả kích là tất cả phương vị cũng không chỉ là nhằm vào tô phàm cái này nhất phương hướng cho nên mặc dù c h a tấn khô lâu quá s ứ c nhưng mà cũng không có bị trí mệnh tổn thương bùi mù tán tận nguyên bản liền tổn hại tân hồn đại điện triệt để biến thành bình địa bốn phía đã nhìn không thấy âm xoa quỷ tướng p h ò n g chừng không ít đều bị t r ô n ở đống đất bên trong tân hồn đại đế còn thật làng oan phi sắc mặt tái n h ợ t không ra thích kéo lấy lý thất ngưng còn có vương bình hiên chậm rãi ngồi dậy nhìn lấy triệt để san thành bình địa đại điện chậm rãi nói ra vết thương đầy người vương bình hiên thở dài một hơi phun ra một miệng cho bụi có chút thất thần hắn có thể không phải là tân hồn đại đế lao vương không nên bài ra một bộ phiền muộn biểu tình lại nói cái này hàng còn chưa có chết đâu tô p h ạ m đứng chắp tay nhìn lấy đại điện trung ương hố sâu chậm rãi nói ra tô tiên sinh ta liền biết n g ư ờ i không có chết vương bình hiên nhìn đến bên cạnh tô p h ạ m lập tức nước mắt doanh trọng nếu không phải thân chịu trọng thương thiếu chút nữa quỳ xuống không r a thích mặc dù thân chịu trọng thương nhưng mà cũng đầy mặt tiểu dung nhìn lấy tô p h ạ m cười to nói đã nghiền đã nghiền à tô tiền bối cái này chút quyền đầu đánh đến ta thật là đã nghiền à sư thúc ta liền biết ngươi không có chuyện gì tiểu c á t tường thương cũng không nhẹ muốn không thì cái này hội liền đến ôm tô p h ạ m tô p h ạ m đi đến tiểu c á t tường cùng không r a thích bên người cấp cho hai người bọn họ một chút cơ sở khôi phục đan dược tô phàm không có cái gì trị liệu thủ đoạn sinh cơ linh đan lại dùng hết chỉ có thể từ cản khôn giới bên trong tùy tiện tìm một chút mặc dù không phải là sinh cơ linh đan loại hình linh đan d ư ợ u dược nhưng mà có sinh tại không không ra thích cùng tiểu cắt tường sắc mặt tốt nhìn rất nhiều nếu không phải lý thất ngưng còn c h ó n g tô phàm cũng có thể đốt nàng mấy khỏa đến mức vương bình hiên kiếm thấp nhất kiếm bính vũ còn có tham lam quỷ h ạ n nhóm tô phàm liền lực bất tòng tâm hắn không phải là tân hồn đại đế tô tiên sinh ngươi l ờ i nói mới rồi là có ý gì trung phùng vui sướng qua đi vương bình hiên dư vị lên phía trước tô phàm có chút kinh dị hỏi tô phàm nghĩ đến tại câu hồn mật thất bên trong chân chính tân hồn đại đế l ờ i nói hắn tổ chức tốt ngôn ngữ chân chính tân hồn đại đế đã chết rồi hắn bị cái này tên giả mạo đánh lén cái này tân hồn đại đế là cái tên giả mạo tô phàm nói đem tân hồn đại đế cho chính mình phương ấn cấp cho vương bình hiên đây đây là c h í tôn quỷ đế phương ấn khó trách những ngày năm một mực không gặp tân hồn đại đế dùng qua nhìn đến cái này phương ấn vương bình hiên đối tô phạm lời nói lập tức liền tin tưởng cái này phương ấn có thể là lúc trước tiên đế ban cho tân hồn đại đế nhắc tới cũng kỳ quái vương bình hiên đụng chạm đến phương ấn về sau thương thế trên người liền tại nhanh chóng khép lại ai biết được thật tân hồn đại đế để lại cho ngươi tô phạm thuận miệng nói ra ngươi không phải là nói thật tân hồn đại đế đã chết rồi sao tô phạm ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ tô p h ạ m tiếp tục nói ra là cái này dạng chân chính tân hồn đại đế giao cho ta cái này phương ấn sau đó mới chết nhìn đến vương bình hiên vẫn còn có chút không tin tô p h ạ m sợ hai hắn nhiều nghĩ vừa định đổi chủ đề một trận gầm thét tiếng vang lên dáng người đã nhỏ một chút nửa tân hồn đại đế thần hồn chậm rãi trồi lên cái hố hắn hai mắt phủ đầy nội hỏa đồng thời còn có thật sâu e ngại tô p h ạ m ngươi thế nào khả năng không có chết tô p h ạ m cười nhạt một tiếng chủ động lên trước Đến tô â n hồn nói, phải chết? h đại đế trước mặt, nói, ta vì sao vì k n năng, lực lượng của ta bây giờ, liền xem như chân tiến đến, cũng không g giờ, có lực của ta, ngươi thế nào khả ta bây xem phàm ả i l đối ngươi thủ ta, thế chết? Tô khả không h của nào năng sẽ p ạ không có nhìn tân hồn đại đế vặn vẹo gương mặt đưa tay ra liền kia chậm rãi chụp vào tân hồn đại đế thần hồn tô p h ạ m ngươi là một nhân loại còn muốn bắt ta vừa rồi nếu không phải ngươi dùng càn khôn tân hồn đại đế lời còn chưa nói hết liền giống như bị kẹt lại hết hầu con vịt đồng dạng bị tô phàm nhấc lên khúc k h ú tân hồn đại đế thần hồn tràn ngập sợ hãi tiên nhân c h i lực ngươi vì cái Gì sẽ có tiên nhân lực lượng tô phàm nội tâm lập tức hiện ra địa hành dạ xoa kia t r ư n g có chút độc đáo gương mặt chính mình mặc dù là tiên nhân chi thể nhưng mà tiên lực lại là vô pháp v ậ n dụng một vị lão ca tặng cho ta tân hồn đại đế hôm nay là tử kỷ của ngươi tô phàm thoại âm rơi xuống ngón tay rút lại tại tô phàm đại lực đ è ép phía dưới tân hồn đại đế thân thể trực tiếp vỡ ra vô số tàn hồn d ũ n g động hắn thần hồn cũng càng ngày càng ảm đạm mắt thấy tân hồn đại đế liền muốn hôi phi yên diệt có thể hắn mặt đột nhiên hiện ra một vệt vặn véo ý cười tô phàm đừng dùng vì ngươi thắng tân hồn đại đế màu tuyết trắng thần hồn đã đến gần trong suốt vậy mà lúc này lúc này vậy mà là đằng một lần bắt đầu cháy rừng rực mãnh liệt thiêu đốt cảm liền là liền tô phàm đều không thể chống cự hắn buông tay ra đồng thời lui ra phía sau mấy bước mặc dù tân hồn đại đế thần hồn thiêu đốt hỏa diễm t r u n g quanh không cảm giác được một tia nhiệt lượng có thể là tô p h ạ m có thể đủ cảm nhận được trong đó khủng bố lực lượng như là chính mình không bông tay sợ rằng đồng dạng hội bị cái này màu trắng xanh hỏa diễm đồng thời nhen nhóm ai chuyện gì xảy ra không thích hợp a tô p h ạ m lông mày theo lấy tân hồn đại đế thần hồn thiêu đốt không ngừng nhiễu chặt bởi vì hắn thần hồn chẳng những không c ó theo lấy hỏa diễm ngạch thiêu đốt mà tán loạn ngược lại càng ngày càng ngưng thực thân bên trên tiên khí cũng càng ngày càng đầy đủ không thích hợp không thích hợp tô phạm miệng bên trong tự mình lẩm bẩm tân hồn đại đế thân bên trên tiên lực đã càng ngày càng dày đặc vậy mà là đã vượt qua tô phạm phía trước tất cả gặp qua tiên nhân nơi này chính là hạ giới sao tân hồn đại đế ngọn lửa trên người đã tắt tình trạng cơ thể của hắn cũng từ thần hồn biến thành một cái nắm giữ thực thể nhân loại mà hắn thanh n â m cũng biến biến đến đ ạ m mạc không có bất cứ tia cảm tình nào lựa dẫn lúc trước s ợ hai đều biến mất không còn một mảnh chiếm lấy lại như đại hải bình tĩnh mặc dù không phải là tiên lực nhưng mà như này c u n g húc thật là vô cùng thoải mái không so được không so được tân hồn đại đế hơi hơi cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình nhẹ nhẹ nắm chặt lại theo sau quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m phàm nhân nơi này là nơi nào tô p h ạ m sửng sốt tân hồn đại đế thế nào đột nhiên biến đến không biết mình vẫn là nói cái này bên trong là ưu minh quỷ giới ngươi là ai tô p h ạ m đôi mắt bên trong đã lâu toát ra ngưng trọng c h i s ắ c mà tân hồn đại đế nghe đến tô p h ạ m giải thích về sau bình tĩnh gương mặt rốt cuộc có biến hóa hắn khẽ nhớ mày lộ ra vẻ suy tư liền theo sau rất nhanh biến thành thoải mái ta nhớ lại đã cái này bên trong là quỷ giới k i a thân thể này hẳn là người hầu của ta tân hồn đại đế mặt đột nhiên hiện ra một vệ t h ó n g ánh ý cười hắn hai mắt chặt chẽ nhìn lấy tô p h ạ m rất là nóng bỏng nói ra đã ta xuất hiện ở đây k i a kế hoạch hẳn là là thất bại thoại âm rơi xuống tân hồn đại đế thân thể biến mất sau một khắc hắn xuất hiện tại tô phàm bên người tại tô phàm không phản ứng chút nào phía dưới một quyền đánh vào trên bụng của hắn hoa、wow. một tiếng tô phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cô kịch liệt đau nhức khiến cho hắn không thể không túi người xuống một miệng kim sắc huyết dịch theo đó phun ra không r a thích tiểu c á t tưởng vương bình hiên ba những người khác tô phàm lại bị tân hồn đại đế một quyền đánh thổ huyết rồi cho dù là phía trước bị tân hồn đại đế tuyệt chiêu doanh chúng tô phảm cũng không có nôn q u a huyết ta a tân hồn đại đế miệng bên trong truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh â m ngay sau đó lại là một q u y ề n đánh vào tô phảm túi người trên lưng vay ngột tiếng tô phảm bị tân hồn đại đế cái này một q u y ề n đánh hai đầu gối quỳ xuống đất lưỡng đạo kim hoàng sắc tiên huyết từ c h ó t mùi trượt xuống thân thể là tiên thú vị thú vị tu vi rõ ràng là trúc cơ kỳ thân thể lại đạt đến chân tiên cảnh giới ngươi là thể tu tân hồn đại đế tựa hồ phát hiện đồ chơi giống như đến từng Tô quyền đánh h vào p ạ mắt thân bên trên, trí tựa Tô chuyên môn lấy không phải là muốn hại vị trí đánh,、tựa、hồ tô Phạm h bên môn muốn liền mà là là lại lấy vị n m ộ cái đông thấy Đủ! Mắt t cái này một quyền đã sắp đánh vào trên mặt của mình tô p h ạ m rốt cuộc h o à n thủ hắn đưa tay ngăn t r ở tân hồn đại đế đánh tới quyền đầu bất quá lại là bị đánh té xuống đất tô p h ạ m dựa vào sau tác dụng lực liên tục lăn lông lốc vài vòng cái này mới tạm thời rời đi tân hồn đại đế phạm vi công kích đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có truy kích miệng mũi đầy máu tô phàm lạnh lùng nhìn lấy tân hồn đại đế hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức chậm dại đứng người lên không có chút nào sợ hãi hỏi ngươi là c h â n tiên vẫn là huyền tiên nghe đến huyền tiên hai chữ tân hồn đại đế mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu tình ngươi thật giống như biết rõ rất nhiều thứ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tự mâu thuẫn tân hồn đại đế nhẹ nhẹ làm một cái im lặng thủ thế đệ thấp tiếng nói bộ dáng mười phần ấm chầm bất quá biết do quá nhiều người chết càng nhanh nha nhắc tới cũng kỳ quái câu nói này không có tiên lực gia trì có thể tô phàm lại từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ tân hồn đại đế không hiện tại tân hồn đại đế tuyệt đối không phải là phía trước tân hồn đại đế bởi vì tô phàm từ trên người hắn cảm nhận được tử vong n g uy hiếp cái này loại cảm giác rất huyền diệu nhưng lại chân thực tồn tại như là không chăm chú đánh lên mười hai phần tinh thần sợ rằng tô phàm thật sẽ chết tựa hồ là nhìn ra tô phàm bất an tân hồn đại đế mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa hắn nói tiếp bất quá ta đối với ngươi còn nghe có hứng thú tân hồn đại đế hơi hơi nhắm mắt phảng phất tại tự hỏi cái gì À, tìm tới căn cứ người hầu ký ức ngươi tên cứ gọi tô p h ạ m tại tiên giới vậy mà là cũng có một chút danh hảo tân hồn đại đế mở ra mắt lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng ha ha những này danh hảo ta mới không nghĩ muốn đâu nói đùa phía trước kia chút tiên nhân tô p h ạ m đối phó đều tốn sức muốn chết hắn hiện tại thật không nghĩ tại bị tiên nhân để mắt tới tân hồn đại đế không nhìn thẳng tô phàm biểu tình nhẹ nhẹ bẻ ngón tay phối hợp nói ra nếu như ngươi hiện tại lập xuống thiên đạo lời thể quy thuận với ta ta ngược lại là có thể dùng tha chết cho ngươi để cho ngươi thành vì ta tại hạ giới người phát ngôn nga nói cho cùng là ngươi giết chết ta tiến tớ chỉ là cái này một điểm ngươi liền đầy đủ chết vạn lần ồ ngươi tưởng thu phục ta kia ngươi có bản lánh gì nói nghe một chút tiên nhân ta không phải là chưa thấy qua chẳng có gì ghê gớm nói thực lời nói ta còn giết qua tiên nhân đâu tô p h ạ m ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi điều động lực lượng của thân thể s ử x u ấ t chính mình tuyệt đối đòn sát thủ độ kiếp lôi vân tô p h ạ m trong bóng tối tăng lên khí thế cái này một lần hắn không có bất kỳ lưu thủ bởi vì hắn biết rõ cơ hội chỉ có một lần tân hồn đại đế tựa hồ không có phát giác được tô p h ạ m động tác hắn đi vào một chút đến tô p h ạ m trước mặt tự giới thiệu mình ta là minh đạo kim tiên giới trướng h ư u hộ pháp huyền tiên kỳ phong tiên hào cựu chuyển ngươi có thể gọi ta cựu chuyển huyền tiên tô p h ạ m con ngươi hơi hơi co lại đến rồi kim tiên quả nhiên tại huyền tiên phía trên còn có cảnh giới cái này minh đạo kim tiên nghe liền không phải là dễ t r e o nhân vật tân hồn đại đế trước khi chết thiêu đốt thần hồn lại đem cái này khủng bố một tên cho triệu hoán đến quỷ giới tô p h ạ m nhịp tim càng lúc càng nhanh tỉnh táo cần phải tỉnh táo tô p h ạ m hít sâu một hơi tỉnh táo phân tích hiện trạng trước tiên hiện tại kỳ phong bộ dáng giống như tân hồn đại đế tám thành không phải là bản thể mà là hóa thân phân thân loại hình tồn tại mà lại kỳ phong không thể vận dụng quá nhiều tiên nhân lực lượng nếu không sẽ bị thiên đạo bài xích cưỡng ép trở về t i ê n l i n h giới đã bây giờ đối phương coi ôm mới c h i tâm tô phạm vừa tốt có thể dùng thừa dịp cái này thời gian hội tụ chính mình độ kiếp lôi vân nhìn ngươi thiên phu không tội như là cùng ta phi thăng tiên l i n h giới sắp tới kỳ phong lên đến liền ném cái vương tạc không chỉ là tô phạm một bên cựu kiếp tán tiên không ra thích nghe cũng trong lòng cùng loạn nói cho cùng phi thăng tiên giới là tu chân giới tất cả tu sĩ tâm tâm niệm niệm một đời nguyện vọng vô số người vì phi thăng hai chữ thân tử đạo tiêu hiện tại một vị tiên nhân ngay trước mặt bảo đảm đầy đủ để tu chân giới bất luận một vị nào tu sĩ điên cuồng hiện tại là trệ linh thời đại ba n g à n năm nay không một người phi thăng ngươi bây giờ cùng ta nói phi thăng ngươi là thiên đạo sao vẫn là ngươi có thể dùng cố chấp qua thiên đạo tô phàm ngược lại là rất tỉnh táo hắn biết rõ thiên đạo đối chính mình nhằm vào đề xuất nghĩ hoặc ngươi nói không sai hạ giới xác thực không thể phi thăng nhưng mà ta tự nhiên có phương pháp của ta đồng dạng ta cũng có thể dùng lập xuống thiên đạo lời t h ể bảo đảm ngươi phi thăng không lo kỳ phong tựa hồ quyết định tô phàm hội động t â m trực tiếp ném ra ngoài thiên đạo lời t h ể cái này loại t h ể đánh bạc nói thật trong nháy mắt này tô phàm đều có một chút động tâm nghe rất không tệ kia đại giới là cái gì ha ha không sai kỳ phong cười cười nhìn về phía tô phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức tại phi thăng tiên giới cái này loại dụ hoặc trước mặt còn có thể như này lý trí kỳ phong càng ngày càng thưởng thức tô phàm điều kiện của ta rất đơn giản thay ta làm sự tình đương nhiên cũng là vì minh đạo kìm tiên làm sự tình có thể vì kìm tiên đại nhân làm sự tình là ngươi tam sinh tam thế tu đến phúc phận tô phàm nhúng mày nghi hoặc nói ra làm chuyện gì giúp ngươi trưởng quản quỷ giới làm cái khôi lỗi quỷ đế kỳ phong lắc đầu mặt tràn đầy vẻ khinh thường đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy người muốn giúp ta thu thập độ kiếp thành công tu sĩ linh hồn cái gì độ kiếp thành công tu sĩ linh hồn tô phàm trong lòng cuồng loạn kỳ phong lời nói tựa hồ dính dáng một cái thiên đại bí mật nhìn đến tô phàm biểu tình khiếp sợ kỳ phong rất là hài lòng hắn cười nhạt một tiếng nói ra mặc dù không biết rõ vì sao thiên đạo hội trở ngại tu chân giới phi thăng từ đó sản sinh trệ linh thời đại nhưng là tiên nhân cũng sẽ chết đồng dạng tiên giới bên trong cũng có trưởng quản tiên nhân sinh tử giới sinh bên cũng quản nhân có địa、phương. phong ư ơ n g p h đô thành tô phạm đột nhiên nghĩ lên lá quỷ còn có phong đô thành quỷ đế bất quá từ quỷ giới một đường đi tới hắn cũng không có phát hiện phong đô thành cùng bà sa đê vét đích chẳng lẽ phong đô thành không thuộc về quỷ giới sao phong đô thành kỳ phong tựa hồ không rõ ràng tô phạm tại nói cái gì hắn nhìn lấy tô phạm đỉnh đầu đã tụ tập hoàn tất lôi vân sắc mặt hiện ra một tia cười lạnh mây đen bên trong truyền đến trận trận lôi minh từng đạo thiểm điện xuất hiện ở trong đó vận sức chờ phát động cả bầu trời đều đã bị lôi vân bao phủ cái này là tô phàm mười thành độ kiếp lôi vân hắn hiện tại không có kia nhiều tỷ lôi châm cung p h á t bảo minh du c ử u đạo tiểu hồn thiên trận còn tại phía trước trong lôi kiếp tổn hại mà lại cái này một lần tô phàm cảm giác chính mình lôi kiếp có biến hóa nguyên nhân lớn nhất rất có thể liền là trước mặt kỳ phong tô phàm hiện tại cũng không có năm chắc tại mười thành lôi kiếp sống sót nhưng mà mặt đối kỳ phong hắn không thể không cái này dạng làm bởi vì trừ cái đó ra lại lại không người khát pháp mặc dù phi thăng tiên giới rất là mê người nhưng mà để hắn tô phàm thần phục kia là không có khả năng mặc dù không chung bên trong lôi vân càng ngày càng kinh khủng nhưng mà kỳ phong thủy trung không hề bị lay động tiếp tục nói bí mật tu sĩ phi thăng là thiên đạo có thể bởi vì thiên đạo bản thân sinh ra trệ linh thời đại ngăn cản tu chân giới tu sĩ phi thăng cái này hình thành một cái mâu thuẫn tiên giới bên trong trưởng quản tiên nhân sinh tử khu vực là minh giới ta chính là minh giới tiên nhân như là tu chân giới dài thời gian không người phi thăng lâu như vậy mà lâu trì, thiên đạo hội nhận phá hư t i ê n giới hội đại loạn thậm chí sụp đổ mà minh giới nhiệm vụ liền là tu bổ cái này mâu thuẫn mâu thuẫn n à y chỗ nào là mâu thuẫn cái này mẹ nó liền là cái bờ ta cái gì quỷ a tô phạm dây lát ở giữa có chút phát điên cái này thiên đạo đến cùng lại chơi cái gì vì trở ngại chính mình phi thăng gắng gượng chỉnh ra đến cái bụt k h ô n g để tu chân giới người phi thăng nhưng mà tu chân giới người dài thời gian không phi thăng lục đạo trật tự chính mình liên l o ạ n cái này thật thái quá bá ca đó là cái gì kỳ phong nghe đến tô phàm nhổ nước bọn có chút hiếu kỳ mà hỏi rõ ràng là chính thiên đạo không để tu chân giới người phi thăng nhưng nếu như dài thời gian không có người phi thăng lục đạo còn hội sụp đổ cái này không phải là tự mâu thuẫn sao kỳ phong có chút bất đắc dĩ cười cười nhưng mà rất nhanh biến thành bình thản đây cũng không phải là người ta có thể đàm luận sự tình kỳ thực cái này ba từ ngàn năm nay không ít người bản sự là có thể dùng vượt qua lôi kiếp cũng thành công nhưng bởi vì trệ linh thời đại nguyên nhân vô pháp phi thăng mặc dù thân thể vô pháp phi thăng nhưng mà những này tu sĩ thần hồn đã không giống thiên đạo đã chứng nhận hắn nhóm ở trong mắt thiên đạo hắn nhóm cũng đã là tiên nhân mà những này bán tiên nhân chết rồi ngươi biết rõ hắn nhóm thần hồn hội đi đ â u sau nghe đến kỳ phong nghi vấn tô phàm ra vẻ suy nghĩ kỳ thực liền là vì dây dưa thời gian chờ nửa ngày mới hồi đáp dù sao sẽ không đến quỷ giới là ngươi vừa rồi nói minh giới kỳ phong mắt bên trong vẻ hân thưởng càng thêm nồng đậm hắn nhẹ gật đầu tán thưởng nói không sai những người này thần hồn hội đi hướng minh giới trừ tô phàm bên ngoài tất cả mọi người ở đây đối tiên giới sự t ì n h căn bản hoàn toàn không biết gì cả kỳ phong lời nói tại trong lòng của tất cả mọi người chấn động thao thiên cự lãng tô phàm nói thật cho ngươi biết đi ba ngàn năm nay tại tu chân giới một ngày phát hiện cái này dạng thành công độ kiếp tu sĩ quỷ giới sẽ lập tức đem chút tu sĩ thần hồn đưa đến quỷ giới sau đó vận chuyển đến minh giới cái này dạng xuống đến mặc dù không có người phi thăng tiến liên giới nhưng mà minh giới bên trong nhiều những này nguyên bản có thể dùng phi thăng tu sĩ thần hồn liền có thể hoàn thành luân hồi miễn đến lục đạo sụp đổ kỳ phong nói chỉ chỉ tô phạm bên hông túi c ả n khôn gia hiệu nói người yêu bên trong trong túi c ả n khôn nguyên thần liền là phù hợp yêu cầu này thần hồn tô phạm vô ý thức sờ sờ túi căn khôn biết rõ kỳ phong nói là ngưng tinh nữ vương thần hồn cái này tu bổ phương pháp không tệ có thể ngươi vì sao còn muốn phái người giả mạo tân hồn đại đế kỳ phong nhẹ nhẹ lay động khoát tay chỉ một bộ ngươi không hiểu bộ dạng bởi vì những này tu sĩ sẽ không thành thành thật thật phối hợp không phối hợp ngươi rốt cuộc là ý gì tô phạm triệt để n g â y người một đoàn n ộ hỏa chậm rãi tại trong lồng ngực của hắn thiêu đốt hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì một cái kinh khủng dị thường ý nghĩ thiên đạo nhắm vào mình liền tính vì sao muốn hại người khác từ lúc trệ linh thời đại đến nay đến tô phạm gặp quá nhiều phi thăng bi kịch thiên đạo làm như thế đến cùng là vì sao tại ba ngàn thế giới dung hợp phía trước từng cái quỷ giới bên trong liền có minh giới người tồn tại hắn nhóm muốn làm liền là tại những n à y độ kiếp tu sĩ độ kiếp về sau thông qua các loại thủ đoạn mang đi hắn nhóm thần hồn hoặc châm ngòi ly r á n hoặc tăng thêm lôi kiếp hoặc thi triển phía trước kia loại thiên môn trướng nhãn pháp từ đó mang đi hắn nhóm thần hồn từ đó vận chuyển đến minh giới duy trì lục đạo trật tự ngươi phía trước hẳn là cũng nhìn đến qua ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi sức một mình thật có thể dùng đóng lại cửa phi thăng sao tô phàm trơ mặc m phía trước ngưng tinh nữ vương phi thăng thời điểm tô phàm liền phát giác được không đúng trễ linh thời đại vốn là vô pháp phi thăng mà cái này đột nhiên xuất hiện cửa phi thăng lại bị chính mình một quyền quan bế thế nào khả năng là thiên đạo làm nhiều năm phía trước thanh đế cùng lý hạo thiên phi thăng thời điểm tô phàm là tại chỗ nếu quả thật bị chính mình một q u y ề n quan bế kia phi thăng chẳng phải là quá xem là trò đùa rồi làm ba ngàn thế giới dung hợp sau đó từng cái quỷ giới cũng sát nhập đến cùng một chỗ ta chỉ bất quá xảo thi thủ đoạn liên hợp một cái kẻ ngu chân tiên liền thành công thao túng cả cái quỷ giới vậy những này bị vùi đầu vào minh giới thần hồn hạ c h ẳ n g là cái gì tô p h ạ m đột nhiên bất thình lình hỏi trong lời nói đã tràn ngập băng lãnh tự nhiên là xóa đi ký ức luân hồi trọng sinh mặc dù không cách nào giữ lại ký ức nhưng bọn hắn hội tại tiên giới truyền thế cũng tính là hoàn thành phi thăng nguyện vọng kỳ phong n ô n ngữ vô cùng dễ dàng không có chút nào cái gì gánh vác ngươi nói phi thăng chi pháp liền là phương pháp này a tô phạm điểm n h i n nói không sai ngươi có thể dùng thông qua quỷ giới thẳng thông minh giới phương pháp này chỉ có ta biết ngươi đi đến minh giới sau đó cũng sẽ không tiến nhập luân hồi sẽ không xóa đi ký ức tương đương với hoàn thành phi thăng chỉ cần ném đi hiện tại thân thể là đủ mà lại ngươi giúp ta làm sự tình còn có thể dùng được dùng đến những này thể độ kia là tự nhiên đây đều là vì duy trì lục đạo trật tự bình thường a nếu như ta không ngăn ngưng tinh nữ vương kết quả của nàng liền là bị đầu nhập minh giới tô phàm chỉ chỉ bên hông túi cắn khôn phi thăng không phải là nàng t â m tâm, tâm niệm niệm sự tình sao ta nhóm minh giới bên trong người tại trệ linh thời đại phát hiện cái này dạng phi thăng phương pháp đã giữ gìn thiên đạo cũng để những này người phi thăng chẳng lẽ không nên bị người ca tụng sao kỳ phong mặt hiện ra một vệ v ẻ tự hào tựa hồ cái này một vạn năm sở tác sở vi cứu lại những kia độ kiếp thành công tu sĩ ha ha s á c thực bình thường a người nhóm minh giới người đích sắc nên bị người ca tụng chương năm trăm bảy mươi bảy thiên lôi chi uy tô p h ạ m đột nhiên cười cười rất là hài lòng hắn lao đi trên mặt tiên huyết ưỡn thẳng xuống lưng tô p h ạ m nghĩ đến lâm n g h i ệ m nghĩ đến mục nhất nhân nghĩ đến tây hải tiên nhân hắn nhóm vì phi thăng bỏ ra hết thảy có thể chút người đều nhận minh giới ảnh hưởng mục nhất nhân đánh lén lâm n g h i ệ m không hề có điểm báo trước mặc dù nói là vì tranh đoạt kiếm tiên danh hảo nhưng trong đó nhất định có minh giới đám người kích động tô đỉnh đầu lôi vân đã mật không lọt gió không có người chú ý tới là ngẫu nhiên lóe lên lôi quang bên trong nhiều hơn mấy phần tử s ắ c rõ ràng là tô p h ạ m phía trước nhận lịch quốc tử lôi kiếp nhưng là những này tử s ắ c lôi quang bên trong sen lẫn một chút trói mắt kim sắc kỳ phong nhìn chăm chú lên tô p h ạ m r ộ i ra ngón tay chỉ hướng lên bầu trời thuận miệng nói ra ngươi cảm thấy ta sẽ sợ lôi kiếp sao hạ giới lôi kiếp đối với tiên nhân đến nói thậm chí liền gãi ngơ n g ứ cũng không bằng tô phàm ta nhẫn mãi là có hạ độ cựu truyền huyền tiên đại nhân ngươi tựa hồ quên mấy sự kiện tô phạm nhẹ công việc nhẹ động một lần thân thể chuyển đến một trận lít nha lít nhít khớp xương vặn vẹo thanh âm ồ cái gì sự tình thứ nhất ta tu vi có thể không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ ta hiện tại chỉ có c h ú t cơ kỳ ngươi cảm thấy ta lôi kiếp là phổ thông lôi kiếp sao tô phạm v ươn một đầu ngón tay kỳ phong sắc mặt biến hắn cái này hội mới phát hiện tô phạm tu vi thật chỉ có trúc cơ kỳ nhưng mà trúc cơ kỳ tu sĩ thế nào hội dẫn tới lôi kiếp cái này căn bản không phù hợp thiên đạo a chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ hoặc là tán tiên mới có thể dẫn động lôi kiếp tô p h ạ m thân thể đã có tiên nhân cường độ có thể cảnh giới thế nào chỉ có trúc cơ cái này không phù hợp lẽ thường thứ hai ta cái này người từ trước đến nay chán ghét không đúng rất không trùng hợp vừa rồi ngươi đem ta đánh ngã ta hiện tại rất tức giận tô p h ạ m vươn thứ hai ngón tay đầu kỳ phong chỉ là ổ một tiếng tô p h ạ m một câu nói kia với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì hắn càng để ý là tô phàm cảnh giới vấn đề thứ ba trong miệng ngươi cái gọi là bình thường lại là một người tu sĩ một đời khổ sở truy cầu hắn nhóm từ xuất sinh bắt đầu vì phi thăng tu đạo trăm năm ngàn năm vì sống sót nghĩ hết hết t h ể biện pháp có thể ngươi nhóm lại trực tiếp tức đoạt hắn nhóm hết t h ể lao đi hắn nhóm tồn tại qua vết tích tô phàm vươn cái thứ ba ngón tay kiên nghị mà quyết tuyệt thần sắc xuất hiện tại khuôn mặt phía trên cái gì cầu thí thiên đạo cái gì bình thường ta không tán đồng thoại âm rơi xuống một đạo kinh thiên lôi kiếp từ trên trời giáng xuống hóa thành một đầu cực lớn lôi long thẳng chạy tô phàm mà tới một bên mấy đại ác quỷ đồng thời gào thét một tiếng toàn thân quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa vẹn vẹn cái thứ nhất đạo lôi kiếp dư uy kém điểm liền đem những này ác quỷ xóa đi không ra thích cùng tiểu cắt tường cảm thụ mặc dù không có tham lam quỷ mấy người bọn họ kia đau đến không muốn sống nhưng tương tự từ trong lôi kiếp cảm nhận được mãnh liệt huy áp may mắn một đạo bạch quang đem mấy người tạm thời bảo vệ nguyên lai tô p h ạ m tại trong lúc cấp bách cũng không có quên hàn nhóm mà một bộ phận mới từ lòng đất chui ra ngoài quỷ tướng âm xoa thì là dây lát ở giữa bị tỉnh hóa liền kêu thảm đều không kêu được tô p h ạ m thì là tại lôi long xuất hiện trong nháy mắt đến kỳ phong bên cạnh cái này đạo lôi long mang lấy dọa người uy hiếp phảng phất muốn đem toàn bộ u minh quỷ giới s i n h s i n h t h ô n p h ệ như là ngươi có bản lĩnh ngăn lại cái này đạo lôi kiếp ta liền tin ngươi tô p h ạ m mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung kỳ phong rỗi ra tay tiên khí dây lát ở giữa bạo phát tô phàm ta sẽ để cho ngươi trông thấy ta lực lượng sau đó cam tâm tình nguyện thần phục cựu c h u y ể n căn khôn long quyển cuốn phong đi vì hướng tô phàm biểu hiện ra thực lực kỳ phong phất tay đánh ra một đạo từ tiên lực ngưng tụ long quyển phong cuốn phong gào thét mang theo đầy trời cắt đá thẳng chạy lôi long mà đi cuốn phong như đao mang lấy bén nhọn tiếng xé gió trong mơ hồ vậy mà là vạch phá quỷ giới không trung chỉ có như vậy điên cuồng gió lốc mới vừa cùng lôi long tiếp xúc dây lát ở giữa lập tức tán loạn ra hóa thành đầy trời gió nhẹ đây đây là thế nào khả năng nhìn đến chính mình long q u y ể n phong bị lôi long dây lát ở giữa đánh tan kỳ phong mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ hoảng sợ theo lấy kỳ phong gió lốc tán loạn tựa hồ nhận kỳ phong tiên khí ảnh hưởng thiên kiếp biến thành lôi long vậy mà là cực nhanh biến thành t ử sắc mà cái này đầu t ử long thân bên trên phủ đầy lít nha lít nhít kim sắc long lân đường vân huyền ảo uy thế kinh người kỳ phong đưa tay liên tiếp phái ra tám đạo tiên khí long q u y ể n có thể mỗi một đạo đều trong nháy mắt bị tử kim lôi long xé nát tám đạo long q u y ể n phong tán loạn qua đi tử kim lôi long thân thể dây lát ở giữa tòa sáng nhất làm cho kỳ phong khỏe mắt là lôi long tựa hồ bởi vì chính mình công kích cải biến mục tiêu đem long đầu nhắm ngay chính mình tô phàm đã trốn đến thật xa mà lôi long khóa chặt vẫn là kỳ phong đây đây là tử kim tiên lôi tô phàm ngươi đến cùng là cái gì người vì sao hội dẫn tới tiên lôi kỳ phong hoảng sợ thanh â m truyền khắp cả cái không trung đứng sau lưng kỳ phong cách đó không xa tô p h ạ m rõ ràng nghe đến tiên lôi hai chữ hắn nhữ mày vừa muốn nói gì lại trông thấy kỳ phong sau đầu xuất hiện một đạo thanh sắc quan g luân một cô viễn siêu chân tiên lực lượng đột nhiên bạo phát u xem ra huyền tiên đại nhân muốn liều mạng a nhìn đến thanh sắc quan g luân tô p h ạ m biết rõ kỳ phong muốn xuất toàn lực kỳ phong này lúc cũng không đoái hoài tới thân sau tô p h ạ m chế dễ ước mặc dù tân hồn đại đế thiêu đốt thần hồn gọi đến chỉ là kỳ phong phân thân hình chiếu có thể cái này phân thân bên trong bao hàm hắn bản thân một luồng thần hồn tại tử kim tiên lôi phía dưới vạn vật đều đem yên d i ệ t liền liền huyền tiên thần hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi mà thần hồn thương thế là vô pháp bù đắp hội đối bản thể có cực lớn ảnh hưởng ảnh hưởng trung thân kỳ phong này lúc cũng là liều hắn trong nháy mắt cao tốc xoay tròn cả cái người trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc nên lấy tử kim lôi long đục tới dùng thân ngự phong hóa phong sau một khắc cái này đạo tử kim diệt thế lôi long cùng đạo hóa thành cồn u phong kỳ phong đụng vào nhau không có oanh minh không có tiếng vang không có khí lãng chỉ có ánh sáng bạch quang trói mắt thiên địa ở giữa trong nháy mắt này chỉ có loại màu sắc này khó trách nói thái dương quyền hạ chúng sinh bình đẳng tô phàm hơi híp mắt lại nội tâm âm thầm nhổ nước bọt nếu là có cặp kính mát l i ề n tốt lần này trở về nhất định gọi lao đường tạo một bộ kính dâm thật lâu quan g mang tán tận không có dư ba tiên lôi cùng kỳ phong đụng nhau địa phương chỉ có một cái cự đại hô sâu mà cả cái u minh quỷ giới nền tảng gắng gượng giảm xuống một mét bóng loang cái hô thật giống như đất đai bị người dùng cực lớn t h i a đào đi một khối mà kỳ phong thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà ra tiên lôi cũng không gì hơn cái này đi liền cái huyền tiên phân thân đều bổ không chết mặc dù thoạt nhìn không có gì đáng ngại nhưng mà tô phảm có thể đủ cảm nhận được rõ ràng kỳ phong hư nhược trạng thái hắn đã không có vừa rồi nguy hiểm tô p h ạ m ngươi không thích hợp kỳ phong quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m hai mắt bên trong đầy là vẻ điên cuồng ngươi chỉ là tu chân giới tu sĩ vì sao sẽ đưa tới tử kim tiên lôi tử kim tiên lôi là không có khả năng tại hạ giới xuất hiện cái này làm trái thiên đạo ta thế nào biết rõ ta còn muốn hỏi ngươi đây tô p h ạ m chỉ chỉ không trung ra hiệu kỳ phong hướng thiên thượng nhìn kỳ phong vô ý thức ngầm đầu ba đầu cùng vừa rồi giống nhau như lúc tử kim lôi long từ mây đen bên trong n ô đầu ra ba khỏa tím kim long đầu giao thoa dây dưa rất nhanh liền khóa chặt kỳ phong vị trí tử kim lôi long dưới thân mây đen tựa hồ đối với vừa rồi kỳ phong phá hư lôi long hành vi cực điểm phẫn nộ mây đen quay cuồng màu tím sậm lôi quang ở trên bầu trời khuếch tán đem toàn bộ u minh quỷ giới bịt kín một tầng tử sắc khăn che mặt u minh quỷ giới bên trong tất cả ác quỷ quỷ tướng quỷ sai tại cùng thời khắc đó thu liễm tự thân khí tước liền kém đào cái mộ phần đem chính mình trôn xuống ta đi một mực bảo trì tiên nhân thận trọng kỳ phong vào giờ phút này rốt cuộc tuân gia nói tục hắn nhìn lên bầu trời bên trong ba đạo tử kim tiên lôi lôi long mặt lộ ra một cái kỳ quái tiêu dung tô p h ạ m không có ý tứ lợi mới vừa nói ta thu hồi cáo tử tô p h ạ m ba thoại âm rơi xuống kỳ phong thân thể dây lát ở giữa trôn xa hướng u minh quỷ giới một phương hướng nào đó chạy như điên h i ệ n nhiên đối cái này ba đạo lôi long cực điểm e ngại tô phàm còn không có phản ứng qua đến kỳ phong thân ảnh bỏ chạy không thấy ngoa tạo có phải hay không chơi quá đầu mười thành lôi kiếp liền tiên nhân đều dọa chạy rồi không đợi tô phản à m p h ứng ba đạo lôi long liền phát hiện chạy trốn kỳ phong phản phất nhận khiêu khích chúng nó lập tức dương nanh múa vớt thay đổi long đầu khóa chặt kỳ phong phương hướng sau một khắc ba đạo lôi long trong chớp mắt bay xa hướng kỳ phong chạy trốn phương hướng bay đi nhìn lấy phương xa truyền đến hảo quang trói sáng không có oanh minh cả cái quỷ giới chỉ có kỳ phong loáng thoáng kêu thảm thanh âm chết rồi tô p h ạ m ra đầu tê dại một hồi hắn có thể cảm giác được rõ ràng kỳ phong tiên nhân lực lượng đã tiêu thất kỳ phong liền này dạng chết tại tử kim tiên lôi phía dưới tô p h ạ m không dám xác định có thể thiên thượng lôi vân còn không co tiêu tán liên tục phát ra bốn đạo tử kim tiên lôi lôi long về sau mây đen đầy trời mặc dù mỏng manh một chút nhưng trong đó y nguyên lôi quang d ũ n g động tô p h ạ m ý thức được chính mình lôi kiếp còn xa xa không có kết thúc cái này loại y mắng tử kim tiên lôi xa xa so trước đó lôi kiếp càng thêm khủng bố Thật giống như phun như giống lưới rắn như rắn độc, còn không đợi tô phàm phản ứng một đạo tử kim tiên lôi liền phủ đầu rơi xuống mặc dù không phải là vừa rồi xuất hiện tử kim lôi long nhưng tương tự mang lấy khí tức tử vong tô p h ạ m phía sau minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đã phá thoái thân bên trên t ỷ lôi trầm cũng đều sớm dùng xong mặc dù thân thể đi qua cường hóa nhưng mà mặt đối cái này loại liền tiên nhân đều sợ tiên lôi lôi kiếp hắn nội tâm vẫn còn có chút bỡ ngỡ l i ệ u tô p h ạ m nhảy lên thật cao cứng ngắc lấy tử kim tiên lôi đấm ra một quyền quyền phong chỉ tiên lôi hướng mệnh ta do ta không do trời lao thiên gia ngươi liền tính chỗ chỗ nhằm vào ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi như ý Tô p h ạ mặc đi qua các loại cường hóa thân thể tiếp xúc đạo đồng, đầu đến đau, loại tiếp thiên lôi một giây lát ở giữa, hắn liền cảm thấy phong miệng bên trong thiên lôi vi lực. Cùng ngày xưa lôi kiếp giác phải liệt giác qua quyền truyền hóa xưa tan các cường xúc cảm lực. Cùng cảm cùng cảm cố lực lát là là lượng. phong trong Phạm thân hắn bên ngày không giã thể thấy một bất Tô tê một mà m ở kỳ dù cái này một đạo tiên lôi bị tô p h ạ m chính diện đánh tan có thể hắn tay phải đã triệt để mất đi trí giác lan ra cực nhanh héo rút đi xuống theo sau từng khúc chóc r a lộ ra cơ bắp tung hoành huyết nhục cùng bạch cốt âm u tô phàm tay phải đã triệt để mất đi da thịt thủ cốt mang lấy cơ bắp ngọng ngoại hiện ra điểm điểm kim quang chính là như vậy triệt để thối giữa tay phải tiên huyết phảng phất khô cạn không có một giọt rơi xuống vẹn vẹn ngăn cản một đạo tiên lôi tô phàm tay phải đã triệt để phế hắn cường hoành thân thể lần thứ nhất tại lôi kiếp uy thế hạn nhận trọng thương cái đồ chơi này là người có thể chống đỡ được tô phàm tay phải đã kêu chậm rãi rủ xuống cánh tay phải hắn nhìn về phía không trung bên trong lôi vân Thiên nhân đều ngăn đều không được để Ngươi cho lôi kiếp. ra không, không thích i Có t ể t h ậ tiểu các tường càng không cần nhìn mặc dù thương thế khá hơn một chút nhưng mà y nguyên giúp không được gì đến mức khô lâu tô phạm phỏng trường chỉ muốn hiện tại rút đi thủ hộ bạch quang hắn nhóm đều sống không nổi, lại nói, khô sống nổi, nói, lên đều đối lâu lại tuyệt i lôi ê n cũng là không công là c h ị chết. căn hết phạm Mất tô đảm, v ậ mà một cảm là lần đầu u t sản sinh cảm giác y vọng Đây đều đồng đều là loại là làm một cảm phạm hội từ thật hết thẻ tô dạng, giác, giống cái không không như phí công đồng dạng, không quản tô phạm làm cái gì, có qua bên ị t i lôi vỡ n á trong Ta muốn thua、sao? Tuyệt t sao? muốn vọng bên trong, tô p h ạ m não hải bên trong đột nhiên hiện lên một gương mặt một chương độc đáo mặt một chương tô p h ạ m một đời đều quên không được mặt địa hình dạ xoa có chút thật thà thanh â m để tô p h ạ m nhìn đến hy vọng sống sót còn có hy vọng liền tại tô p h ạ m trọng mới dấy lên hy vọng thời khắc lại là một đạo tiên lôi rơi xuống cái này một lần tô p h ạ m bỏ ra là tay trái đại giới miễn cưỡng ngăn trở đệ nhị đạo tiên lôi tô p h ạ m bắt đầu hướng chính mình tiêu ký địa phương chạy như điên hiện tại có thể cứu chính mình chỉ có địa hình dạ xoa kịp lên nhất định phải kịp lên vê anh lại là một đạo tử kim tiên lôi đánh vào tô phàm trên lưng không có sương mù không có khét lẹn tô phàm y phục tại trong khoảnh khắc tiêu thất sau lưng da thịt liền giống xấu đồng dạng từng mảng lớn c h ố c ra theo sau giữa không trung bên trong hóa thành cho bụi có thể tô phàm không thể ngừng xuống ngừng xuống chẳng khác nào tự sát cánh tay trái nhỏ cánh tay trái lớn phải cánh tay phải đại cánh tay hai vai sau lưng phần eo trừ đầu bên ngoài tô phàm thân bên trên có thể dùng để ngăn cản thiên lôi bộ vị đều đã dùng mấy lần tô phàm nửa người trên đã triệt để mất đi làn da liền giống như bị nhân sinh sinh l ộ t ra kinh khủng nhất là tại tiên lôi yên diệt lực lượng trước mặt tô phàm liền một giọt huyết đều không có toát ra tô phàm cơ bắp mạch máu đều mang kim sắc nhưng vẫn như cũ ngăn cản không những này t ử kim tiên lôi mà khoảng cách tiêu ký điểm còn có không ngắn khoảng cách dạ xoa l á o ca ta sợ là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi tô phàm thở dài một tiếng nhìn lấy lưỡng đạo tiên lôi một trái một phải đánh xuống hán giáng chống đỡ lấy sau cùng khí lực nhấc lên hai tay nên đón tay có thể không cần nhưng mà chân không thể mất đi kia là tô phàm sau cùng hy vọng không âm thanh vang không có bạo tạc tô phàm trên song trưởng cơ bắp theo lấy t ử sắc tiên lôi tán loạn tiêu thất chỉ còn lại bạch cốt tà m u, tô phàm hai tay đã không có một điểm huyết n ụ biến thành khô lâu không chung bên trong lôi vân mặc dù đã thu nhỏ hơn phân nửa nhưng mà từ đầu đến cuối không có tiêu tán tập trung vào tô phàm n ã i n ã i cái chân lão thiên gia ngươi có bản lĩnh một lần đánh chết ta tựa hồ là nghe đến tô phàm yêu cầu không chung bên trong lôi vân chậm rãi rúng động thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa mà theo lấy lôi vân không ngừng thu nhỏ một đầu tựa như thực thể tử kim tiên lôi cự long xuất hiện ở trên không bên trong long đầu long lân long tu long chảo nhìn lấy rất sống động cùng hào kiệt không có gì khác biệt tử kim tiên lôi lôi long tô phà mặt toát ra vẻ lúng túng tiếu dung ta nói đùa huynh đệ đừng coi là thật ta lôi long ngẩng đầu lên tựa hồ là tại gầm thét nhưng cũng không có phát ra cái gì tiếng vang tô p h ạ m đã thấy tiêu ký điểm có thể một đạo tử sắc lôi hoa bắn tung tóe đến tô p h ạ m trên đùi phải mang đi một mảng lớn da thịt bùng một tiếng tô p h ạ m đ ẻ ngã xuống đất cách đó không xa tiêu ký điểm làm thế nào cũng không đến thảo không chạy ta cùng ngươi liều nhìn lên bầu trời bên trong cự long tô p h ạ m ngồi dưới đất nhìn lấy mãnh liệt lôi long mặt không còn gì khác biểu tình chỉ có bình thản sống cái này nhiều năm hắn cũng sống đ ủ bản chỉ là đáng tiếc còn có không ít tâm nguyện chưa hết lý hạo thiên nhìn đến ta không thể đi ngươi mộ phần bính địch đào thảo trương sơn phong hạo thiên tông không có ta ngươi muốn mang lấy đệ tử nhóm siêng năng tu luyện tuyệt đối không thể lãnh đạm lục linh tiểu c á t tường kỳ linh sư thúc đi trước một bước nhìn lấy đối diện mà xuống lôi long tô phàm khỏe miệng đột nhiên nâng lên vẻ mỉm cười hắn nhớ tới một câu không cầu thiên trường địa cửu chỉ cầu đã từng nắm giữ mình đã nắm giữ rất nhiều liền này vẫn lạc cũng rất tốt như là chính mình vẫn lạc có thể đủ kết thúc trệ linh thời đại cái kia cũng tính không tệ trương s â n phong kỷ vân tịch hắn nhóm liền có thể phi thăng hận chính mình không ít nhưng mà nhớ mong chính mình người hội càng nhiều đi có lẽ vậy lôi long đã rơi xuống tô phàm trước mặt đã biến thành một mảng lớn tử kim chi sắc vô thanh vô tức tử kim lôi long phi tốc đến gần tựa hầu người vật vô hại có thể tô phàm biết rõ điều này đại biểu lấy hủy diệt không có bất cứ dấu vết gì hủy diệt siêu l i ệ n tại tô phàm hơi tiếu diện đối tử vong dây lát ở giữa một tràng tiếng xé gió chuyển đến một thanh quen thuộc ngư xoa đột nhiên rơi tại tô phàm trước mặt đầu hướng bên trên vừa vặn cắm ở tô phàm trước mặt ba bước trong lòng đất mà nguyên bản hướng về phía tô phàm mà đến từ sắc lôi long tựa hồ nhận dẫn dắt thẳng sông cái này đạo ngư xoa mà đi không sóng không gió tô phàm thậm chí không cảm giác được bất kỳ s u n g kích ba bước bên ngoài lôi long thật liền người vật vô hại vào giờ phút này địa hành dạ xoa cái này trôi trường xoa liền giống như vực sâu điên cùng thôn phệ lấy từ sắc lôi long cái này lôi long đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền bị trường xoa hấp thu hầu như không còn giữa thiên địa liền khôi phục bình thường nhan sắc trừ tô p h ạ m đã biến thành bạch cốt hai tay cùng cơ bắp d à y đặc thân bên trên tựa hồ cái khác hết thể đều không có phát sinh qua cái này là dạ xoa lão ca tiên bảo tô p h ạ m rẽ r ủ i lấy hướng về phía trước bò một bước nhìn lấy địa hình dạ xoa phía trước cầm trên tay đen nhánh trường xoa tự lẩm bẩm chẳng lẽ hắn biến thành tị lôi chơm tô phàm lại đi trước bò một bước nghĩ muốn đưa tay đi sở sở trường xoa có thể mới phát hiện mình đã không có tay chỉ có xương cốt một trận gió nhẹ lướt qua tô phàm trước mặt đen nhánh trường xoa đột nhiên bắt đầu từ trên xuống dưới từ từ hóa thành cho bụi thành cho tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát liền tiêu tán ra triệt để mất đi vết tích phảng phất trường xoa từ không xuất hiện ở đây giống như hủy hủy đi rồi trường xoa lưu lại cái hố vẫn còn có thể nghĩ nếu như không có địa hành dạ xoa cái này trôi trường xoa hiện tại hóa thành cho bụi liền là tô p h ạ m bản thân mà càng làm cho tô p h ạ m cảm thấy chấn kinh là theo lấy lôi kiếp tiêu tán một cỗ khó hiểu cảm giác tê dại đột nhiên từ các nơi truyền đến nhấc lên đã hóa thành bạch cốt hai tay nguyên bản đáng sợ vết thương lúc này vậy mà tại nhanh chóng khép lại cơ bắp làn da từng t ứ c từng t ứ c lại xuất hiện tại tô p h ạ m thân bên trên phá rồi lại lập thắm lôi trọng sinh tô p h ạ m tự lẩm bẩm làm r a thịt xuất hiện tại hắn thủ đoạn chỗ lúc có thể rõ ràng mà nhìn đến xương tay của mình triệt để biến thành tử kim chi sắc ngay sau đó huyết nhục lại xuất hiện tô phàm hai tay khôi phục tự nhiên cái này thử nghiệm nắm chặt quên đầu linh hoạt tự nhiên hai tay không có chút nào nhận qua trọng thương vết tích mà quần quận không ngừng tuân ra lực lượng cảm giác thật giống như tô phàm mới vừa ăn một bình mười phần đại bồ hoàn thử nghiệm vung vẩy mấy lần quên đầu tô phàm căn bản không dùng lực cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ trực tiếp bị chính mình lực quên đánh thành vỡ nát mở ra bàn tay nhìn lấy dưới làn da ẩn ẩn hiện ra tử kim quan mang tô phàm biết rõ chính mình thực lực lại tiến bộ cái này loại cảm giác quá kỳ diệu tô phàm còn tại cảm nội chính mình lực lượng đề thăng thân thể của hắn tựa hồ càng thêm cường đại như là kỳ phong phân thân còn tại nơi này tô phàm đều có lực đánh một trận cảm giác tiên lôi lôi kiếp mặc dù uy lực khủng bố nhưng mà được đến đề thăng đồng dạng là cực lớn có thể không kịp chờ tô phàm hưng phấn bao lâu hắn liền phát hiện một cái có chút tuyệt vọng sự thật ta tại sao lại rất xuống luyện khí kỳ rồi ba vượt qua tiên lôi lôi kiếp tô phàm mặc dù được đến chỗ tốt cực lớn nhưng đồng dạng cảnh giới lại lần nữa trượt cái này một lần trực tiếp rơi hồi luyện khí kỳ nghĩ đến phía trước làm hết thạy toàn bộ thành vô dụng công tô phàm hiện tại ý nghĩ chỉ có bốn chữ lớn khóc không ra nước mắt chính mình hao hết vô số tâm huyết thu thập vô số thiên tài địa bảo thật vất vả trước một bước tu đến độ kiếp kỳ hiện tại lại rơi hồi luyện khí kỳ trở lại nguyên điểm nhìn tới cái này đời phi thăng vô vọng tô phàm ạ m thở d i ộ hội t hơi, cái này hội mới nghĩ đến vừa hô lên đồng thanh trước mặt liền xuất hiện cái kia quen thuộc thông đạo hắn n g ả y xuống rất nhanh liền trở lại quen thuộc câu hồn mật thất nấc tô p h ạ m vừa hạ xuống đất liền nhìn đến đầy bàn bừa bộn nguyên lai、like、mình lưu lại rượu ngon món ngon đã tất cả đều bị địa h à n h dạ xoa ăn xong nhìn lấy n ớ c rượu địa h à n h dạ xoa tô phàm trong mắt lóe lên một chút sợ còn có cảm động q u a n mang nghĩ mà sợ là bởi vì may mắn có rượu ngon của mình món ngon khoản đãi địa h à n h dạ xoa từ đó để chính mình được cứu vớt cảm động thì là địa h à n h dạ xoa vì cứu mình vậy mà là tiện tay đem một kiện tiên bảo tế ra hơn nữa còn hủy đi dạ xoa lão ca thật là một cái người tốt ta ta nhất định phải mang hắn ra ngoài đúng ta mới không phải ham muốn hắn thực lực ta là vì báo ân ửng không sai tô p h ạ m một bên tự mình ăn ủi vừa đi đến địa hành dạ xoa bên người nhìn đến tô p h ạ m trở về địa hành dạ xoa rất là thật là cao hứng cái chán cùng cái cằm con mắt dây lát ở giữa h i ế p thành một đường nhỏ đầu bên trên lục sắc hỏa diễm cũng dâng cao không ít hắn hé miệng phun ra một ngụm tự khí tự lẩm bẩm ngươi không sao chứ tô p h ạ m nhẹ gật đầu hồi đáp dạ xoa l á o ca ta không sao còn có rượu không địa hình dạ xoa căn bản liền không có nói trường xoa sự tình mở miệng trực tiếp hỏi tô phạm muốn uống rượu lục soát một lần càn không giới bởi vì tô phạm không giống kỷ vân tịch dạng kia thích rượu như mạng cho nên không có trang bao nhiêu rượu vơ vét nửa ngày tô phạm đem còn lại tất cả hàng tồn đều móc ra thuận mang tô phạm lấy ra một kiện tiên bảo tròn g tại trần chuồng thân bên trên dạ xoa lão ca đa tạ ngươi ân cứu mạng a đáng tiếc ngươi tiên bảo bị lôi k i ế p hủy ta thật không biết nên như thế nào để n g địa h à n h dạ xoa giống như không có chút nào đau lòng tiện tay mở ra một vỏ rượu liền hướng trong miệng của mình ngược lại hủy liên hủy đại phạm huyền tiên đều không cần ta lưu lấy tiên bảo cũng không có tác dụng gì nước địa h à n h dạ xoa uống một hơi hết một vỏ rượu mơ mơ màng màng nói ra ngươi nói huyền tiên đại nhân có phải hay không đem ta quên rồi phía trước ta phụng dưỡng huyền tiên đại nhân thời điểm hắn liền thường xuyên mắng ta trứng mắt nói ta dung mạo khó coi ta có phải hay không dáng dấp rất xấu để đại nhân chán ghét ta Tô、Phạm. Trưng 579, Tô tái Phạm. hồ. nghe Dạ giang nói 579, Lắc Lư lão ca, xuất xoa qua sơn hải kinh sao? Tô Phạm cũng không Phạm dám cũng nói đó ị a xoa hành thật hắn nhưng là mà này n dạ dù xấu xí, mặc dù thật sự là hắn rất xấu, rất mặc cái sự i ân nhân mạng, hơn nữa còn cứu là mình muốn lửa gạt đi cái h Phạm mới không phải â n tiên, Tô một mới c kẻ n gì u đâu. đó Sơn Kinh, Hải cái là g địa hình dạ xoa vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên là chưa nghe nói qua sơn hải kinh ba chữ này kia ta cho dạ xoa lão ca đến giải thích giải thích tô p h ạ m điều chỉnh tốt biểu tình đâu ra đấy nghiêm túc nói ra sơn hải kinh tổng cộng mười tám quyển bao quát bên trong sơn kinh năm quyển hải kinh mười ba quyển nội dung chủ yếu bên trong liền là ghi chép trong tu chân giới đẹp trai nhất uy vũ bá đạo các tộc hào kiệt nhân tài có thể dùng cái này nói p h ạ m là xuất hiện trên sơn hải kinh kia cũng là tu chân giới có danh tiếng nổi tiếng nhân vật mà dạ xoa lão ca ngươi uy vũ độ xếp tại sơn hải kinh đứng đầu bảng kia là tuyệt đối không có vấn đề đại phạm huyền tiên thế nào hội cảm thấy ngươi xấu đâu ngươi không nên nghĩ quá nhiều a thật sao ồ ồ ồ ngươi thật cho rằng như vậy sao có cơ hội ta nhất định phải xem thật kỹ một chút sơn hải kinh người b ề trên nhất định đều rất xoáy đi kia là tự nhiên ngươi yên tâm đi ồ ồ ồ ta rốt cuộc có chi kỷ ta một mực cùng huyền tiên đại nhân nói ta là dạ xoa tộc ngàn năm không gặp xoáy ca phi thăng phía trước truy ta dạ xoa cô nương có thể nói là người đông nghìn nịt thật không nghĩ đến đến tiên giới sau đó huyền tiên đại nhân một mực nói ta xấu ngươi nói ta có phải hay không một cái x o a y ca tô p h ạ m ngươi tại sao không nói chuyện ngươi mới vừa rồi là không phải gà ta nguyên lai、like、tại huyền tiên đại nhân mắt bên trong ta thật rất c h ứ n g mắt tô p h ạ m tính là phát hiện địa hành dạ xoa đầu bên trên lục sắc hỏa diễm cùng hắn tâm tình có quan hệ cái này hội hắn đầu bên trên hỏa đều nhanh dập tắt hít sâu một hơi tô phạm dùng nhất là chân thành tha thiết ánh mắt nhìn lấy địa hình dạ xoa chậm rãi nói ra dạ xoa lão ca ngươi là ta gặp qua dạ xoa bên trong đẹp nhất một cái mặc dù không biết rõ đại phạm huyền tiên vì cái gì đem địa hình dạ xoa đánh nhập phạm ở giữa rất có thể thật là bởi vì tướng mạo vấn đề nhưng mà tô phạm biết mình hiện tại không thể lại kích thích hắn huống chi tô phạm không có nói sai cũng không có vi phạm lương tâm dạ xoa tộc hắn chỉ gặp qua địa hình dạ xoa một người nói là đẹp nhất cũng không quá đáng thật sao ngươi thật là một cái có ánh mắt người hào huynh đệ địa hình dạ xoa nói ra hưng phấn chỗ trực tiếp dội ra hai tay nắm chặt tô phàm tay phải ha ha tô phàm có chút cười xấu hổ cười nhưng mà rất nhanh sắc mặt liền biến chân lướt dán cảm giác từ tay bên trên truyền đến địa hình dạ xoa hai tay vậy mà là tràn ngập dịch nhờn những n à y dịch nhờn tựa hồ là tự thân bài tiết cuồn cuộn không ngừng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đem tô phàm cả bàn tay đốt nhẹp cố nén không tốt Tô、Phàng、một Phạm phen v ừm a vừa lửa, dỗ rốt cuộc đ e địa làm xúc sao nổi tốt. Dạ ngươi biết nghe đến tô phàm nói ra kim tiên hai chữ địa hình dạ xoa tựa hồ có chút kinh ngạc d ư ợ u cũng tỉnh không ít hắn nhìn lấy tô p h ạ m con mắt bên trong tràn ngập vẻ n g h i hoặc ta trong lúc vô tình nghe mặt khác tiên nhân nói ngươi cho ta nói nói à tiên giới cảnh giới là thế nào phân chia hắn nhóm lại như thế nào đột phá tô p h ạ m vấn đề thoạt nhìn có chút phân lượng địa hình dạ xoa thân bên trên tiên khí r ũ n g động trên mặt men say rất nhanh liền t ở i ra ngươi thật muốn biết nhìn lấy địa hình dạ xoa vẻ mặt nghiêm túc tô p h ạ m liền biết rõ tiếp xuống đến lời hắn nói hẳn là là tiên giới sự tỉnh thỉnh giáo huynh đệ họ tên ta gọi tô phàm dạ xoa lão ca như là không ngại gọi tên ta liền tốt tô phàm cũng bày ra sắc mặt vậy thì tốt tô phàm huynh đệ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi nói vào giờ phút này tô phàm nhịp tim rất là lợi hại cái kia lệnh tu chân giới vô số tu sĩ tâm trí hướng về địa phương đã sắp mở ra hắn thần bí nhất khăn che mặt địa hình dạ xoa háng giọng một cái bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc mặc dù phối hợp hắn răng vàng cùng trên giới mũi quả thực để tô phàm muốn cười nhưng mà lúc này phải nhịn ở tại tô phàm kịch liệt nhìn chăm chú địa hành dạ xoa rốt cuộc mở miệng ngươi vừa rồi cùng ta sau khi bắt tay vì sao muốn rửa tay ngươi là tại ghét bỏ ta sao tô phàm làm tốt vạn toàn chuẩn bị tô phàm kém điểm một cái ngã nhào quẳng xuống đất hắn là vạn vạn không nghĩ tới tại câu hồn mật thất cái này địa phương âm u chính mình rửa tay động tác lại bị địa hành dạ xoa phát hiện dạ xoa lão ca cái này một lần tô phàm không chút do dự dỗi ra hai tay cầm thật chặt địa hành dạ xoa chân mượt hai tay tô huynh đệ cảm thụ được tô phàm chân thành tha thiết cường độ địa h à n h dạ xoa rút ra hai tay trọng mới rơi tại tô phàm trên hai tay đem hắn chặt chẽ bao trùm chỉ một thoáng tô phàm lòng bàn tay mu bàn tay lại lần nữa dính đầy dịch nhởn nhưng lúc này đây tô phàm mặt không có bất kỳ không tốt chi sắc mười phần bình tĩnh địa h à n h dạ xoa trên dưới hai con mắt tràn ngập vẻ cảm động hắn há miệng nói ra tô huynh đệ ngươi thật là ta phi thăng đến nay đối ta người tốt nhất ta tốt muốn ôm ngươi dạ xoa lão ca ngươi một chút lại ôm trước nói với ta một lần tiên giới sự t ì n h tốt ta tô phạm liền lùi lại hai bước nếu không phải tay bị địa hành dạ xoa nằm lấy hắn thật tốt muốn rời đi mật thất này cái này là hắn nhân sinh bên trong đầu một lần cảm nhận được d i à y vò địa hành dạ xoa rốt cuộc không lại hồi nháo hắn khẽ nhữ mày gãi đầu hồi ước nói tu chân giới tu sĩ xông qua lôi kiếp đi qua tiên lực tẩy lễ cùng thiên đạo chứng nhận liền sẽ phi thăng tiên giới thành vì chân tiên mà tại chân tiên phía trên chính là huyền tiên kim tiên cựu thiên huyền tiên la thiên thượng tiên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên tiên đế đến mức lại hướng lên ta cũng không rõ ràng theo ta biết tiên giới lợi hại nhất liền là tiên đế ta phi thăng thời điểm dẫn độ người chính là đại phạm huyền tiên sau đó ta liền đi theo tại đại phạm huyền tiên trái phải không có đi qua tiên giới địa phương khác những cảnh giới này ta hay là vô tình nghe được huyền tiên đại nhân nói nghe đến một liên tục k ì n h bạo tin tức tô phẳng cũng không để ý thượng thủ bên trong chân nhãn xa vào trong lúc khiếp sợ nguyên lai chân tiên chỉ là trong tiên giới yếu nhất tồn tại mà như vậy yếu nhất tồn tại mấy lần đem chính mình đẩy vào sinh tử tình trạng thành vì chân tiên sau đó nếu như muốn đột phá cảnh giới vậy thì nhất định phải cần trải qua tiên kiếp đồng dạng là nghe nói huyền tiên đại nhân trong lúc vô tình nói lên lúc trước hắn là như ở đâu cựu tử nhất sinh tình hung d ư ớ i đột phá chân tiên tiên kiếp thành vì huyền tiên tiên kiếp dạ xoa láo ca chẳng lẽ là ta là độ cái t r ù n g loại kia kiếp liền là tiên kiếp sao địa hình dạ xoa lắc đầu nhưng mà liền theo sau lại gật đầu một cái nói ra một cái để tô p h ạ m không nghĩ ra ta không biết huynh đệ ngươi tình huống quá đặc thù ta cũng không hiểu nổi ngươi vừa rồi cảnh giới rõ ràng là trúc cơ kỳ có thể lại dẫn tới tương tự tiên lôi lôi kiếp độ kiếp sau khi thành công cảnh giới còn rất xuống luyện khí kỳ ta là thật không biết rõ ngươi tình huống a địa hình dạ xoa cái này lời đem tô p h ạ m làm hồ đồ đã không biết những i ngày tiên lôi xong, cùng tu chân giới phổ thông lôi kiếp bất đồng tiên lôi không có thật lớn thanh thế nhưng mà đại biểu cho hủy diệt kia ta độ kiếp thật là tiên kiếp rồi không không đúng địa hình dạ xoa như có điều suy nghĩ nói ra tiên kiếp sẽ chỉ ở tiên giới xuất hiện trọng yếu nhất tiên lôi có thể không phải là một kiện tiên bảo liền có thể ngăn cản lại đến nghe huyền tiên đại nhân nói một lần kêu hắn vì vượt qua c h â n tiên tiên kiếp chuẩn bị một trăm linh tám kiện cực phẩm tiên bảo toàn bộ hủy diệt tại thập tam đạo tiên lôi bên trong còn kém chút không có vượt qua sau cùng một đạo tiên lôi t tô phàm hít sâu một hơi một trăm linh tám kiện tiên bảo đó cũng không phải là đùa giỡn một vị tiên nhân có thể có một kiện tiên bảo đều vụng t r ồ n vui đại phạm huyền tiên vậy mà là dùng cái này nhiều tiên bảo độ kiếp trọng yếu nhất là còn kém chút không có vượt qua ta ngũ phẩm tiên bảo đoạn hồn hải xoa mặc dù là huyền tiên đại nhân tự mình ban thưởng thượng phẩm tiên bảo nhưng mà căn cứ huyền tiên đại nhân nói cái này là hắn lúc trước tuyển trạch độ kiếp tiên bảo lúc còn lại căn bản chống không nổi n ử a đường tiên lôi tô phạm ngược lại không cho là như vậy hắn tỉnh táo phân tích nói ta lôi kiếp một mực cùng người thường bất đồng lúc trước mới vừa luyện khí kỳ ta mỗi một tầng đều muốn độ kiếp hiện tại càng là độ một lần kiếp liền rơi một cái cảnh giới nói không chừng cái này là yếu hóa bản g tiên kiếp là thiên đạo muốn chỉnh trách ta không nghĩ tới bị dạ xoa lão ca người cho cứu nghe đến tô phàm giải thích địa hình dạ xoa cái này mới phản ứng được hán cảnh giới vậy mà là thật chỉ có luyện khí kỳ cái này loại mâu thuẫn này hiện tượng địa hình dạ xoa cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất quá tô phàm đại khái hiểu tiên giới thực lực phân chia phía trước hạ giới truy sát chính mình tiên nhân bất quá là tiên giới tầng dưới chót nhất chân tiên nếu không phải địa hành dạ xoa tương trợ tô phàm cái này một lần liền tính không chết dưới tay kỳ phong cũng hội chết tại lôi kiếp thủ h ạ quỷ giới chuyến đi về sau tô phàm cũng muốn bắt đầu kế hoạch tiếp xuống dự định mình địch nhân không chỉ có chỉ là chân tiên dạ xoa lão ca kia ta sau này lôi kiếp chẳng lẽ đều là cái này loại tử kim tiên lôi sao hồi tưởng lại tiên lôi có thể c h ủ tô phàm vẫn nghĩ lại phát sợ huyền tiên đại nhân nói qua tiên kiếp là có thể dùng tự chủ lựa chọn chỉ muốn ngươi không nguyện ý mặc cho ngươi thế nào phát huy t i ê n lực một đời đều không cần thiết độ tiên kiếp nhưng chỉ cần dẫn động kiếp vân tiên kiếp bắt đầu kia liền ngừng không xuống đến lúc trước huyền tiên đại nhân liền là vì tính mệnh du quan sự tình mới tuyển trạch cưỡng ép độ tiên kiếp cho nên ngươi tình huống ta vẫn còn không biết rõ tốt ta nguyên lai là cái này dạng được rồi dạ xoa lao ca ngươi không biết rõ liền tính tô phàm niết miệng cái này lao tạc tiên cái này là ước gì đùa chơi chết chính mình nói như vậy tiên kiếp đối với tiên nhân đến nói càng giống là một loại cầu phú quý trong nguy hiểm cử động dạ xoa lão ca ngươi sau đó có tính toán gì ngươi đã tại mật thất này bên trong chờ một v à n năm chẳng lẽ còn muốn một mực tiếp tục chờ đợi sao tạm thời buông xuống tiên kiếp ý niệm tô phàm bắt đầu chính mình lắc lư hạch o tâm kế hoạch địa hành dạ xoa sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ nói ra huyền tiên đại nhân để ta tại địa phương này diện bích hối lỗi hắn chậm chạp không chịu tiếp ta trở về chỉ sợ là cảm thấy ta trừng phạt còn không đủ đi không không không dạ xoa lão ca ngươi hiểu sai ý cuối cùng đã tới quen thuộc lắc lư phân đoạn tô p h ạ m đem ấp đủ thật lâu l ử a gạt tuyên ngôn đổ xuống mà ra ngươi thành tâm thiên địa trường giám chỉ là huyền tiên khả năng không nhìn thấy tô p h ạ m mặt nổi lên hiện ra một cái ngươi không hiểu biểu tình không nhìn thấy không có khả năng à đại phạm huyền tiên thần thông quảng đại không quản ta ở nơi nào hối lỗi hắn đều có thể thấy được huyền tiên đại nhân nhất định là cảm thấy ta trừng phạt không đủ cho nên mới chậm chạp không chịu tiếp ta về tiên giới địa hành dạ xoa lắc lắc đầu một đầu lục sắc hỏa diễm lại một lần nữa huệ vải xuống dưới dạ xoa lão ca tô phạm lúc này cũng không đoái hoài tới lòng bàn tay không tốt hắn nắm chặt địa h à n h dạ xoa tay thấm thía nói ra ngươi không muốn đánh giá quá thấp chính mình ngươi có chỗ không biết ngươi nhìn nơi đây tối tăm không mặt trời khắp nơi là cô hồn giã quỷ đại phạm huyền tiên từ tiên giới nhìn xem đến đen kịt một màu sao có thể thấy được ngươi chương năm trăm tám mươi Hết thể đều kết thúc. hai ế kết t thể thúc. h đều ba ngàn thế giới dung hợp hình thành tân thế giới diện tích thực tại quá cực lớn đại phạm huyền tiên tìm cũng phải tìm nửa ngày không như dạ xoa lão ca ngươi cùng ta rời đi cái này quỷ giới cùng nhau đi tới hạo thiên tông cũng chính là ta chỗ tông môn ta vì ngươi lấy một t i ê n lặng cao nơi xa diện bích kiên nhận chờ đợi đại phạm huyền tiên triệu hoán khoảng cách như vậy tiên giới cũng gần một chút tô phạm bảy phân lời nói dối ba phần nói thật liền là vì đem địa hình dạ xoa gạt đến hạo thiên tông cái gì đại phạm huyền tiên thấy không rõ lắm kỳ thực đều là tô p h ạ m nói bừa cái này không tốt ta nếu là ta tùy ý hoạt động vị trí t r e o đến huyền tiên không vui ta trở về tiên giới thời gian không thì càng xa xôi sao cái này dạng dạ xoa lão ca ta có một kế như là ngày sau huyền tiên đại nhân trách tội xuống nhất định có thể đổi giận thành vui lập tức mang ngươi về tiên giới tô p h ạ m trước mắt tiến đến địa hình dạ xoa bên thai thì thầm vài câu nghe đến tô p h ạ m bị nói địa hành dạ xoa hai mắt lập tức phát sáng lên đỉnh đầu lục sắc hỏa diễm dây lát ở giữa cao cao dấy lên tô huynh đệ chuyện này là thật kia chắc chắn làm thật như có nói ngoa ta liền tiên lôi oanh đỉnh tô phàm nhìn chung quanh cố ý đệ thấp tiếng nói nói ra dù sao thiên đạo vốn là nhìn chính mình khó chịu cái này loại lời thề tô phàm cũng không quan tâm t ố t kia ta liền cùng tô huynh đệ rời đi nơi đây tại cái này bên trong nghẹn trên vạn n ă m trong lòng ta sớm đã p h i ề n chán thay cái sáng tỏ chỗ diện bích cũng có thể để cho huyền tiên đại nhân nhìn đến ta thở dài ra một hơi mắt thấy kế hoạch của mình rốt cuộc thành công tô phạm rất là hài lòng bất quá trước lúc này còn có một việc muốn làm rút ra ướt xuống hai tay tô phạm lặng lẽ trên người mình leo đi dịch nhởn từ trong càn khôn giới lấy ra thiên diện cân vì địa hình dạ xoa mang tốt hở tô huynh đệ cái này là vì sao tại tô phạm thiên diện cân t r ợ rút hạ địa hình dạ xoa bộ dạng biến thành một danh nhân loại tu sĩ bộ dáng mặc dù không có tô p h ạ m cái này dạng dung nhan tuyệt thế nhưng mà tối thiểu nhất sẽ không để người cảm thấy sợ hãi dạ xoa l á o ca ngươi có chỗ không biết làm đến ở vào sơn hải kinh đứng đầu bảng tồn tại hình tượng của ngươi quá mức tại uy mãnh ta sợ đụng một cái gặp người ngoài đối phương lập tức liền quỷ ngươi vương bá chi khí h ạ cái này dạng quá mức tại rêu dao cũng lộ ra lỗ mãng nếu như bị đại phạm huyền tiên phát hiện khẳng định muốn trách tội xuống đến vẫn là tô huynh đệ ngươi nghĩ chu đạo à đĩa thấp khiêm tốn đại phạm huyền tiên phía trước một mực chính là như vậy dạy bảo chúng ta tô p h ạ m mặc dù có khó khăn chắc trở nhưng mà cuối cùng là đem địa hình dạ xoa mời xuống núi câu hồn mật thất cấm chế trùng điệp nhưng ở địa hình dạ xoa tiên lực hạ đều thùng rông k ê u to tô p h ạ m thậm chí cảm thấy đến địa hình dạ xoa thực lực khả năng không chỉ là chân tiên cảnh giới tất cả những thứ này trở trở lại hạo thiên tông lại từ từ dò xét đi lại lần n ữ a trở lại u minh quỷ giới tô p h ạ m rốt cuộc đông lòng tâm thần tân hồn đại đế chết rồi cựu truyền huyền tiên kỳ phong cũng bị tiên lôi thôn vệ chính mình quỷ giới chuyến đi cũng đi m a u đến phần cuối chỉ cần tìm được hạo thiên tông một tên sau cùng độ kiếp kỳ tu sĩ thần hồn liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này thô huynh đệ hạo thiên tông ở đâu mới vừa đến u minh quỷ giới địa hành dạ xoa liền hiếu kỳ hỏi cái này bên trong là quỷ giới dạ xoa l á o ca ta còn có chút việc muốn làm xong xuôi sự tình chúng ta lập tức về hạo thiên tông ta vì ngươi tìm một khối cao điểm nhất định có thể để huyền tiên đại nhân thấy rõ ngươi thành tâm phiền phức tô huynh đệ hai người lập tức hướng san thành bình địa tân hồn đại điện phương hướng đi tới rất nhanh liền nhìn đến mặt tràn đầy lo lắng chờ đợi bên trong đám người nhìn đến tô p h ạ m xuất hiện lần nữa trên mặt mọi người đều toát ra vui sướng chi s á c vương bình hiên là tô tiên sinh không ra thích ta nói đi tô tiền bối có thể là trích tiên trích tiên thế nào khả năng hội chết đi dễ dàng như thế tiên nhân chết ta đều tin tô tiền bối tuyệt đối sẽ không chết tiểu cắt tưởng sư thúc sư thúc ngươi nhìn ta tìm tới cái gì một nhóm ác quỷ tô phàm ngươi còn là người sao ba cái này loại lôi kiếp đều bổ không chết ba khô lâu chủ nhân ồ ồ ta liền biết ngươi không chết chân tiên đại gia đều gặp so chân tiên còn mạnh huyền tiên đều bị tiên lôi phách chết rồi có thể hiện tại tô phàm lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở trước mặt mọi người tô phàm vừa định cùng đại gia chào hỏi đột nhiên nhìn đến tiểu cắt t ư ở n g tay bên trong nắm lấy một cái thần hồn cảnh vân tâm tô phạm nhanh bước đi đến tiểu cắt tường bên người nhìn cùng hắn tay bên trong thần hồn không nghĩ tới hắn vậy mà là ba trăm thần hồn bên trong cái cuối cùng cảnh vân tâm thần hồn hai mắt nhắm nghiển tựa hồ xa và hôn mê cũng không trả lời tô phạm sư thúc vừa rồi từ cái kia cảnh tiền bối thần hồn liền từ huyền tiên đào tẩu phương hướng phiêu q u a đến không biết rõ vì sao trừ ta ra những người khác bắt không được cảnh tiền bối thần hồn thế nào khả năng vương bình hiên cũng câu không được sao tô p h ạ m ánh mắt nhìn về phía vương bình hiên vương bình hiên lập tức lắc đầu cái này là cái gì tình huống thế nào còn có các ngươi câu hồn sứ giả câu không c h ú n g thần hồn tô tiên sinh nói thực l ờ i nói ta cũng không biết rõ vương bình hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra sư thúc trọng yếu nhất là cảnh tiền bối thần hồn vô pháp chứa vào túi càn khôn bên trong một đặt vào liền chạy rơi tô p h ạ m không tin đưa tay đi bắt vậy mà là cũng tương tự không đụng tới cảnh vấn tâm thần hồn hở thế nào ta cũng không đụng tới tô p h ạ m có chút hiếu kỳ hỏi tô tiền bối không chỉ là ngươi ta nhóm đều không đụng tới không ra thích chịu lấy lý thất ngưng đứng ở một bên tiếp tục nói tất cả mọi người ở đây trừ tiểu cắt tường bên ngoài những người khác đều không đụng tới hở kinh ngạc quái tô p h ạ m c a o mày không tin t a để tiểu cắt tường đem cảnh vấn tâm thần hồn hướng chính mình túi cằn khôn bên trong ném có thể thế nào ném cũng ném không đi vào ngược lại là ngưng tinh nữ vương xích hồng sắc nguyên thần thần hồn chạy ra để tô p h ạ m hơi kinh ngạc là cái này một lần ngưng tinh nữ vương thần hồn không hướng lý thất ngưng thân thể bên trong chạy ngưng tinh nữ vương ảo tưởng phá diệt tiếp nhận thực tế nhìn lấy ngưng tinh nữ vương nguyên thần tô p h ạ m nửa đùa nửa thật nói hai anh ngưng tinh nữ vương chỉ là hư một tiếng theo sau hóa thành một đạo hưởng quang rời đi mặc dù phía trước tại túi càn khôn bên trong nhưng m à kỳ phong lời nói hắn có thể là nghe đến nhất thanh nhị sở p h i thăng chim ngộng phá thoái nàng vẫn là thành thành thật thật rời đi đi tô p h ạ m không phải là nàng có thể dùng t r e o chọc tồn tại nàng đi đâu rồi tô p h ạ m hơi kinh ngạc hỏi nàng về ngưng tinh quỷ giới đứng ở một bên vương bình hiên mở miệng h ồ i đáp tô p h ạ m vấn đề lao vương làm sao ngươi biết tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía vương bình hiên có chút hiếu kỳ hỏi bình hiên đại đế hiện tại cầm trong tay trí tôn quỷ đế phương ấn đối bắt tầng quỷ giới tình huống như lòng bàn tay tự nhiên là biết đến hòn đá rúng động một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đám người bên người vậy mà là là phía trước quy hàng lạc nham quỷ tướng người còn chưa có c h ế t t a p h o n g ngự lực mạnh như vậy tô phàm hơi kinh ngạc xem lấy lạc nham quỷ tướng một bộ vẻ mặt kinh ngạc cái này ra hỏa kháng trụ tân hồn đại đế đại triều còn có chính mình sau đến tiên lôi lôi kiếp chung quanh trên cơ bản đã không có còn sống quỷ tướng âm xoa cái này ra hỏa thật đúng là mạng luân a lạc nham quỷ tướng ngượng ngùng cười một tiếng gãi gãi tròn không chạy thu đầu có chút xấu hổ nói ra nói ra thật xấu hổ tô tiên sinh ta là biến thành đá vụn một mực trốn tại n g ư ơ i nhóm thủ hộ quang mang phía dưới cái này mới trốn qua nhất kiếp a tô p h ạ m dở khóc dở cười nhìn lấy lạc nham quỷ tướng theo sau đưa mắt nhìn sang vương bình hiên lào vương cái này ra hỏa thật thông minh về sau có thể dùng trọng dụng a tô tiên sinh ngươi nói với ta trung thực lời nói chân chính tân hồn đại đế đến cùng chết hay không vương bình hiên ngược lại là không có trả lời tô p h ạ m vấn đề mà là ném ra ngoài chính mình chuyện quan tâm nhất Ai? Tô、Phàng、thở dài một hơi, không nghĩ lại gạt Vương biết Vương tính gạt một tân thực chết trên không không Phạm hơi, nghĩ Bình Hiên Hắn Bình Hiên cách, như là chính mình hắn Hắn hội ghi hận một đời. Chân chính tân hồn đại đế xác thực không có chết, Nhưng lại mà dài là đời đại Vương Vương cơ bản đế rõ xác có sự ố huống n không bằng năm cùng hồn tân hồn đại đế tình huống cho Vương Bình Hiên nói g chết Phạm thất hòa thể cho Tô câu đế một một mật một mười Làm đại sẽ s rõ tình phát triển chính là như vậy tân hồn đại đế là thật hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của hắn quản lý tốt quỷ giới không muốn tại xuất hiện phía trước tình huống vương bình hiên khuôn mặt phức tạp nhìn trong tay trí tôn quỷ đế phương ấn rơi vào trầm mặc lao vương cái này một đường đi tới quỷ giới tình huống ngươi cũng là nhất thanh nhị sở những n à y nằm quỷ giới sở tác sở vì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu chân giới ta tin tưởng ngươi cũng chỉ có ngươi có thể trọng tân chỉnh lý tốt quỷ giới đồng thời không còn xuất hiện kỳ phong miệng bên trong loại tình huống kia tô phàm sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên mỗi một người tu sĩ trung thân mục tiêu liền là phi thăng có thể làm bọn hắn hoàn thành sau khi phi thăng liền hội bị cưỡng ép đưa vào quỷ giới chuyển rời đến trong tiên giới minh giới lao đi ký ức đầu nhập luân hồi từ đó biến thành tu bổ thiên đạo lỗ thủng miếng vá nghe hiên ngang lẫm liệt có thể đối những kia phi thăng tu sĩ đến nói công bằng sao hắn nhóm cả đời khổ tu đại biểu cho cái gì chữa trị chính thiên đạo phạm sai lầm sao chính thiên đạo tạo nghiệt liền muốn chính mình gánh chịu có lẽ liền là cái này ba n g h n năm minh giới thao tác dẫn đến trệ linh thời đại thật lâu không thể kết thúc nghe lấy tô phàm âm vang có lực lời nói vương bình hiên chậm rãi ngẩng đầu lên tô tiên sinh ta minh bạch ngươi ý tứ hắn thở dài ra một hơi ôm lấy c h i tôn quỷ đế phương ấn mặt tràn đầy phức tạp chi sắc ta hội đi câu hồn mật thất tham kiến tân hồn đại đế nếu quả thật không thể phân ly hắn cùng mật thất ta cũng biết nghe theo sắp xếp của hắn tô phàm bị vương bình hiên lừa tính tình khí có chút hỏa hắn c a o mày nói ra ta thật là phục ngươi cái này du một phiền phức ngươi có thể hay không đừng cái này bảo thủ không chịu thay đổi a bất quá tô tiên sinh ta đáp ứng n g ư ờ i trừ bỏ tuổi thọ đã tận bình thường tử vong thần hồn quỷ giới từ hôm nay trở đi sẽ không lại vọng giết một người ta sẽ mau chóng tìm tới có thể dùng đem thần hồn truyền tống đạo minh giới truyền tống trận hoặc là phương pháp cũng tăng thêm phong ấn tô p h ạ m gật gật đầu dù sao tân hồn đại đế khẳng định cũng biết để vương bình hiên kế thừa quỷ đế chức vị cái này trí tôn quỷ đế phương ấn không hổ là tiên đế tặng cho thời gian ngắn như vậy vương bình hiên thực lực đã tiến bộ rất nhiều cái này trí tôn quỷ đế phương ấn khẳng định là tiên bảo không có chạy nhưng mà phỏng chừng chỉ đối quỷ tu hữu hiệu bởi vì tô phàm ôm lấy phương ấn thời điểm cũng không có cảm giác đi đi ta cũng chẳng muốn quản ngươi nhóm quỷ giới sự tình hạo thiên tông tất cả mọi người thần hồn còn có hiểu nhược thần hồn đều tìm đến ta cũng không nghĩ tại quỷ giới chờ lâu sớm trở lại hạo thiên tông mới là chính sự hiện tại cảnh vấn tâm thần hồn xuất hiện loại vấn đề này cũng không biết rõ là tốt là xấu tô phàm đánh một cái ngáp kéo lấy tiểu cắt tường chính nghĩ hỏi thế nào về nhân giới đột nhiên nhìn đến mấy đạo quỷ ảnh ngăn tại trước mặt mình chương năm trăm tám mươi mốt cương thiết thẳng nam vương bình hiên tô phạm định t h ầ n nhìn lại phát hiện ngăn trở chính mình đường đi là khinh bạc quỷ tham lam quỷ thao thiết quỷ bạo nộ quỷ lười biếng quỷ hắn nhóm hắn cái này mới nhớ tới nguyên bản những này ác quỷ đều là muốn bị nhốt vào trong lao ngục nhưng mà một đường đi tới không quản là lúc trước ngục giam đại bạo loạn vẫn là mới vừa rồi cùng giả tân hồn đại đế đối chiến hắn nhóm đều g ú p không ít mang lúc này qua sông đoạn cầu không quá phù hợp tô p h ạ m nguyên tắc làm người lao vương nga không bình hiên đại đế tô p h ạ m lại lần nữa nhìn về phía vương bình hiên cái này một tiếng bình hiên đại đế kêu vương bình hiên khỏe mắt có chút run rẩy bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch tô p h ạ m ý tứ tô tiên sinh ngươi đừng t r e o cho ta vẫn là gọi ta danh tự đi cái này mấy cái ác quỷ đều tội ác tài trời mặc dù có công nhưng mà công qua không thể chống đỡ tô p h ạ m vô vô cái chán cái này vương bình hiên đều đến trình độ này vẫn là cái này đâu ra đấy lao vương hôm nay ngày thứ nhất bổ nhiệm quỷ đế liền không thể đại xá thiên hạ một lần sao tại tô phàm ánh mắt ra hiệu xuống tiểu hai đồng thao thiết quỷ lập tức nhảy lên mà đi ôm vương bình hiên cổ vung lên tiểu k i n h bạc quỷ nhiễm niệm đào cùng tham lam quỷ một trái một phải ôm lấy vương bình hiên hai tay lười biếng quỷ thì là bao trùm vương bình hiên hai chân cười hắc hắc chỉ có bạo n ộ quỷ vẻ mặt n ộ khí đứng tại vương bình hiên cách đó không xa một bộ không chịu đi vào khuôn khổ bộ dáng tô p h ạ m cười mắng một tiếng một chân đá vào bạo n ộ quỷ mông bên trên đem hắn đá đến vương bình hiên trước mặt bị mấy cái ác quỷ hành hạ như thế vương bình hiên rốt cuộc chịu không được tức vũ khí đầu hàng tốt tốt ngươi nhóm mấy cái thả ra ta lao ngục thai hương có thể miễn nhưng mà xử phạt cần phải có từ hôm nay trở đi ngươi nhóm mấy cái ác quỷ liền là quỷ giới ngục giam ngục tốt phụ trách trông giữ nơi đó ác quỷ không được sai sót vương bình hiên móc ra trí tôn quỷ đế phương ấn tại mấy cái ác quỷ thân bên trên theo mấy lần từng kiện vừa người quỷ sai phục liền xuất hiện tại mấy cái ác quỷ thân bên trên tính là cho bọn hắn chính thức thân phận ta đi cái này biến công sai quỷ đế liền là treo a không ra thích trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy lắc mình biến hóa vương bình hiên tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc ngươi rất ao ước sao không lao bản ngươi nếu là nguyện ý có thể dùng biến thành quỷ tu bằng quan hệ của chúng ta ngươi đi làm cái quỷ tướng phán quan đây còn không phải là vô cùng đơn giản t ô phàm đi đến không da thích bên người nhấc h ữ u tay đỉnh một lần hắn tính một cái t ô tiền bối ngươi nói đùa quỷ tu cái gì vẫn là được rồi làm người tốt ha ha làm người tốt không da thích chịu lấy lý thất ngưng lui về phía sau mấy bước cùng mấy cái biến thành quỷ sai ác quỷ mở ra giới hạn một trận ưm tiếng yếu ớt chuyển đến không da thích lông mày n í u lại nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra lý thất ngưng lo lắng hỏi thất ngưng m ộ i m ộ i ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào dạng a lý thất ngưng nuốt nuốt có chút ngất đi đầu ngẩng đầu đánh giá chung quanh không lão bản t ô tiền bối ta đây là thế nào rồi t ô phàm mỉm cười móc ra một k h ỏ a thanh tâm đan thả đến lý thất ngưng miệng bên trong không có việc gì không có việc gì hết thể đều kết thúc chúng ta lập tức có thể dùng về nhân giới đan dược rất nhanh tại lý thất ngưng miệng bên trong hóa thành đan dịch nuốt nuốt mà xuống trong đầu hỗn độn cảm rất nhanh c ở i r a lý thất ngưng nhìn đến cách đó không xa vương bình hiên nhẹ nhẹ tránh ra không ra thích cánh tay đi thôi đi thôi thất ngưng m g ộ i muội vương bình hiên hiện tại có thể là quỷ giới trí tôn quỷ đế không tầm thường đâu không gia thích vẻ mặt tiếu dung hắn đương nhiên biết rõ lý thất ngưng thích vương bình hiên hắn đối lý thất ngưng liền là đơn thuần mội mội đối đ á i cũng không có ý nghĩ khác lý thất ngưng hàm răng khét cắn môi đỏ do dự một lát muốn đi đến vương bình hiên trước mặt lại lại bị không gia thích ngăn trở không lão bản lý thất ngưng nhìn lên trước mặt không gia thích có chút nghi hoặc hỏi thất ngưng ngội muội lời ta muốn nói trước vương bình hiên hiện tại là quỷ giới quỷ đế muốn trưởng quản bắt tầng quỷ giới chỉ có thể lưu tại quỷ giới bên trong mà ngươi là nhân loại tại quỷ giới bên trong vô pháp tu luyện trừ phi không ra thích nhìn lấy lý thất ngưng dần dần ngưng trọng ánh mắt rốt cuộc nói ra mấu chốt nhất như là ngươi nghĩ trở tại quỷ giới cũng chỉ có thể hóa thành quỷ tu không thì ngươi tu vi vô pháp tiến thêm một bước ngươi phải suy nghĩ kỹ lý thất ngưng trong lòng c u ồ n loạn không ra thích lời nói là như trọng truy đồng dạng nện ở trên lồng ngực của mình sắc mặt nàng một trắng lui lại một bước suýt nữa để ngã xuống đất cái này ai lời ta liền nói đến đây thành quỷ tu phía sau ngươi liền không còn cách nào trở lại người ở giữa trừ phi phi thăng tiến l ê n giới đến mức tuyển trạch liền xem chính ngươi lý thất ngưng hiện tại tâm lý rất loạn nàng không biết mình tuyển trạch là cái gì mặc dù mình thích vương bình hiên nhưng mà vương bình hiên một mực không có biểu thị cái gì liên n à y cùng hắn phân biệt lý thất ngưng làm không đến mà lại nhân quỷ khác đường trừ phi nàng cùng vương bình hiên có thể dùng đồng thời phi thăng tiến l ê n giới kia các nàng lần tiếp theo gặp mặt không biết rõ là khi nào như ta chuyển thành quỷ tu đâu lý thất ngưng nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp vừa rồi không ra thích đã thật sâu ảnh hưởng đến nàng có thể vương bình hiên liền một cái hứa hẹn đều không có cho nàng liền này dạng hóa thành quỷ tu có phải hay không quá qua loa đi có thể là có một số việc không có biện pháp cân nhắc hậu quả lý thất ngưng hít sâu một hơi sắc mặt dần dần trở nên bằng thẳng nàng đã làm quyết định lấy hết dũng khí lý thất ngưng đến vương bình hiên bên cạnh như là chỉ có biến thành quỷ tu mới có thể đi cùng với hắn nàng cũng nguyện ý chỉ cần vương bình hiên một câu nàng liền nguyện ý lập tức chuyển thành quỷ tu không ra thích nhẹ thở dài một tiếng tại lý thất ngưng triển lộ ra cái kia ánh mắt kiên định thời điểm là hắn biết lựa chọn của nàng hỏi thế gian tình là gì chỉ gọi người sinh tử tướng hứa câu nói này không quản thả ở thời đại nào đều là bất biến chân lý cái kia ta muốn đi vương bình hiên hơi xứng sở Ngầm nhìn đầu phía về l ý thất ngưng nhìn lấy nàng hơi đỏ lên gương mặt, hắn nhẹ tình hoàn Ngưng muốn hơi Thất lấy lý tất, gật giới đi đỏ đầu, đã mặt, quỷ sự xử Lý còn ũ n bình thường, nói cho cùng nàng là nhân lý thất Ngưng g là là Lý cho Thất tộc. muốn nói điều gì nhiễm niệm đào chân dài đột nhiên liền quấn lên vương bình hiên eo bình hiên đại đế trong lao ngục hình phạt nhân ra đều đã chơi chán muốn không sau này ta liền ở tại ưu minh quỷ giới đại đế ngươi tùy thời đều có thể quất roi ta mặc ngươi hài lòng mặc ngươi nghị chơi như thế nào liền chơi như thế nào bạo nộ quỷ đại đế lao tử thực lực mạnh như vậy nói cái gì cũng muốn làm nhất phương quỷ đế sao có thể đi làm một cái tiểu tiểu ngục tốt đâu lười b i ế n quỷ liền là chính là đại đế ta cũng không muốn làm cái gì quỷ sai ngài liền cho ta phân một cái quỷ giới để ta ngủ suốt ngày liền tốt lý thất ngưng tục ngữ nói tốt một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên mấy đại ác quỷ một đường đi tới sớm liền cùng vương bình hiên hôn quen quỷ giới chuyến đi phần sau đoạn kia có thể là ra tâm ra x ư c hiện tại vương bình hiên được đến tân hồn đại đế chân chính truyền thừa sau này tại cái này quỷ giới còn không phải là tùy ý mấy người bọn họ vinh hoa phu quý khu khu nhìn đến mấy cái không có mắt tác quỷ tô phàm tiếng ho khan kém điểm liền đánh vỡ thiên mặc dù như thế hắn nhóm cũng đều là mặt mũi tràn đầy lịnh lọt vây quanh vương bình hiên không có chút nào hoạt động dấu hiệu cái này b ở y ngớ ngẩn quỷ nhìn đến tô phàm nổi giận đùng đùng đi tới khinh bạc quỷ nhiễm niệm đào rốt cục lập tức phản ứng qua đến nàng cười nhạo một tiếng kéo lấy thao thiết quỷ tiểu nam hải liền chạy tới một bên bạo nộ quỷ cũng không phải người ngu lập tức đi theo nhiễm niệm đ à o vọt đến một bên nói cho cùng hắn trải qua tô phàm nộ khí diễn biến mà đến đại khái có thể đoán đến tô phàm ý tứ còn lại mấy cái ác quỷ đầu liền không quá linh quang quay quanh cái này vương bình hiên cái này tân tấn quỷ đế y nguyên không ngừng hiến lấy mị liền lao vương cái kia tính cách đ ị n h nọt hữu dụng không còn không bằng quy củ tô phàm khí một chân một cái đem đập mấy còn cái ác quỷ thống thống lại bay, quỷ khúc ô n h chuyển đến vài tiếng têu thảm.、Vương、bình Hiên bên cạnh u têu n bên trong đến tiếng Vương bên nham g tướng trắng, tức mặt một trắng, lập tức lập lạc sắp giác được vài quỷ phát k h ô n g t h í c h hợp, phạm thể là liền tiền kiếp đều vượt qua nam nhân, chính mình chỗ nào là đối thủ. vượt kiếp tô tiền nam có là liền là nào đối đều Khu khu, qua bình hiên đại đế tại hạ trước đi xem một chút chung quanh còn có hay không còn sống quỷ sai âm b ì n h đem hắn nhóm tụ khép lại lên đến nói xong cũng không chờ vương bình hiên đồng ý lạc nham quỷ tướng s á m xịt liền chạy đi nhìn đến người không có phận sự đều tàn ra tô phạm cái này mới thỏa mãn vô vô tay đứng ở cách đó không xa cho dù vương bình hiên lại là một cái cương thiết thẳng nam nhìn đến tô phạm thành trảng cùng mặt như hoa đảo lý thất ngưng cũng cảm thấy không khí quái dị ta muốn về nhân giới ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao lý thất ngưng chỉ cảm thấy gương mặt của mình phảng phất muốn bốc cháy chỉ cần vương bình hiên một câu liền xem như để nàng biến thành quỷ tu nàng cũng muốn cùng với vương bình hiên ách thất ngưng kia ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió vương bình hiên mở miệng đệ nhất câu nói một bên không ra thích đám người sắc mặt lập tức liền biến không ra thích ta gõ bên trong sao lao vương ngươi là ngu ngơ sao thất ngưng mội mội cái dạng này còn không phải mặc cho ngươi nào h nặn ngươi bây giờ thả đến thí đều là hương ngươi vậy mà là chúc nàng thuận b u ồ m xuôi gió kiếm thập nhất vương h minh quả nhiên là chúng ta tấm gương a kiếm bính vũ bình hiên đại đế chẳng lẽ bên trong tuyệt tình cốc tình hoa chi độc phải làm sao mới ổn đây a thất ngưng cô nương nếu như chờ cái mười sáu năm không được ruột gan đứt từng khúc a cô cô ngươi phải chờ đợi qua nhi a tiểu c á t tường thật đòi a sư thúc lúc nào mới có thể mang ta về hạo thiên tông a ta muốn ăn nương làm tưng giỏ mặc dù cách vương bình hiên cùng lý thất ngưng rất xa nhưng mà mấy vị tu sĩ đại l a o vậy mà là không hẹn mà cùng tuyển trạch nghe lén cái này loại bất nhập lưu hành vi nghe lén cũng liền thôi trọng yếu nhất là nhân vật nam chính vương bình hiên vậy mà là có thể nói ra cái này loại lý thất ngưng cái này hội có thể không nhìn thấy trên mặt mọi người đặc sắc biểu tình nghe đến vương bình hiên nàng chỉ cảm thấy tim một trận tắc nghẽn một hơi kém điểm lên không tới ngươi liền không có cái khác muốn nói với ta nói sao lý thất ngưng hai mắt t ư n g đỏ trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đ ả o quanh nàng s o n g q u y ề n nắm chặt thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi ngươi thật chẳng lẽ cảm giác không ra đến tình ý của ta sao lý thất ngưng lời nói này xong chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút đi nếu không phải trong lòng cái cuối cùng tín nhiệm chống đỡ lấy nàng cái này hội đều sớm ngất đi vậy hai không gia thích nghe đến mặt mũi tràn đầy lo lắng lý thất ngưng cái này lời đều nói đến đây cái phân thượng là đầu heo cũng có thể cảm giác được không thích hợp có thể vương bình hiên mặt giống như không có thay đổi gì nga ta biết rõ chương năm trăm tám mươi hai bình hiên đại đế quý vị ngay tại không gia thích các loại người gấp không kiên nhẫn nghĩ muốn đích thân ra trận thao tác thời điểm vương bình hiên đột nhiên vỗ đầu một cái tựa hồ là phản ứng lại hắn ngộ lao vương hắn rốt cuộc nộ tô tiền bối ta rất cảm động tô p h ạ m đối với tình ái ở giữa sự tình không quá am hiểu nếu không thì sớm liền không phải là vạn năm đồng tử thân bất quá nhìn bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt không da thích hắn vẫn còn có chút phản cảm nói ra không nghĩ tới ngươi đường đường cựu kiếp tán tiên lại vẫn nghe lén nhân ra đối thoại không da thích hưng ơ phấn sắc mặt lập tức cứng đờ hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu có chút lúng túng nói ra ta cái này không phải là vội vã không nhị nổi n nha tô p h ạ m ngay tại không g i a thích nghĩ muốn cùng tô phạm giải thích thời điểm vương bình hiên thanh â m từ nơi không xa truyền đến ta biết rõ người nhóm nhất định là không biết rõ thế nào về nhân giới sao việc này ta ngược lại là quên nói ưu minh quỷ giới cùng nhân giới chuyên môn thông đạo chỉ có tân hồn đại đế nga không hiện tại là chỉ có ta mới có thể mở ra ta cái này vì ngươi nhóm sáng lập không gian thông đạo bùng b à n h ba một liên tục ngã sấp xuống tiếng truyền đến vương bình hiên hơi kinh ngạc nhìn về phía tô phàm cái này một bên mới phát hiện trừ tô phàm bên ngoài không ra thích các loại người vậy mà là ngã dầm trên mặt đất lao vương ngươi cái này phế vật ta thật phục không ra thích đẩy bụi đất từ dưới đất b ò dậy cái này vương bình hiên chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong vạn cổ không thay đổi cứu cực vô địch xoắn ốc cương thiết n ô n hợp kim thẳng nam lý thất ngưng đem lời đều nói đến đây cái phân thượng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao chẳng lẽ nhất định để người cô nương ra mở miệng nói lao vương ta thích ngươi ngươi cùng ta tốt ta cái này loại lời sao có thể vương bình hiên hồi đáp vậy mà là trực tiếp đem không gia thích khí ngã sắp xuống có khoa trương như vậy sao lão vương nói không sai a ngược lại là ngươi còn lại nghe lén nghe đến tô phàm thanh âm không gia thích mặt mo đỏ ửng chính mình cái này một ném thế nào tẩy đều rửa không sạch bất quá tô tiền bối thế nào cũng phản ứng t r ì độn như vậy ngay tại không gia thích còn nghĩ giải thích vài câu thời điểm cách đó không xa lý thất ngưng đột nhiên đoa một tiếng dẫn tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú chỉ gặp lý thất ngưng phun ra một cái màu đỏ sẫm tiên huyết thân thể c h ậ m dai hướng thân sau、so、đổ xuống mà vương bình hiên tựa hầu ngây người không n ú c đ í c h tô phàm nhìn trên mặt đất hơi hơi có chút ngưng kết cục máu giật mình trong lòng màu đỏ sẫm cục máu ngoa tào cái này là tâm huyết không ra thích mau đi xem một chút không chờ phàm không tô、Phạm、nói xong không ra thích một cái lắc mình liền đến lý thất ngưng bên người đem đã sắp ngã s ắ p xuống nàng ôm vào lòng chỉ gặp lý thất ngưng sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền bờ môi cắn chặt bên khoe miệng còn mang theo ngưng kết tơ máu cả cái người đã là hôn mê bất tỉnh không da thích nhanh chóng dò xét lên lý thất ngưng thân thể sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề cấp h ỏ a công tâm tâm thần bị hao tổn sinh cơ trước một bước hạ thấp ta thiên a không da thích thanh âm lập tức dẫn tới tô phàm chú ý hắn một cái bước xa đến không da thích bên cạnh nhìn lấy k h í tức càng ngày càng yếu ớt lý thất ngưng cau mày hỏi cái này cái gì tình huống tô tiền bối thất ngưng mội mội thân thể phía trước bị ngưng tình nữ vương chiếm đoạt thần hồn đã có chút bất ổn sau đến lại bị giả tân hồn đại đế đả thương hiện tại càng là nhận lao vương kích thích mất hết can đảm phía dưới chính nàng đã bỏ đi sinh cơ nghiêm trọng như vậy sao tô phàm sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên hắn túi người xuống dò xét phía dưới quả nhiên như không ra thích nói lý thất ngưng thân bên trên vết thương tuy n h ư n g trọng nhưng mà cũng không trí mệnh nhưng vấn đề là chính lý thất ngưng không muốn sống hoàn toàn từ bỏ cầu sinh dục vọng cái này hạ không muốn mệnh thương cũng biến đến muốn mệnh lên đến không ra thích con mắt cũng dần dần đỏ lên hắn hai mắt chết chết nhìn lấy vương bình hiên nói từng chữ từng câu vương bình hiên ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giảng ốc vương bình hiên sắc mặt phức tạp nhìn lấy rơi vào trong hôn mê lý thất ngưng không nói gì nói hắn đối lý thất ngưng không có cảm giác kia là gạt người có thể giữa hai người thân phận t r ê n lệch quá nhiều thật có thể ở một chỗ sao lý thất ngưng lời nói đều nói đến đây cái phân thượng vương bình hiên có ngốc cũng sẽ không cảm giác không đến có thể hắn không dám nhìn thẳng cái này phần cảm tình hắn sợ lúc trước ngươi vẫn là một cái tiểu tiểu câu hồn sứ giả nhận quỷ giới truy nã có thể thất ngưng mội mội vì tìm ngươi tình nguyện một mình một thân xâm nhập quỷ giới còn kém chút bị ngưng tinh nữ vương đoạt xá thân thể chẳng lẽ ngươi bây giờ làm lên trí tôn quỷ đế đều đem những này quên sao ta ta không có vương bình hiên sắc mặt đã biến đến ảm đạm nhìn lấy sinh cơ nhanh chóng tiêu tán lý thất ngưng hắn chỉ cảm giác trong lòng mình phảng phất có thứ gì đang nhanh chóng trôi qua k i ế m ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra đến thất ngưng mội mội nàng thích ngươi a không ra thích thanh âm tựa như một thanh trọng truy hung hăng đánh vào vương bình hiên ngực hắn hơi hơi hướng sau một bước toàn thân khí tức đều tại thời khắc hỗn loạn lên đến có thể là thất ngưng là người mà ta là quỷ không ra thích lời nói đánh gay vương bình hiên lao vương ngươi khả năng còn không biết thất ngưng nàng đã có làm quỷ tu dự định nàng đến hỏi ngươi chỉ là muốn một câu nói của ngươi chỉ cần ngươi mở miệng nàng tình nguyện biến thành quỷ tu cũng muốn cùng với ngươi vương bình hiên trước mặt lập tức hiện ra cùng lý thất ngưng các loại hình ảnh từ gặp nhau đến quen biết từ quen biết đến tướng biết giờ khác này ở tô phạm chỉ điểm phía dưới vương bình hiên mới thật cảm giác được cái gì gọi là đau lòng rõ ràng không có thụ thương tâm truyền miệng đến quặn g đau để vương bình hiên cơ hồ mất đi ý thức thôi tô tiên sinh ngươi mang thất ngưng hắn nhóm đi đi nhân quỷ khác đường nhân loại tu sĩ chuyển biến làm quỷ tu khi độ kiếp khốn khó sẽ gấp bội gia tăng lôi kiếp vốn là quỷ tu khắc tinh phổ thông quỷ tu cơ hồ đều không người thành tiên h ú n g chi nửa đường chuyển biến quỷ tu làm như thế không khác là hại nàng vương bình hiên đau thương cười một tiếng trong tay trí tôn quỷ đế phương ấn lấp lánh ra hảo quang trói sáng một đầu không gian thông đạo liền này mở ra tô tiên sinh cái này là không gian thông đạo địa điểm liền tại hạo thiên tông phụ cận ngươi nhóm trở về đi tô phảm cũng không có đi vội vã mà là đi đến vương bình hiên bên người、Bành. a một tiếng hét thảm đánh tới cho dù vương bình hiên hiện tại quý đế cũng chịu không được nhận qua tiên lôi kiếp tô phàm một cái mắt trần g có thể thấy đại bao lập tức xuất hiện tại vương bình hiên đầu bên trên tình tình ái ái ta không hiểu nổi ngươi đến cùng đối lý thất ngưng có cảm giác hay không cái kia có không có lại không nói ta liền tiếp tục đánh đừng đừng đừng tô tiên sinh có ta có tô phàm hư một tiếng có cảm giác không phải s o n g làm phiền toái như vậy làm gì nếu là người người cũng giống như hồ kim vạn cùng ra c ắ t thanh phượng dạng kia liên tốt nhiều bất việc có thể có thể là quỷ tu lôi kiếp ta còn sợ lôi kiếp thiên lôi ta còn không sợ n g ư ờ i còn lo lắng cái gì đến thời điểm gọi ta không phải tốt vương bình hiên xoa đầu vẻ mặt ủy khuất nói động như là kia thời điểm tô tiên sinh người phi thăng đây phi thăng cái đầu ta hiện tại lại rơi về luyện khí kỷ còn phi thăng kiếp sau đi tô p h ạ m tức giận nói ra đừng nói phi thăng hắn hiện tại nghe thấy phi thăng hai chữ liền thiền tô tiên sinh chẳng lẽ không phải tại ẩn dấu thế lực sao ta tô phàm thật là bị vương bình hiên khí không lời nào để nói bao nhiêu năm vì cái gì mỗi lần nói mình cảnh giới đều hội có người không tin tưởng đâu ta tô phàm thật chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới a ta phục tô tiền bối chúng ta đi thôi hoa nhi này không có cứu không ra thích một bên dùng chính mình tiên khí treo lý thất ngưng sinh cơ vừa nói tô phàm nhẹ gật đầu đi vào không gian thông đạo không ra thích hung t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m một mắt vương bình hiên ôm lấy ly thất ngưng đi vào không gian thông đạo tiểu cắt tường mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì nhưng mà biết rõ hiện tại có thể dùng rời đi cái địa phương quỷ quái này nàng nắm lấy cảnh vấn tâm thần hồn một cái nhảy lên cũng đi vào không gian thông đạo kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ hai người vốn là tuổi thọ không tận người giữa trần thế còn có quá nhiều lưu luyến sẽ không lưu tại quỷ giới nhìn lấy còn đang ngẩn người vương bình hiên hai người nhanh chóng hướng không gian thông đạo đi tới cô cô qua mà đến rồi vu hồ vẫn phí lời cái gì địa phương quỷ quái này n g ư ờ i còn không có ngốc đủ a đi nhanh lên kiếm thập nhất một chân đá vào kiếm bính vũ ngông bên trên đem hắn đánh tiến không gian thông đạo chính mình cũng là theo sát phía sau đi vào l i ê n nay dạng tất cả nên đi người đều đi chỉ để lại vắng vẻ đáy bằng cùng ôm lấy quỷ đế phương ấn vương bình hiên một đạo thân ảnh quen thuộc cẩn thận từng ly từng tí đến gần không gian thông đạo bất quá rất nhanh liền bị vương bình hiên phát giác hắn nhũ mày nhìn suy nghĩ muốn chạy tới nhân giới nhiễm niệm đào thư lạnh một tiếng tiện tay quan bế thông đạo nhiễm niệm đào vừa định trùng vương bình hiên nói cái gì lại nhìn đến đối phương giống như tuyên cổ bằng cứng một dạng ánh mắt dọa đến run r à y hai lần một cái lắc mình chạy không thấy cái này quỷ đế giống như cũng không có ý gì mới vừa tiếp đến trí tôn quỷ đế phương ấn lúc cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy rời đi tô p h ạ m các loại người vương bình hiên thở dài một cái còn không sử dụng đế vương quyền lợi nhưng mà hắn tựa hồ đã vượt lên trước cảm nhận được đế vương tịch mịch quỷ đế đại nhân liên tại vương bình hiên nản lòng thoái trí thời khắc một cái thanh âm cung kính từ bên cạnh truyền đến vương bình hiên quay đầu nhìn lại phát hiện vậy mà là là lạc nham quỷ tướng ừng ngươi có chuyện gì sao t r u n g quanh còn có còn sót lại quỷ sai âm binh sao vương bình hiên có chút hờ hững nói ra khởi bẩm đại nhân t r u n g quanh trừ mấy đại ác quỷ bên ngoài không còn gì k h á c còn sống người không sao từ cái khác quỷ giới điều một chút âm binh tới đi ưu minh quỷ giới không thể cái này dạng dối bởi về sau ngươi chính là ưu minh quỷ giới quỷ x o á i chữa trị công tác liền giao cho ngươi hết thể giản lược nhanh chóng khôi phục công tác lạc nham nhẹ gật đầu nhưng mà tuyệt không lập tức rời đi ngươi còn có chuyện sao lạc nham quỷ tướng mỉm cười nói ra quỷ đế đại nhân mới vừa được đến trí tôn quỷ đế phương ấn khả năng còn không biết trong đó diệu dụng có diệu dụng gì vương bình hiên lông mày hơi hơi run run hắn phía trước chỉ là một tên tiểu tiểu câu hồn sứ giả quỷ đế năng lực hắn có thể không rõ ràng đại nhân có chỗ không biết trí tôn quỷ đế phương ấn là tiên đế thân ban cho tiên bảo trong đó diệu dụng rất nhiều phía trước giả tân hồn đại đế một mực chưa từng dùng qua cái này phương ấn cái này mới dẫn đến còn dư quỷ giới quỷ đế bạo động để mấy đại ác quỷ làm sằng làm bậy ta cũng người này mới kiên định như vậy ủng hộ đại đế ngươi nói điểm chính vương bình hiên hơi không kiên nhẫn nói nhất thống quỷ giới bất quá là trí tôn quỷ đế phương ấn tác dụng một trong hắn còn có một hạng diệu dụng chính là có thể ngưng kết nhục thân tùy thời xuất hiện ở nhân gian cùng người thường không khác vương bình hiên trong lòng lập tức lửa nóng chuyện này là thật đương nhiên là thật đại nhân ngươi đại có thể thử một lần toàn tâm đầu nhập cái này phương ấn là đủ lạc nham quỷ tướng nói xong vương bình hiên lập tức không kịp chờ đợi nhắm mắt lại tỉ mỉ dò xét lên trí tôn quỷ đế phương ấn liền tại hắn đem thần hồn hoàn toàn xuyên vào trong đó thời điểm tân hồn đại đế thanh â m tại vương bình hiên vang lên bên thai câu hồn sứ giả vương bình hiên ngươi sở tác sở vi ta thông qua quỷ đế phương ấn nhìn rõ ràng cái này một đường đến nay ngươi có thể thủ vững nội tâm chính nói đúng là không dễ quỷ giới cần thiết ngươi g i ậ n dắt ta thần hồn bị hao tổn vô pháp lại kế nhiệm quỷ đế chi vị sau này ngươi chính là tân nhiệm quỷ đế không cần lại tới tìm ta hết thể đều giao cho ngươi vương bình hiên hai mắt đột nhiên mở ra một cỗ để lạc nham quỷ tướng phát từ linh hồn e ngại cảm truyền đến h ắ n lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất thần lạc nham quỳ x o á i cung nên quỷ đế quý vị ngay tại lúc đó bát phương quỷ giới đồng thời truyền đến xa xăm mà nặng nề thanh âm cung nên quỷ đế quý vị chương năm trăm tám mươi ba lần thứ nhất tiên nhân đại chiến cùng lúc đó hạo thiên tông ngoại vi tạp dịch tổ tổ trưởng khải minh tiên nhân sắc mặt n g ư n g trọng đứng bên người còn có vân tiêu tiên nhân bạch linh tiêu cùng bảo an tổ rất nhiều tán tiên Vân tiêu đạo hạng ư u huống tình tiên tay, thể trên càng ngày càng không xong.、Khải、Minh tiên nhân đứng chắp tay, có thể trên chán miệng Khải chắp hôi có mồ sớm đã b i lộ h ắ cảm xúc. Khải Minh k hưu h n đạo ô cần còn Hạc không. bối rối, thời điểm còn không. phát đồng nhan vân tiêu tiên nhân lời còn chưa nói hết hạo thiên tông hộ sơn đại trận bên ngoài rất nhiều người ảnh liền nhốn nháo lên đến mắt thường nhìn lại nhìn không thấy bờ lít nha lít nhít vậy mà đều là tán tiên dùng một câu hình dung kia liền là thất kiếp tán tiên nhiều như chó bắt kiếp tán tiên đi lấy đất cựu kiếp tán tiên trong bóng tối thủ đem hạo thiên tông sơn môn ngăn chặn rất nhiều tán tiên tu vi thấp nhất đều là thất kiếp tán tiên tô tiền bối còn chưa có trở lại sao ta mấy người nghĩ muốn thấy trích tiên phong thái còn mời tô tiền bối lộ cái mặt tô tiền bối tô tiền bối tô tiền bối, tô tiền bối. sơn môn bên ngoài hạo thiên tông đông như chảy hội có thể là mỗi người bọn họ mắt bên trong đều mang từng tia từng tia tham l a m cùng kính sợ sư thúc không tại tông bên trong chư vị hôm nào lại đến đi k ỳ linh thanh em du dương truyền đến tính là hồi ứng đám người thỉnh cầu ngày mai phục minh ngày ngày mai sao mà nhiều ta mấy người tại hạo thiên tông môn bên ngoài chờ đợi đã lâu liền vì mắt thấy tô tiền bối chân dung liền tính tô tiền bối không tại vì cái gì không để ta mấy người tiến nhập tông môn chờ đợi cái này là ngươi nhóm hạo thiên tông đạo đái khách sao liền là chính là ta nhóm tốt xấu chờ nhiều ngày như vậy liền một chén nước t r à đều chưa từng đưa đến ngươi nhóm kết thúc chủ nhà tình nghĩa sao đến cái người sống nói chuyện hạo thiên tông nghe thấy sao kỳ linh thanh âm không lại truyền đến rất nhiều tán tiên cảm xúc càng thêm tăng vọt khoảng cách hạo thiên tông hộ sơn đại trận khoảng cách cũng càng ngày càng gần nhìn đến những người này động tác vẫn tiêu tiên nhân bình thản mặt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ ưu sầu để tỏ lòng tôn kính những tán tiên này nhóm khoảng cách nguyên bản cách xa nhau hạo thiên tông khoảng t r ư ờ n g vài dặm có thể đi qua nhiều ngày như vậy thăm dò khoảng cách hạo thiên tông sơn môn đã chỉ có trăm mét tập dịch tổ hợp bảo an tổ đám người có thể dùng rõ ràng nhìn đến những tán tiên này nhóm bộ dáng yêu tu ma tu nhân tu hôn tụ nhất đường điều kỳ quái nhất là còn có mấy tên to gan tu sĩ thăm dò tính ném ra mấy đạo pháp thuật những pháp thuật này uy thế không lớn rơi tại hạo thiên tông phía trên đại trận liền g ợ n sóng đều tiền không lên đến có thể kỳ linh lại không có động tác nhìn đến kỳ linh không có động tác những này tu sĩ trên mặt thần sắc liền càng thêm lơ lối phát ra thăm dò công kích càng phát lang liệt những này đáng chết hôn đ à n vậy mà là thật dám động thủ thật làm chúng ta hạo thiên tông là dễ khi dễ tập dịch tổ tán tiên nhóm nhìn đến ngoài trận tu sĩ cái này phách lối cũng dám động thủ thật thăm dò khí liền muốn xông ra đại trận không thể bạch linh tiêu vung tay lên một cỗ nhu hỏa tiên lực liền đem cái này vị xúc động tán tiên ngăn lại người ngăn ta làm gì bạch linh tiêu nhân ra đều khi dễ đến trên đầu chúng ta còn không để ta nhóm hoàn thủ sao ngươi chẳng lẽ còn tâm tâm niệm niệm không quên ngươi ngọc thanh tiêu diêu tông sao ngớ ngẩn khải minh tiên nhân nhìn kêu tên tạp dịch tổ tán tiên một chân đá vào cái mông của hắn bên trên ta là tạp dịch tổ tổ trưởng ngươi nhóm nháo cái gì khải minh tiên nhân hiện tại thực lực mặc dù không cao thế nhưng là tô phàm khâm định tổ trưởng uy nghiêm vẫn là tại ngươi bây giờ ra ngoài chết không sao một ngày động thủ nhân gia liền có c ơ có thể dùng thừa cơ cùng ta hạo thiên tông khai chiến tiền bối ngăn lại ngươi có sai sao Khải Minh tiên Nhân hừ lệnh hai Tiên tiếng, một lên trước bạch ư người, được ớ c cả có tông chủ nghiêm nói. không tông mệnh lệnh, không hết thể không được động thủ. mặt Tất đọc b linh tiêu trong mắt lóe lên vài tia kinh ngạc cái này khải minh tiên nhân tu vi bất quá nhị kiếp tán tiên nhưng mà nhìn lại như này thấu triệt tô phàm biết người quả nhiên có một tay chính mình phía trước làm quá nhiều lần tên khôn kiếp lần này có thể phải thật tốt biểu hiện a nghĩ tới đây bạch linh tiêu một lần liền đứng ở khải minh tiên nhân thân sau một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng mà hạo thiên tông bên ngoài những kia tán tiên nhìn đến chính mình ném ra pháp thuật hạo thiên tông không có hồi ứng lá gan lập tức liền lớn đám người mặc dù không nói chuyện nhưng mà bước chân đã bắt đầu hoạt động đã đột phá trăm mét vị trí cùng hạo thiên tông bên trong tạp dịch tổ nhóm cách xa nhau là mười mấy mét bất quá một trận c h i cách cái này khoảng cách đối với tán tiên nhóm đến nói thậm chí cũng không tính là khoảng cách nhìn đối phương trên mặt biểu tình khải minh tiên nhân biết rõ tô phàm như là tại không trở về đại chiến hết sức căng thẳng h ạ o thiên tông trấn nguyên phong trương sơn phong đầy mặt vẻ u sầu tại đại điện bên trong đi qua đi lại h ạ o thiên tông lúc trước bị biến đổi lớn ba trăm l i ê n độ kiếp kỳ tu sĩ không có dấu hiệu nào mất đi thần hồn chỉ để lại nhục thân trương sơn phong vì chuyện này mang sức đầu mẹ chán mà tiểu cắt t ư ở n g càng là trực tiếp từ h ạ o thiên tông bên trong biến mất không thấy gì nữa trương sơn phong hỏi qua kỳ linh tiểu cắt t ư ở n g tuyệt không rời đi h ạ o thiên tông thế nào hội b ư ớ c hơi khỏi nhân â n gian sư thúc nếu là trở về chính mình nên như thế nào hồi đáp a nghĩ đến sư thúc trương sơn phong mặt trên có lộ ra mấy phần đắng trát tô phàm kia ngày đi quá đột ngột dài thời gian chưa về thêm lên phía trước tưởng lệ những ngày quỷ sai nhóm làm chuyện tốt mỗi ngày đều có người đến c h ấ n nguyên phong khóc lóc kể lệ tông môn lòng người bàng hoàng loạn đều loạn cả cái hạo thiên tông thật là loạn thành một bầy phía trước tô phàm mặc dù cũng thường xuyên đi xa nhà nhưng lúc này đây không biết nơi nào để lộ tin tức hạo thiên tông bị trọng thương tô phàm tung tích không rõ người nhóm hiểu khê sơn cũng quá là thực tế đi trương sơn phong sắc mặt nặng nề đem báo giấy ném đến chu trang bên người thở thật dài một cái trấn kinh hạo thiên tông bị thế lực thần bí tập kích ba trăm tu sĩ trong vòng một đêm hồn phi phách tán hung thủ đến cùng là người nào cuối cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính vạn mẹo căn cứ tin tức đáng tin trích tiên tô phàm tung tích không rõ hiểu khê sơn minh tâm đường sẽ kéo dài quan tâm này sự tỉnh vì n g à i phát tin lý hạo thiên là đệ đệ ta đã quỵt canh mấy ngày trăm vạn tu lượt vạn lần kháng nghị, yêu sĩ chu ầ u t trang có chút ngượng ngùng nhìn lấy bào giấy, cười xấu hổ nói g g ngùng giấy, ư cười ợ n nhìn n hổ lấy xấu bào cái kia, Hiểu kìa, Khê s ơ nhanh dù sao cũng là bên trong cũng bên là lập t ế lực, khách phát tin q u một c ú t chóng ũ n g k ô n Trang n g sai. Chu i h h h a n n c ó đem báo giấy ném đến một bên tiếp tục nói ra lại nói ta đều sớm bị h i ể u khê sơn xóa tên trương tông chủ nói với ta việc này làm gì chúng ta hiện tại là một gia nhân trương sơn phong cũng biết tình huống hiện tại không thể trách chu trang Kỳ Linh. trương ô n Ngoài g chủ. Tà tạ. t ậ n tán tiên n thực h lực như thế thân xuất tại t Linh ảnh hiện nào? Kỳ r ư sơn phong b ê nhìn c ạ n chậm nói ra, tông chủ, dại nói Tông ra, t h huống rất nghiêm、trọng. thất nhất nhất nhất Phong. Nhìn kiểu trọng, tán tiên ít nhất có ngàn người, Bát kiếp tán tiên ít nhất có 500 người, đến mức kiểu kiếp tán tiên, ít nhất có 100 người. Trương Sơn rất ít bắt ít ít kiếp kiếp kiếp mức có có có lấy trương sơn phong trắng xanh s ắ t mặt kỳ linh mặt cũng toát ra trận trận vẻ ưu sầu tông chủ ngươi không nghe lầm đây là thô sơ giản lược phòng t r ư ờ n g cái này ở đâu ra nhiều như vậy cựu kiếp tán tiên trương sơn phong nguyên bản liền không nhiều tóc này lúc bị kinh từng chiếc dựng đứng một bên chu trang cũng là d ở khóc d ở cười tô tiền bối không quay lại đến sự tình có thể là thật không xong chu trang tiện tay xé mở một lá phụ chú lăng không một chảo một tờ giấy liền xuất hiện trong tay tốt g i a hỏa tân thế giới cơ hồ hai phần ba cựu kiếp tán tiên đều đến nhìn đến hắn nhóm mục tiêu rất rõ ràng a người là nói tiểu lâm phong lục linh trưởng lão trương sơn phong biến sắc mồ hôi lạnh dây lát ở giữa ướt đấm hắn cả cái sau lưng nghe đến trương sơn phong chu trang nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra hiểu khê sơn nội bộ tin tức có người ra cao giá cả chừng cầu hạo thiên tông không chết tiên dược tình huống đồng thời hỏi thăm tô tiền bối tung tích đồng thời được đến đáp án cái gì đáp án chu trang cầm trong tay giấy trắng đưa cho trương sơn phong ra hiệu chính hắn nhìn tân thế giới bên trong com mà chỉ có một gốc không chết tiên dược liền tại hạo thiên tông câu nói đầu tiên vẫn còn tốt hạo thiên tông linh dược tại tân thế giới đã là nhất tuyệt lục linh tin tức có người biết rất bình thường có thể câu nói thứ hai trực tiếp để trường sơn phong tay chân lạnh b ư ớ c trích tiên tô p h ạ m đã không tại nhân giới cái này là khi nào tin tức nghe đến hỏi thăm chu trang dỗi ra ba ngón tay hồi đáp cái này là ba ngày trước h i ể u khê sơn ban bố tin tức trương tông chủ chuẩn bị sẵn sàng đi chu trang nhẹ nhàng vỗ vỗ trương sơn phong b ả vai tiếp tục nói tân thế giới đệ nhất chàng tiên nhân c h i chiến có lẽ liền muốn bắt đầu sau khi hốt hoảng trương sơn phong đột nhiên nghĩ đến tô phàm phía trước nói thích tông ôm ấp tình cảm quân sự hóa quản lý không sai sư thúc nhất định là tại khảo nghiệm ta khẩn cấp năng lực chuyện cho tới bây giờ trương sơn phong cũng bình tĩnh lại thần s ắ c kinh hoàng nhanh chóng thời ra hắn hít sâu một hơi một bộ đã tính trước bộ dáng làm ra quyết định sư thúc không tại hạo thiên tông để ta tới thủ hộ dù là chiến đến hồn đoạn sương khô ta cũng muốn giữ vững tông môn trận địa Kỳ Linh. Đến ngay đây. Gõ vâng a vang n linh trông, vang Thiên Tông toàn viên chuẩn bị tử chiến. g Hạo v tử bị nhìn đến trương sơn phong mặt thần sắc kiên nghị chu trang cũng không nhịn được vì đó động dung trong lúc bất chi bất giác chu trang cũng cùng hạo thiên tông chặt chẽ kết hợp tại cùng nhau sợ rằng hôm nay chính mình cái này vị thế hòa tiên nhân rốt cuộc muốn phân ra thắng bại đông đông đông du dương t r u ô n g vang tiếng vang vọng hạo thiên tông các nơi kỳ linh thanh âm rất nhanh liền chuyển đến tất cả người trong hai t ô n g môn có khó chuẩn bị tác chiến t ô n g môn có khó chuẩn bị tác chiến hạo thiên tông lan vân phong tiếng trung kết thúc về sau kỷ vân tịch thân ảnh phóng lên tận trời nàng một tay cầm kiếm một tay đem một người cao vỏ rượu giơ lên màu vàng nhạt cựu dịch xuôi dòng mà xuống kỷ vân tịch trắng non cái cổ cao cao nhấc lên không ít rượu dịch từ bên khỏe miệng trượt xuống lan vân phong sợ thuộc không sợ chết cùng ta lên lan vân phong ở lại tu sĩ phía trước phần lớn đều là tán tu ngày thường bên trong thích nhất cùng kỷ vân tịch liều rượu n à y lúc hạo thiên tông có khó lan vân phong lập tức truyền đến trận trận cùng tiếu h ha ha ha kỷ trưởng lão hảo hảo g à o hoạt vậy mà là trước đi một bước ta mấy người há có thể lạc hậu các minh đệ cho ta sông mãi mãi uống rượu uống không qua kỷ trưởng lão giết địch ta cũng không phục kỷ trưởng lão ta nhóm như là so ngươi giết đến nhiều ngươi phía trước hứa hẹn có thể còn giữ lời không chung bên trong đầy mặt đỏ hồng kỷ vân tịch cười lớn một tiếng hào khí ngàn vạn nói ra đương nhiên chắc chắn nếu ai so ta giết đến nhiều ta tự thân vì hắn rót rượu đ ộ c uống đến không say không về thoại âm rơi xuống lan vân phong lập tức xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít thân ảnh các h i n h đệ cái này danh lệch ta có thể không để đánh g rắm rõ ràng là ta ta ta kỳ vân tịch trường kiếm trong tay kim quang l ó e lên một đạo trùng thiên kiếm khí thẳng hướng vân tiêu vì hạo thiên tông chương năm trăm tám mươi b ố sơn bên trong không l á o hổ hầu tự xưng đại vương hạo thiên tông viêm hỏa phong đệ tử nhóm đồ vật đều mang tốt sao đường ngộng đông đứng tại luyện khí các trước hai mắt nhắm lại trầm giọng nói chuẩn bị tốt đường ngộng đông vừa định xuất phát lại đột nhiên nhìn đến một người hắn lên trước một bước n h u mày nói ra thanh minh ngươi có thể để lạc phi ra chiến trường đâu phương thanh minh cười nhạt một tiếng quay đầu cùng vương lạc phi bốn mắt nhìn nhau theo sau dội ra tay cùng nàng mười ngón khấu chặt sư phụ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi đường ngộng đông thở dài một tiếng nhìn lấy hai người ánh mắt đã minh bạch hết thảy kia liền là tuyệt không sống một mình thôi được đường ngộng đông nói xong vung tay lên tay bên trong c ả n khôn giới hơi hơi c h ấ p động cực điểm nồng đậm linh lực ba động dây lát ở giữa bạo phát bộ dạng này mới đúng vừa rồi dạng kia quá keo kiệt ngươi là ta viêm hỏa phong người cần phải muốn cùng chúng bất đồng vương lạc phi lấy lại tinh thần đến lúc này mới phát hiện toàn thân của mình đã bị muôn màu muôn vẻ vây quanh thất phẩm linh bảo linh ngọc trâm cựu phẩm linh bảo hộ tâm kính bát phẩm linh bảo c h ụ kim càn côn bảo thất phẩm linh bảo váy xếp l i p còn có bát phẩm linh bảo tử cung mạ vàng trường hoa trong chốc lát vương lạc phi đã bị các loại đỉnh cấp linh bảo bảo vệ nhìn kỹ lại viêm hỏa phong cái khác đệ tử đều là như này đà tạ sư phụ phương thanh minh cười ha ha một tiếng cung kính nói ra lạc phi còn không tạ ơn sư phụ nghe đến hơi cúi đầu phương thanh minh thanh âm vương lạc phi cái này mới cung kính cúi đầu tạ ơn sứ phụ ha ha ha đường ngộng đông phong khoáng cười một tiếng cao giọng nói đệ tử nhóm theo ta ra trận giết địch không cho phép lui lại một bước vì hạo thiên tông vì hạo thiên tông vì hạo thiên tông vì hạo thiên tông hạo thiên tông đan vân phong đan vân phong đệ tử nghe lệ n h tại đan vân phong bên trên ông tử kính sợi râu d à y đặc gương mặt đầy là hồng quang hán trần chùi u khôi ngô nửa người trên lộ ra một thân cường tráng cơ bắp hai đầu cơ ba đầu cơ l ư n g rộng cơ cơ ngực cơ bụng cơ cơ rõ ràng mà tất cả đan v â n phong đệ tử đều là cởi trần lộ xuất hồn thân to lớn cơ bắp tựa như một chàng khỏe đẹp cân đối so tái hô tê theo lấy ông tử kính dẫn đầu tất cả đan v â n phong đệ tử lần lượt hét to lên tiếng hô tê hô tê hô tê đây là một loại đề thăng khí thế thủ đoạn vì chính là làm cho tất cả mọi người có thể dùng nhanh trong tiến vào trạng thái chiến đấu đan dược đều chuẩn bị tốt sao ông tử kính trầm mụn tiếng nói ồm ồm nói chuẩn bị tốt rất tốt đan dược không đủ đến chỗ của ta lĩnh mỗi người cần phải có năm trăm khỏa tụ linh đan năm trăm khỏa kim sang đan năm trăm khỏa quy nguyên đan ta đan vân phong đệ tử cần phải chiến đến sau cùng rõ chưa không thể để nhóm người chê cười minh bạch ông tử kính thỏa mãn gật gật đầu một tôn lò luyện đan to lớn dây lát ở giữa xuất hiện trước người đan vân phong sở thuộc cùng ta sông vì hạo thiên tông vì hạo thiên tông theo lấy ông tử kính dẫn đầu không ít đan vân phong đệ tử đều khiêng ra chính mình luyện đan lô v á t tại thân sau t ế liên vũ nhìn lấy phóng lên tận trời sư huynh đệ đáng chát cười một tiếng ăn cơm ra hỏa cầm đến giết người cái này thật tốt sao thở dài một tiếng t ế liên vũ móc ra hai đem tinh xảo linh bảo phi kiếm theo sát phía sau ngay tại lúc đó cả cái hạo thiên tông tất cả sơn phong đều đang trình diễn lấy tình hình như vậy nhìn từ đằng xa đi hạo thiên tông bên trong lít nha lít nhít thân ảnh tựa như bầy trùng hạo thiên tông t i ể u lâm phong hồ kim vạn gia cắt thanh phượng viên vọng giã còn có một chút người quen đều thủ hộ tại lục linh n g o à i phòng hồ kim vạn từ trước đến nay tinh minh hắn biết rõ chính mình những người này ở đây mặt đối cựu kiếp tán tiên lúc đối với chiến cuộc ảnh hưởng không lớn hắn nhóm mục tiêu liền là vì để phòng v ắ n nhất ôm lấy hạo thiên tông hòa trùng chỉ cần bảo vệ lục linh dù là hạo thiên tông bị diệt tô phàm một ngày trở về hạo thiên tông có thể dùng tái hiện huy hoàng cho nên hắn nhóm muốn làm liền là bảo vệ cái này duy nhất hòa trùng ai thở dài một tiếng từ lục linh trong phòng nhỏ truyền đến chỉ một thoáng tiểu lâm phong một phần ba dược liệu tại thời khắc toàn bộ hóa thành cho bụi một cô cực điểm nồng đậm dược lực dây lát ở giữa khuyết tán đến cả cái hạo thiên tông cái này cố gần như hít thở không thông dược lực hồ kim vạn dây lát ở giữa cảm giác chính mình thực lực giống như cưới tên lửa đồng dạng dâng lên lục linh một đạo tiếng kinh hô từ không trung truyền đến kỳ linh thân ảnh xuất hiện trên bầu trời tiểu lâm phong ngươi vậy mà là còn chưa chờ kỳ linh nói xong lục linh thanh âm liền từ trong phòng nhỏ chuyển đến mọi người đều muốn chết chiến ta cũng không thể rơi xuống tiểu lâm phong dược liệu tươi tốt mở ra bất tử tiên vực mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng mà cũng sẽ không đả thương ta bản thể n g ư ờ i đi mau đi ai ngươi sao phải khổ vậy chứ thôi thôi tô phàm không tại mặt đối trận môn bên ngoài tán tiên nhóm dù là lục linh triển khai bất tử tiên vực kết cục của hạo thiên thông cũng sẽ không có cải biến bất tử tiên vực một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên phun lên r a cắt thanh phượng trong lòng nàng tính tình vốn là dã man không nói hai lời nàng móc ra một thanh đoàn đao chém về phía chính mình tay cổ tay hở nàng dâu n g ư ơ i cái này là làm gì một bên hồ kim vạn chỉ một thoáng dọa đến hồn phi phách tán r a cắt thanh phượng hiện tại có thể mang lấy cốt nhục của hắn thế nào đột nhiên nghĩ quẩn hồ kim vạn vốn là tu vi liền không có r a cắt thanh phượng cao lại thêm ta tính toán xuống hắn là thế nào cũng không đuổi kịp r a cắt thanh phượng huyết quang b ắ n ra ra c á t thanh phượng tay cổ tay lập tức phá vỡ một đường vết rách có thể không kịp chờ hồ kim vạn đau lòng cái này đạo vết thương vậy mà là nhanh chóng khép lại vẹn vẹn qua hai giây trừ trên đất tản mát mấy giọt tiên huyết giống như căn bản vô sự phát sinh a nhân sinh thay đổi rất nhanh thực tại là quá nhanh hồ kim vạn còn không có phản ứng qua đến liền nhìn đến ra c á t thanh phượng cười như không cười nhìn lấy chính mình mập mạp chết bẩm thính ngươi còn có chút lương tâm cái này cái này là bất tử tiền vực sao nhận thương vậy mà là có thể phi tốc khép lại chỉ cần không phải đầu bị chặt đi xuống vài giây đồng hồ qua đi lại là một đầu hảo hẳn a hồ kim vạn chép miệng đi lấy miệng nếu không phải ra cắt thanh phượng tại cái này hắn hiện tại đều muốn đi cùng những kia cựu kiếp tán tiên giao thủ tô tiền bối khi nào mới có thể trở về không thể lại chờ a viên vọng giã thở dài một tiếng đột nhiên rút kiếm phi thiên hồ đạo hữu lục linh tiên tử liền giao cho ngươi ta đi vậy ai nhìn lấy rời đi viên vọng giã hồ kim vạn chính muốn nói cái gì ra cắt thanh phượng vậy mà là hiếm thấy kéo hắn tay la họa thì tránh không khỏi hy vọng cái này một lần chúng ta còn có thể gặp g i ữ hóa lành đi hồ kim vạn thở dài một hơi ngửa mặt nhìn lên bầu trời tô tiền bối ngươi đến cùng tại cái nào a nhanh điểm trở về a hạo thiên tông hộ sơn đại trận bên ngoài đám người bên trong người người nhốn náo rất nhanh một tên thiết tháp tráng hán đột nhiên xuất hiện tại hạo thiên tông sơn môn bên ngoài tiểu tiên kim lưu khẩn cầu cùng tô tiền bối gặp gặp một lần cộng đồng đàm luận đạo pháp mong rằng mấy vị thông báo một chút kim lưu tiên nhân thanh n â m giống như hồng trung vang vọng thiên địa trong mơ hồ mang lấy nhiếp nhân tâm phách lực lượng kim lưu tiên nhân chờ nửa ngày đều không có người hồi đáp hắn một đôi mắt trâu t r ừ n g lao đại rất nhanh nộ khí liền nổi lên gương mặt tô tiền bối đến cùng có hay không tại hạo thiên tông cho cái trả lời chắc chắn một đạo kim sắc một chân cự ngư hư ảnh ở sau lưng hắn tái hiện trong mơ hồ vậy mà là có phá vỡ thiên địa chi thế quý ngư lực lượng vậy mà là là yêu tu quý ngư phá thiên pháp tướng kim ngưu tiên nhân thành danh hồi lâu sớm đã là nửa bước chân tiên hạo thiên tông hôm nay có quả ngon để ăn ha ha ha đám người bên trong rất nhanh lại thức thời người nhận ra kim ngưu tiên nhân thân phận không nghĩ tới hôm nay cái này kim ngưu tiên nhân rốt cục chờ không nổi lộ ra bản lánh của mình muốn làm thứ nhất cái ăn cua người đại trận bên trong v â n tiêu tiên nhân n h ư mày cái này kim mưu tiên nhân vậy mà là là nửa bước chân tiên chỉ là một người này liền đủ hạo thiên tông uống một bình đạo hữu mời kiên nhẫn một điểm như là là thành tâm gặp nhau chờ lâu mấy ngày lại cái gì v â n tiêu tiên nhân thực lực mặc dù không cao nhưng mà hắn nhìn quen tô phàm đại phát thần uy cho nên đối cựu kiếp tán tiên thái độ không kiêu ngạo không tự ti như là tô phàm tại hạo thiên tông còn chưa tới phiên cái này kim ngưu tiên nhân phách lối h ừ ta nhóm những người này ở đây nơi đây đau khổ chờ đợi mấy ngày hạo thiên tông không nói tiếp đãi liền một cái quản sự đều không có ra đến có phải hay không không đem ta nhóm những tán tiên này để vào mắt một đạo có chút bén nhọn thanh nhầm vang lên lại là một thân ảnh xuất hiện tại kim ngưu tiên nhân bên cạnh khô cạn trên da đầu chỉ có vẹn vẹn mấy cây tóc trắng phủ đầy khe danh gương mặt đầy là màu nâu hoa ban thái âm l á o tổ ngoa tạo vậy mà là là thái âm lão tổ bốn ngàn năm trước chấn áp huyền minh giới người cùng một thời đại hắn cũng ở nơi đây thái âm lão tổ nói đúng ta nhóm tại địa phương này đợi lâu như vậy liền tính tô phàm không tại tốt xấu phái ra cái tông chủ trưởng lao ra đến tiếp đãi một lần à, chẳng lẽ ta nhóm những này cựu k i ế p tán tiên mặt đều không đáng t i ề n sao lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại kim ngưu tiên nhân thân sau trên mặt mỗi người đều mang nội hỏa hiển nhiên là cực điểm phẫn nộ kinh khủng nhất là những người này tu vi đều là c ử u kiếp tán tiên trong bóng tối c ử u kiếp tán tiên rốt cuộc nhịn không được ta phía trước nhận h i ể u khê sơn tin tức truyền đến tô phàng đã không tại nhân giới hắn hoặc là phi thăng hoặc là liền là chết rồi ngươi nhóm hạo thiên tông vì cái gì không đại đại phương phương công bố tin tức này thái âm lão tổ nhỏ bé con mắt bên trong tràn ngập trào phúng ý vị nghe đến hắn kim lưu tiên nhân sau lưng đông đảo c ử u kiếp tán tiên lần lượt biến s á c thái âm lão tổ chuyện này là thật người có thể có chứng cứ. Thái âm láo tổ cười lạnh một tiếng, từ chứng lạnh có cứ. cười trong ngực móc ra hiểu khê sơn chuyên dụng nghiên, một trận tiên lực tung bay, giấy lập mã phi lên thiên không. Sắc thực là hiểu âm láo ra trận mực bay, tung khê tiên trương giấy bút ậ phải mã p i thiên hiểu giấy. viết tiên tại nhân giới. lên là lấy khê chuyên trên không. sơn dụng ràng không nhân Không thực tờ trích tô Phía phạm h k Sắc rõ đã có khả năng à, h ệ n n tại là trẻ i là l hay thời đại, thế thể thăng. khả phi phải h người đại, Người nào năng còn có người có thể phi thăng? Người có phải hay không đ ố c tô phàm phía trước liền có thể một quyền đấm chết c ử u kiếp tán tiên lôi kiếp bản lĩnh hắn thế nào huống hồ Tiên nhân chân chính đều chết tại、hạo、thiên tông, tô thăng thực thời ta liền tại t phi phải liền hiện nhân chân chính còn không dàng. như đương hạo phạm đây, Sắc đều dễ rất ư ờ n dùng chứng minh. Nhìn g ta thể có l y ngày bầy, càng càng loạn người bầy, khải minh dối khải i ê nhiều n â n nhẹ thở d à một tiếng, chậm nhóm mệnh tiếng, tạp tổ ta trùng nhất tô t dại nói kiếp, i đến nhìn định này vọng dịch các chú có hữu, chỉ hy ra, đạo n ngày n bồi i có thể sớm ngày trở、về. Rất h sớm về. ề tán tiên cũng là nghĩ thông gia chi không tồn tại lông đem b i ê n phụ hắn nhóm cùng hạo thiên tông quan hệ tương đương với môi hở giang lạnh hạ o thiên tông diệt h ắ n nhóm cũng không có kết cục tốt mặc dù ta nhóm là tạp dịch tổ nhưng cũng là hạ o thiên tông một thành viên đại gia chuẩn bị ngăn địch ngay tại lúc đó kim mưu tiên nhân bên cạnh cựu kiếp tiên nhân càng tụ càng nhiều hạ o thiên tông vốn là tô p h ạ m một người tại chống đỡ lấy sơn bên trong không láo hổ hầu tử xưng ba vương đã tô p h ạ m không tại kêu cái này hạ o thiên tông còn có cái gì có thể sợ chương năm trăm tám mươi lăm một bàn tay bóp chết nửa bước chân tiên các đạo hữu hôm nay ta nhóm tiến liền hạo thiên tông nhìn xem thập đại thế lực đến tột cùng là dặn gì kim ngưu tiên nhân hét to một tiếng một tiếng c h â u họ truyền đến sau một khắc hắn liền hóa thành một cái giống như sơn phong một chân c ứ ngưu x ô n g lên a hạo thiên tông cấp ngàn năm tiên dược đoạt duyên thọ linh dược tranh không chết tiên dược các đạo hữu tô phạm đã phi thăng hạo thiên tông lại không người nào có thể ngăn cản ta nhóm nhìn lấy che khuất bầu trời cựu tiếp tán t i ê n kim ngưu tiên nhân khải minh tiên nhân hít sâu một hơi nhìn nhìn bên cạnh lộ ra r ứ t khoát chi sắc đám người chậm d ạ i nói ra nhìn đến đại gia đã co giác ngộ thôi thôi lão phu cũng đem mệnh cược tại cái này bên trong bạch linh tiêu làm đến cựu kiếp tán tiên dẫn đầu một bước đứng ở trước mặt mọi người hán tiên lực r ũ n g động cảm thụ được chung quanh nồng đậm dược lực cùng chính mình để thăng thực lực cười to nói hôm nay liền muốn lão phu nhìn xem cái này nửa bước chân tiên thực lực b à ảnh một tiếng vang thật lớn kim lưu tiên nhân sừng châu đâm vào hạo thiên tông hộ sơn đại trận phía trên lập tức chuyển đến kịch liệt chấn động hạo thiên tông thứ năm mươi bảy đại tông chủ trương sơn phong ở đây các ngươi đừng làm cản kỳ linh mở ra đại trận để ta mấy người cùng hắn quyết nhất tử chiến Tốt. hạo thiên tông sở thuộc đại trận đã mở lục linh trưởng lao đã rộng mở bất tử tiên vực tất cả mọi người cảnh giới cùng tốc độ khôi phục đều hội đề cao năm thành kỳ linh có chút hư nhược thanh âm chuyển đến có thể hắn không có chút nào suy yếu sau một khắc hộ sơn đại trận quan bế Lít nhà, lít nhít、Hảo、Thiên Tông nha Hảo đồng ệ tử toàn to tiếng. Thiên Tông, vì Hảo Thiên Tông, vì Hảo Thiên Tông, Trấn Tiêu Trị tất trầm dốc lực Bạch Địch cả càng Hảo Hảo Hảo Phong, Phong, Phong, Phong, Phong, Phong, Phong mà là lượng, lên Nguyên Lan Vân Phong, Đan Vân Vân Linh người lên, nguyên ngựa bộ một hô Hỏa Viêm đi Vì Vì Vì đầu. đám đ thời xuất chiến còn có cựu v ị yêu hồ rất nhiều yêu tu hật kỳ hoa quả tiểu phân đội các loại người kim ngưu tiên nhân lên t r ư ớ c còn bị hạo thiên tông uy thế giật n ả y mình bất quá rất nhanh liền phát hiện những người này tu v i thấp kinh người nhìn người nhiều cựu kiếp tán tiên số lượng bấm tay có thể đếm được chẳng qua là một đám người ô hợp ha ha ha hôm nay liền để cho ta tới hội hội cái này hạo thiên tông vênh vào hương thiên đại chiến hết sức căng thẳng đạ hóa thân quỳ ngưu kim ngưu tiên nhân dài bỏ ỏ một tiếng đơn vo v ọ t lên dẫn đầu một bước trực tiếp xông hạo thiên tông đám người đập tới chu trang thân hình phiêu nhiên n h ư khởi mặt đối kim ngưu tiên nhân chỉ có hắn có thể cùng đánh một trận. Liên tại song phương đã sắp đánh nhau thời điểm, không trung đột nhiên ảm đạm xuống, một cỗ khủng đố ngạt thở cảm c h u y ể n khắp hạo thiên tông bên ngoài mỗi một góc, tất cả thất bát cựu kiếp tán tiên đều trong nháy mắt ngừng xuống thân thể, run lầy bầy. chỉ là hạc gạo, cũng tỏa hào quang. Một mây mù một kim Kim một thông tiên thủ từ trong mây mù xuất hiện, một phát bắt tốt vọt lên kim như tiên nhân. Kim như tiên nhân thân thể tại cái bàn tay này bên trong, cái được cái cái chơi đại hiện, giống như nhân. như nhân như lên bàn này bên đồ vừa sư thúc là sư thúc thanh âm trương sơn phong cười nhạt một tiếng nghĩ thầm đây quả nhiên là sư thúc cho ta khảo nghiệm lần này làm xinh đẹp như vậy sư thúc nhất định hội khen ngợi ta đi sư thúc một bên khác cầm trong tay trường kiếm kỷ vân tịch thật không nghĩ nhiều như vậy nàng hai mắt thường đỏ nhìn lên bầu trời bàn tay khổng lồ kia vợ môi run nhẹ nhẹ tô tiền bối giữa không trung chu trang dừng bước xem ra hôm nay cái này trận là không cần đánh khải minh đạo hữu nhìn đến chúng ta cái này là biến nguy thành ăn a chính chuẩn bị xuất thủ vân tiêu tiên nhân nghe lấy không trung truyền đến thanh âm cười ha ha nói bạch linh tiêu âm thầm lòng thở ra một hơi còn tốt lần này không nghĩ nhiều nếu không thì hạ tràng phỏng trường so cái này kim ngưu tiên nhân còn muốn thảm tô tiền bối tô tiền bối trở về khải minh tiên nhân t r ư ở n g kiếm trong tay hưng phấn vũ động sư thúc là sư thúc sư thúc trở về ha ha ha tại hạo thiên tông đám người tiếng hoan hô bên trong kim ngưu tiên nhân quý ngưu chi thể truyền đến một trận gào thét một giây sau chỉ nghe thấy bành một tiếng liền bị tô phàm đại thủ gắng gượng b ó p nát kim sát huyết vũ đ ầ y trời bay xuống tất cả c ử u k i ế p tán tiên sắc mặt lần lượt biến đến ảm đạm một bàn tay liền bóp chết nửa bước chân tiên cái này là trích tiên tô phàm thực lực sao vậy mà là khủng bố như vậy một đạo bạch sắc thân ảnh từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi tại hạo thiên tông bên ngoài nhớ muốn chết lên trước một bước toàn chương xôn xao không người dám động tô phàm một thân bạch sắc tiên bảo tóc dài không gió mà bay hắn nhấc lên tay nhẹ nhẹ thổi phía trên vàng n h ạ t sắc vết máu liền tiêu tán không thấy tô phàm liền kia đứng tại hạo thiên tông môn bên ngoài tựa như một tôn chiến thần khu khu tô tiền bối ngài trở về rồi ngài không phải là không phi t h ă n g sao tô tiền bối ta nhóm vừa rồi chỉ là nói đùa không có ý tứ gì khác ha ha tô tiền bối tốt là huy phong một bàn tay bóp chết kim ngưu tạc nhân thực tại là thống k h o á i tất cả tán tiên đều là đình chỉ trên tay động tác cười d ạ n g d ỡ lấy nhìn lấy tô phàm vâng Và nhưng vào đúng lúc này tô phàm lại không có dấu hiệu nào hướng về phía đông nam hướng vung ra một q u y ề n một cỗ để người hít thở không thông quyền phong đánh tới chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm mắt s á c cựu k i ế p tán tiên cái này mới nhìn đến nguyên lai là vừa rồi dẫn đầu nói ra tô phàm không tại nhân giới thái âm lao tổ cái này sẽ muốn vụng trộm chạy đi không nghĩ tới bị tô phàm một quyền oanh sát ta để cho ngươi nhóm động sao tô phàm mắt bên trong tràn ngập sắc cơ hắn hiện tại tâm tình vốn là không tốt hạo thiên tông chính là vảy ngược của hắn những này cựu kiếp tán tiên vừa tốt đụng vào tô phàm lưỡi thương hạ chẳng có thể không thảm sao đúng đúng đúng tô tiền bối nói đúng ta nhóm không động ta nhóm cũng không cảm động a tô tiền bối một quyền oanh sát thái âm lao tổ thống khoái thống khoái tô phàm đây là cái nào ngu ngơ lời giống vậy nói hai lần tô phạm cũng lời chiêu hô cái này bày c ử u k i ế p tán tiền hắn một thanh đánh ra vãng sinh tiểu cùng một sấp thật d à y thiên đạo lợi thể ta hiện tại bệ bộn nhiều việc chính các ngươi xếp hàng qua đến phát thiên đạo lợi thể như là muốn chạy hử hử khô lâu chủ nhân nếu ai chạy liền cho ta bộ thượng thần hồn tiêu ký ta tô phạm nhất định đuổi giết hắn đến thiên nhai hải giác nếu không ta vĩnh thế không được siêu sinh thu đến chủ nhân khô lâu cười ha ha một tiếng lập tức hiện ra thân ảnh lao không chúng ta đi tô p h ạ m cầm lấy thiên đạo l ờ i t h ề tiện tay cấp cho tạp dịch tổ tổ trưởng khải minh tiên nhân hắn còn vội vàng cứu người đâu không đếm x ử a tới những tán tiên này hạo thiên tông bên ngoài nhìn lấy khải minh tiên nhân tay bên trong hơn năm mươi trang thiên đạo l ờ i t h ề tất cả tán tiên sắc mặt đều biến tuốt gia hỏa hơn năm mươi trang thiên đạo l ờ i t h ề cái này là nhiều ác độc nguyền rủa a chẳng lẽ liên lụy đến tổ tông mười tám đời giao cho ngươi thiên đạo l ờ i t h ề đều để hắn nhóm lần lượt phát tốt không thoải mái cho khô lâu nói ta thân tự động tay có tông môn phát xong lời thề để hắn nhóm tông môn phái người dùng thiên tài địa bảo cùng linh tinh đến chuộc không có người chuộc trực tiếp tính tới tạm dịch tổ về n g ư ờ i quản minh bạch giao cho ta tô tiền bối khải minh tiên nhân hiện tại có thể là vênh vang đắc ý đắc ý tràn đầy hắn gật đầu liên tục đáp ứng nói tô phàm nói xong quay đầu nhìn thoáng qua từ không t r u n g xuất hiện không ra thích các loại người hướng hạo thiên tông đi tới sư thúc sư thúc trương sơn phong cùng kỷ vân tịch lên trước một bước nhìn lấy tô p h ạ m còn có chút lạnh sắt mặt cung kính nói ra lục linh không có sao chứ hạo thiên tông thế nào đều là nàng khí tức nàng làm gì rồi không có việc gì không có việc gì lục linh trưởng lão như cũ tại tiểu lâm phong trương sơn phong nhanh chóng hồi đáp tô p h ạ m nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra chuyện kế tiếp giao cho ngươi ta đem chúng ta hạo thiên tông thần hồn đều mang về đến những đệ tử kia trưởng lão nhóm nhục thân đều ở nơi nào thật sao sư thúc hắn nhóm đều tại tiểu lâm phong lục linh trưởng lao bên kia trương sơn phong nghe thôi con mắt lập tức phát sáng lên theo sau biến thành có chút sưng đỏ sơn phong sư đ i ệ t những n à y thiên khổ cực người ta đuổi lấy cứu người chuyện k h á c các loại hội lại nói trương sơn phong cũng biết cứu người quan trọng nhanh chóng gật đầu tránh ra vị trí tô tiền bối người phía trước không lại nhân giới đến cùng tại cái nào a chu trang thanh â m từ nơi không xa chuyển đến tô phẳng cũng không quay đầu lại nói ra ta đi quỷ giới tìm quỷ đế muốn mấy cái người mà thôi tô p h ạ m nói xong lập tức mang lấy không ra thích tiểu cắt tưởng các loại người hướng tiểu lâm phong tiến đến mà những kia nghe đến tô p h ạ m lời c ử u kiếp tán tiên lần lượt biến sắc quỷ giới tô p h ạ m vậy mà là đi chỉ có người chết mới có thể đi quỷ giới hơn nữa còn hỏi quỷ đế muốn mấy cái người hắn nhóm những tán tiên này là đầu h ó c hư mới nghĩ muốn đến tiến đánh hạo thiên tông đi trở lại hạo thiên tông bên trong cảm giác quen thuộc tô p h ạ m hơi hơi lỏng thở ra một hơi còn tốt chính mình đi quỷ giới trong khoảng thời gian này tông môn nội bộ không có ra loạn là gì bất quá nhìn vừa rồi đệ tử nhóm bộ dáng như là chính mình không có kịp thời trở về sợ rằng thật là phải chết chiến đến sau cùng một người chính mình cũng không phải lần thứ nhất đi xa nhà thế nào cái này một lần ra lớn như vậy nhiễu loạn tông môn đều kém điểm bị diệt tô phàm quyết định sự tình tạm thời có một kết thúc về sau phải thật tốt cha cha rõ ràng tô tiền bối vốn cho là hạo thiên tông linh khí đã là nồng đậm đến cực điểm không nghĩ tới cái này tòa sơn phong linh khí nồng đậm độ còn cao hơn nữa không r a thích còn là lần đầu tiên đến hạo thiên tông vừa tiến sơn môn liền cảm thấy không đúng hạo thiên tông linh lực nồng đậm độ là h ắ n gặp qua tất cả tông môn hoặc là động thiên phúc địa bên trong nồng nặc nhất một chỗ càng chết là chỗ này tiểu lâm phong linh lực đã hoàn toàn hóa lỏng cái này mới đến chân núi không r a thích cảm giác chính mình toàn thân đều ngâm tại linh dịch bên trong tại quỷ giới bị thương đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong ngực hắn lý thất ngưng mặt tái nhợt gò má đều nhiều hơn mấy phần huyết sắc ngạc nhiên tô p h ạ m có chút khinh bỉ nhìn nhìn không r a thích như là để hắn nhìn đến lục linh phỏng chừng không r a thích miệng đều nuốn nước r a vừa rồi kỳ linh đã cho chính mình truyền âm nói lục linh vì tông môn đệ tử mở ra bất tử tiên vực mặc dù bây giờ đã đóng bất quá lưu lại khí tức vẫn còn cũng khó trách không r a thích cùng lý thất ngưng hội cảm giác tốt hơn nhiều nơi đây xác thực bất phàm tô huynh đệ cái này trên núi lỗ v ợ tại tiên giới cũng là không nhiều gặp địa hành dạ xoa có thể là hàng thật giá thật tiên giới người đồng thời cũng là chân tiên thực lực tự nhiên có thể phát giác được lục linh tồn tại tô phàm mỉm cười hồi đáp dạ xoa lão ca nói đùa nơi đây có thể vào được ngươi pháp nhãn liền rất tốt địa hành dạ xoa nhìn thấy lục linh mắt bên trong vậy mà là vẫn ý như cũ bình thản thực tại để tô phàm hảo cảm đại tăng ha ha tô huynh đệ cười cái gì cái này trên núi đ ổ vật tuy tốt nhưng mà đối ta không có cái gì lại dùng đơn giản là gia tăng một chút thọ nguyên thôi bất quá nơi đây không khí s á c thực so quỷ giới tươi mát hơn nhiều tô phàm cái này mới phản ứng được nhân ra dạ xoa lão ca sớm liền phi t h ă n g qua không chết tiên dược phỏng chừng trong mắt hắn liền là hơi hơi cao cấp một điểm dược liệu thôi mình ngược lại là hẹp h ỏ i dạ xoa lão ca như là ưa thích ta liền tại cái này tiểu lâm phong vì ngươi tìm một chỗ hẻo lánh kia ta liền đa tạ tô huynh đệ tô phàm mặt ngoài bình thản như nước nội tâm kém điểm liền cuồng tiếu lên tiếng ha ha ha, ha. Tiểu Lâm p h o năm g trăm tám mươi sáu cảnh vấn tâm chạy rồi không ra thích có chút hâm mộ nhìn lấy địa hành dạ xoa tô phàm mặc dù giới thiệu sơ lược một lần địa hành dạ xoa nhưng mà không ra thích có thể là k i ự u kiếp tán tiên mỗi một cái k i ự u kiếp tán tiên đều là nhân tinh bên trong nhân tinh chính mình k i ự u kiếp tán tiên thực lực vậy mà là hoàn toàn nhìn không ra cái này vị dạ xoa tu sĩ cảnh giới thêm lên t u phàm thái độ đối với hắn không ra thích liền biết rõ cái này vị dạ xoa tiền bối tuyệt đối là cái đại lão không chừng vẫn là cái tiên nhân lên tiểu lâm phong dù là kiếm thập nhất cái này loại điên điên khùng khùng người vào giờ phút này cũng là yên tĩnh rất nhiều đám người vừa tới tiểu lâm phong sườn núi còn chưa thấy đến lục linh chỉ nghe thấy tiểu cắt tường kinh hô một tiếng sư thúc không tốt tô phàm quay đầu nhìn lại lập tức phát hiện dị dạng nguyên lai là tiểu cắt tường trong tay cảnh vấn tâm thần hồn này lúc vậy mà là điên cuồng ràng co tiểu cắt tường đừng h o a n g hốt cảnh vấn tâm thần hồn thế nào rồi phát sinh cái gì sự tình tô phàm c a o mày hỏi ta cũng không biết rõ a tiểu cắt tường vẻ mặt mờ mịt tiếp tục nói ra vừa mới quỷ giới ra đến thời điểm ta liền cảm giác có chút không thích hợp cảnh trưởng lao thần hồn tựa hồ có phản ứng một đến tiểu lâm phong liền tiểu cắt tường lời còn chưa nói hết tay bên trong cảnh vấn tâm thần hồn đột nhiên tản mát ra một cỗ cường hoành năng lượng ba động cái này cỗ năng lượng ba động yêu khí cùng ma khí cùng tồn tại mười phần quỷ dị một giây sau cảnh vấn tâm thần hồn trực tiếp từ tiểu cắt tường trong tay tránh thoát hướng bầu trời bay đi sư thúc ta ta không có b u ô n g tay ta không phải cố ý nhìn đến cảnh vấn tâm thần hồn rời khỏi tay tiểu cắt tường một lần liền bối rối tô phàm nhũ mày hai đầu gối hơi hơi bốn lượn theo sau như như đạn pháo nhảy lên một cái đưa tay đi bắt cảnh vấn tâm thần hồn có thể kết quả vẫn là một dạng tô phàm mặc dù đến gần cảnh vấn tâm thần hồn nhưng mà bàn tay lại là xuyên qua căn bản vô pháp ngăn cản mắt thấy cảnh vấn tâm thần hồn liền muốn tiêu thất tại chân trời bên trong tô phàm linh cơ khẽ động móc ra cựu tiêu yêu hồn thư chỉ một thoáng một cố nồng đậm yêu khí phủ đầy tiểu lâm phong bầu trời trong mơ hồ cùng không trung bên trong yêu tộc tiên thành hô ứng lên đến、Thu. t ô phạm lật ra cựu tiêu yêu hồn thư tìm tới một chỗ bỏ không chi chỗ nhắm ngay cảnh vấn tâm phương hướng lập tức một cô cực lớn hấp lực từ trang sách bên trong truyền đến cảnh vấn tâm là ma tu đồng thời còn cụ có yêu khí dùng cái này cựu tiêu yêu hồn thư tạm thời bắt hắn thần hồn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì quả nhiên không ra tô phạm sở liệu cựu tiêu yêu hồn thư lực hấp dẫn lập tức dẫn động tới cảnh vấn tâm thần hồn hướng trang sách phương hướng bay tới hẳn là không có vấn đề gì tiểu các tường nhanh đi bắt lấy cảnh vấn tâm thần hồn gặp quỷ rơi xuống sau tô phàm nhìn trong tay cựu tiêu yêu hồn thư trao mày sư thúc ta không phải cố ý ta thật không có gương tay nghe đến tiểu cắt tường mang theo thanh âm nước nở tô phàm quay đầu nhìn về phía tiểu cắt tường vô vô bờ vai của nàng nói ra ngươi đừng gấp gáp sư thúc biết rõ ngươi không phải c ố ý chuyện này có gì đó quái lạ cảnh vấn tâm thần hồn không biết rõ chuyện gì xảy ra tô phạm còn muốn nói điều gì lại nhìn đến không r a thích n g ư ợ c bên trong lý thất ngưng được rồi cứu thất ngưng quan trọng chuyện này chờ lát lại nói tô phạm vung tay lên ra hiệu đám người lên núi lục linh là ta vừa một lên núi nhìn đến lục linh phong nhỏ tô phạm liền phát giác được lục linh k h í tức hắn nhanh chóng mở miệng nói ra lục linh bóng người còn không xuất hiện tô p h ạ m liền nhìn đến không ít người quen tô tiền bối ô ô ô n g ư ơ i rốt cuộc trở về ta có thể nghĩ chết ngươi nhìn lấy nào tới trước mặt to mọng thân ảnh tô p h ạ m không hề nghĩ ngợi một chân đạp lên ai u hồ kim vạn đau nhức kêu một tiếng bị tô p h ạ m một chân đạp đến một bên đau n h a răng trận mắt một bên ra cắt thanh phượng viên vọng giã bọn người là kìm lòng không được cười lên tô p h ạ m đại khái nhìn lướt qua tiểu lâm phong phát hiện ít đi không ít dược liệu quả nhiên như cờ linh nói lục linh mở rộng bất tử tiên vực hao phí tiểu lâm phong một phần ba d ư liệu cái này có đau lòng chết tô phàm không được cái này bút tổn thất nhất định phải làm cho bên ngoài đám k i a hôn đản cho ta bù lại tô phàm chính nghĩ một đạo tuyệt mỹ thân ảnh phiêu nhiên mà ra là như vạn năm như băng sơn nhìn không da thích toàn thân huyết mạch cơ h ầ ngực dòng người trở về lục linh vừa ra cửa liền nhìn đến không da thích ngực bên trong hơi thở mong manh lý thất ngưng ánh mắt của nàng hơi hơi ảm đạm hắn lại mang một nữ nhân trở về p h ò n g bên trong còn nằm lấy một cái đâu tô p h ạ m mặc dù không có phát giác được lục linh không thích hợp nhưng vẫn là thuận miệng nói ra nàng gọi lý thất ngưng là bằng hữu của ta lục linh sắc mặt có chút tái nhuận nhưng mà biểu tình ý nguyên rất bình tĩnh ta thế nào không tin đâu tô p h ạ m người đến cùng có nhiều í t h ồ n g nhan chi k ỳ a ta ta ta tô p h ạ m một nghe cái này lời liền gấp nhắc tới thế giới bên trên hắn sợ nhất nữ nhân kia liền là lục linh trừ lục linh không có những nữ nhân khác có thể cho tô phàm vùng mặt lạnh nàng có người thích có thể không phải là hồng nhan c h i kỷ của ta lại nói hồng nhan c h i kỷ lam nhan c h i kỷ cái gì đều là phi thăng đường bên trên t r ư ớ n g ngại vật ta mới không nghĩ có không ra thích hồng nhan c h i kỷ là t r ư ớ n g ngại vật ba cái này dạng t r ư ớ n g ngại vật cho ta một đánh tốt sao kiếm thập nhất cái này kim luân pháp vương tốt là phép lối đối đã ta luyện thành ảm nhiên tiêu hồn trường tất cùng cô cô cái này t r ư ớ n g ngại vật làm một đôi thư hùng song hổ ha <cười> kiếm bính vũ tô tiền bối vẫn là như vậy thích nói dỡn tiểu cắt tường sư thúc l ờ i nói chẳng lẽ là để ta tại tu luyện thời điểm lòng yên tĩnh như nước sao đúng không sai chỉ có phóng bình tâm thái mới có thể tâm thần hợp nhất sư thúc không hổ là sư thúc lúc này còn tại vì ta truyền đạo thụ nghiệp càng làm cho tất cả người cào phá ra đầu là lục linh vậy mà là thật cao hứng tô p h ạ m cái này nói mặt nàng xương lạnh dần dần tán đi ngự a khí cũng không có vừa rồi kia băng lãnh nàng nhìn về phía không ra thích nói ra vung tay ta tới đi không r a thích nghe đến lục linh thanh âm chỉ một thoáng cả cái người phảng phất ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu vô cùng lục linh nhẹ nhẹ phất tay một cỗ tinh thuần linh lực liền đem lý thất ngưng bao trùm không r a thích nhanh chóng bông u tay nhìn lấy đầy khắp núi đồi tiên thảo linh dược trong suốt nước bọt đã nhỏ tại trên đất không r a thích đi một vòng vừa vặn chống lại tô phàm giống như cười mà không phải cười ánh mắt hắn nhanh chóng đưa tay lau miệng chê cười nói tô tiền bối ta liền nhìn xem không có ý tứ gì khác nói xong hắn len lén hít hai cái mùi thuốc toàn thân lỗ chân lông p h ẳ n g phất đều vào lúc này mở ra toàn thân thương thế đều tại phi tốc khép lại h ừ nhìn đều không cho nhìn ta vụng trộm hút hai ngụm ân hai ngụm không đủ nhiều đến hai ngụm dễ chịu thoải mái nhìn lấy không r a thích âm thầm lúc hít vào bộ dáng tô phàm trực tiếp bị trọc cười hắn cũng lười lý không r a thích quay đầu nhìn về phía lục linh hỏi nàng thế nào lục linh đôi mi thanh tú hơi nhữu liền theo sau nhàn nhạt nói ra ta cứu nàng nhưng mà cũng cứu không nàng tô p h ạ m ba lục linh lời nói cái gì ý tứ cùng chính mình làm cho bí hiểm đâu cái gì gọi là cứu lại cứu không lý thất ngưng hiện tại sắc mặt đã đã khá nhiều hô hấp cũng rất cân s ư ớ n g xem xét đã thương thế khỏi hẳn cùng người bình thường không thể nghi ngờ a ai cái này ngươi cũng đều không hiểu lục linh nhẹ thở dài một tiếng chỉ chỉ lồng ngực của mình yếu đ ớt nói ra tâm bệnh còn cần tâm dược trị ta mặc dù có thể trị hết nàng ngoại thương có thể là cái này đau lòng ta là chị không hết thất ngưng cô nương hiện tại hoàn toàn đem chính mình tâm phong bế lên nàng hiện tại mặc dù là sống nhưng mà cùng người chết không có gì khác biệt hoặc tử nhân cái này không phải là người thực vật tô phàm nhữ mày chính mình càn g khôn giới bên trong còn nằm lấy một cái hoặc tử nhân hiểu nhược hiện tại cũng nửa chết nửa sống cái này lại có thêm một cái lý thất ngưng ai thở dài một tiếng tô phàm lắc đầu mặt tràn đầy tức hận thời trung phải do người buộc trông cái này khó làm nghe đến tô phàm cảm thán lục linh ánh mắt khẽ nhúc nhích nàng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua tô phàm phát hiện hắn không nhìn chính mình cái này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra lý thất ngưng vì tình gây thương tích nhưng mà cũng không phải là bởi vì hắn lần này ngược lại là không có gà ta tô tiền bối thất ngưng mội mội thế nào dạ n g rồi nhìn lấy trạng thái đã khá nhiều lý thất ngưng không ra thích treo lấy tâm cũng rơi xuống hắn đi đến tô phàm bên cạnh lo lắng hỏi người là cứu sống tâm chết rồi thất ngưng chuyện này không phải là chúng ta có thể dùng xử lý trước thả tại tiểu lâm phong tĩnh dưỡng đi ta còn phải cứu những người khác không ra thích lập tức phản ứng qua đến hắn hừ một tiếng túi đầu nhìn thoáng qua dưới thân hung hăng đập mạnh một chân cái này lao vương quá không chính cống đều là hắn làm ra phá sự h i ể u nhược còn tốt chứ nàng thân hồn ta tìm trở về lý thất ngưng tạm thời là không có vấn đề trừ vương bình hiên bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ tới đây tô phàm nhanh chóng sông lục linh hỏi lục linh nhìn sang tô phàm nhìn lấy tô phàm vẻ mặt tân cẩn nội tâm lập tức dâng lên trận trận chua sót lục linh sắc mặt thế nào biến rồi chính mình lại nói sai lời rồi lục linh vẫn chưa trả lời tô phàm liền cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ trở nên lạnh thêm lên nàng bản lấy sắc mặt tô phàm thật là trượng hai hòa thượng sờ không tới đầu não liền tại phòng bên trong nghe đến lục linh tô phàm lên tiếng nhanh chóng chạy vào phòng nhỏ cũng như chạy trốn né tránh lục linh nữ nhân tâm dò kim đáy biển trở mặt thật so lật thư còn nhanh hơn ta lại không có t r e o chọc nàng sợ sợ ai nhìn manh mối hoang mà chạy tô phàm lục linh nội tâm cay đ ắ n g càng thêm nồng đậm không khỏi thở dài một cái một màn này vừa tốt bị ta người trông thấy vừa vào nhà tô phàm liền nhìn đến nằm ở trên giường hiệu nhược song mi cao lại toàn thân y nguyên tản ra nhiệt độ cao bất quá bây giờ tô phàm một chút cũng không sợ tiêu trước chân tiên diệt thế chi hỏa thuần thục thu thập hết hiệu nhược thể nội diệt thế chi hỏa theo ô p ạ dại tại Phạm, m chậm liền công việc lưu đủ lên. Ngoài phòng, lục linh lấy lòng việc Ngoài hiểu dãi biến công phòng, ngu dại ngốc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy phòng bên trong ngay tại vì hiểu nhược hoàn hồn tô phạm, trong đáng thành con cửa chắc Tô vì thấu qua đau. đủ h t sổ, lý mà nói tự mình tính là tô phạm vật sở hữu tô phạm là chủ nhân của mình hãn mệnh lệnh chính mình muốn tuyệt đối phục tùng đồng thời không thể tự tiện can thiệp có thể từ lý khanh trúc bắt đầu tô phạm mang về hạo thiên tông nữ tử càng ngày càng nhiều một cái so một cái xinh đẹp một cái so một cái ưu tú lục linh mặc dù không thể nói cái gì nhưng mà nội tâm buồn khổ không có chút nào so người khác ít lục linh trưởng lão có tâm sự a tục ngữ nói tốt hiểu nữ nhân v i n h viễn là nữ nhân gia cắt thanh phượng mặc dù là một cái biêu hạn nữ nhân có thể tâm tư lại không thô giáp phía trước đi theo thiếu đế tiềm phục tại thiên nhân giáo thời điểm nàng liền ẩn ẩn phát giác được thiếu đế gia tâm cho nên vẫn luôn ở vào vầy nước trạng thái thiếu đế tiến đánh hạo thiên tông thời điểm cũng không có suất toàn lực vô cùng đơn giản liền bị bắt chính là bởi vì nàng nhìn thấu hồ kim vạn trái tim nàng làm sự tình mặc dù điên nhưng mà điên bên trong cũng có đạo lý ngày thường bên trong đối hồ kim vạn mặc dù vừa đánh vừa mắng nhưng hết lần này tới lần khác để hắn vô pháp tự kiềm chế đoán ra hắn hội bảo trụ chính mình phải biết rõ tô phàm bên cạnh người quen biết cũ hồ kim vạn tư lịch có thể là nói là lao chỉ cần tô phàm bất tử không phi thăng hạo thiên tông liền là thế giới này đỉnh cấp thế lực làm đến tô phàm bên cạnh đại hồng nhân hồ bàn tử chỉ cần toàn tâm toàn ý vì hạo thiên tông tô phàm chỉ điểm liền đủ hắn nhóm hai vợ chồng hưởng thụ cả đời mà cái này trong đó còn không bao quát cái này vị đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp bất tử tiên linh dược lục linh trưởng lão ừng ngươi có chuyện gì sao nghe đến gia c á t thanh phượng tại nói chuyện với mình lục linh nhanh chóng đem ánh mắt rời tùy ý phiêu tán đến phương xa thấy được nàng làm ra vẻ bộ dáng gia c á t thanh phượng cố nén ý cười ra vẻ nghiêm túc nói ra ta không sao ta chẳng qua là cảm thấy lục linh trưởng lão có việc chương năm trăm tám mươi bảy như thế nào để trích tiên thích ta lục linh hơi xứng sở mặc dù cùng gia cắt thanh phượng không quá quen thuộc nhưng mà nàng vẫn là biết rõ gia cắt thanh phượng cùng hồ bản tử quan hệ trong đó mà hồ bản tử đối với lục linh đến nói là người quen biết cũ gia cắt thanh phượng bụng dưới đã hơi hơi hở ra mặt m à y bên trong sát khí cũng bởi vì mang thai nguyên nhân so trước đó mới vừa tới đến hạo thiên tông lúc hiền lành rất nhiều ta có thể có cái gì sự tình lục linh nội tâm bồi dối nhưng mà y nguyên giả vợ như chấn định tự nhiên biểu tình chỉ bất quá g i a cắt thanh phượng từ nàng nắm chắc góc áo ngón tay liền có thể nhìn ra lục linh hiện tại khẩn trương tâm tình ha ha g i a cắt thanh phượng khẽ cười một tiếng đệ thấp tiếng nói xong lục linh truyền âm nói lục linh trưởng l a o có thể là ưa thích tô tiền bối nói vậy lục linh không hề nghĩ ngợi nghe đến g i a cắt thanh phượng dọa đến lập tức cao giọng hồi ứng ngay lập tức truyền âm đều quên dùng không có khả năng a gia cắt thanh phượng thế nào hội biết đến chẳng lẽ mình ý nghĩ bị gia cắt thanh phượng nhìn ra rồi chính mình rõ ràng ẩ n tàng sâu như vậy tô p h ạ m đều không có phát hiện a gia cắt thanh phượng đương nhiên không biết rõ lục linh tại n g h ĩ cái gì chỉ bất qua cái này một câu nói bậy hai chữ thanh âm cực lớn làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên người nàng liền phòng bên trong tô p h ạ m đều không ngoại lệ lục linh thế nào rồi người nào cùng ngươi nói bậy bạ gì đó rồi tô p h ạ m đầu từ cửa sổ ló ra có chút nghi hoặc nghi hỏi. giữa kỳ quái một hồi cao hứng một hồi sinh khí cái này mặt lại cái này đỏ chẳng lẽ là sinh bệnh rồi tô phạm gãi đầu một cái phát nói thầm mấy câu lại về đến phòng bên trong ngược lại là lục linh phòng nhỏ bên ngoài mọi người thấy ra c ắ t thanh phượng cùng lục linh rời đi về sau có chút hiếu kỳ nghị luận tại cùng nhau hồ đạo h i ế u lục linh trưởng l a o cái này là thế nào rồi thân thể không thoải mái sao thế nào còn đem ra c ắ t phu nhân kéo lấy cùng nhau đi rồi nghe đến viên vọng giã t r a hỏi hồ kim vạn cũng là hai mắt một sờ s o ạ n không biết rõ phát sinh cái gì ta cũng không biết rõ a bất quá rất nhanh hắn liền sắc mặt vui mừng vỗ vỗ chính mình tròn vo bụng nói ra phu nhân nhà ta hai ngày này thường xuyên nói với ta hải nhi tại bụng bên trong đa hán đoán chừng là tìm lục linh trưởng lão tìm kiếm an thai phương pháp kia ta liền chúc mừng hồ đạo h i ế u hồ đạo h i ế u cùng gia cắt phu nhân châu liên bích hợp sinh ra tới hải tử nhất định là tiên nhân c h i tư a ha ha ha kia là tự nhiên b ả n ra ta bản sự đó cũng không phải là tre thuần phục cái kia tiểu nơ ư n g môn còn không phải dễ như t r ở bàn tay l i ê n tại hồ kim vạn dương dương đắc ý thời khắc gia cắt thanh phượng thanh âm từ chân trời vang lên mập mạp chết bầm đắc ý cái gì tháng này lương thực nộp thuế còn chưa g i a o đủ còn thổi p h ò n g bản l ã n h của mình tô tiền bối để cho ngươi làm chống đẩy làm xong sao nhìn ta đợi lát nữa lại đến thu thập ngươi hồ kim vạn một nghe cái này lời nói sắc mặt c h ắ g nhuận mồ hôi lạnh dây lát ở giữa từ trên đầu chảy xuống cái kia chư vị ta còn có việc trước đi á ha ha tục ngữ nói tốt hạn hạn chết úng l ụ t thúng l ụ t chết lại có lời đàn ông no không biết đàn ông chết đói đàn ông đói không biết đàn ông no hư hồ kim vạn hiện tại tính là triệt để minh bạch câu nói này ý tứ lòng bàn chân hắn một bôi mỡ tiểu đạo thần thần thông bày ra bóng người liền biến mất không thấy gì nữa t r e o đến đám người một trận cười vang không nghĩ tới đường đường tiểu đạo thần hồ kim vạn vẫn là cái cào lỗ thay ha ha ha người cái này không hiểu hồ đạo hưu cùng ra cắt đạo hưu cái này gọi tương kính như tân nho nhã hiền hòa một bên khác bị lục linh kéo vào khu rừng nhỏ chư cắt thanh phượng mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn lấy có chút bối rối lục linh miệng ngừng lại không ngừng thở dài ngươi làm gì một mực thở dài a xác định chung quanh không người về sau lục linh còn bố trí một cái có thể dùng ngăn cách thính lực trận pháp cái này tài hoa thở hổn hển hỏi ta thở dài nguyên nhân đây là vì lục linh đạo h ư u đáng tiếc a ra cắt thanh phượng ra vẻ cao thâm nói lục linh thở dốc dĩ nhiên không phải chạy mà là tiểu tâm tư bị người đâm thủng về sau tâm loạn ý loạn đưa đến tim đập rộn lên đáng tiếc cái gì ngươi lời nói mới rồi có thể không cho phép loạn nói với người khác nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lục linh ra c á t thanh phượng cười khúc khích nói ra ta tự nhiên sẽ không nói lung tung chỉ bất quá đáng tiếc lục linh trưởng lão nguyện vọng không thể thực hiện ngươi cái gì ý tứ nhìn đến lục linh còn tại giả ngu ra c á t thanh phượng cũng không trang nàng trực tiếp ngả bài nói lục linh trưởng lão thích tô tiền bối đi ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó ta nào có kia liền là không yêu thích rồi tốt ta đã như vậy ta đi tìm k ỳ trưởng lão nói chuyện nàng hẳn là đối ta phương pháp cảm thấy hứng thú đi nhìn đến da cắt thanh phượng quay người muốn đi lục linh một lần liền gấp nàng muốn đi tìm kỷ vân tịch tìm kỷ vân tịch làm gì cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng ngươi tìm kỷ trưởng l a o nói cái gì phương pháp lục linh vội vã cuống cùng xem lấy r a cắt thanh phượng liền vội vàng kéo nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra tự nhiên là như thế nào bắt được tô tiền bối tâm ý phương pháp đi da cắt thanh phượng nhìn thoáng qua lục linh tùy ý nói ra lục linh trưởng lao đã không yêu thích tô tiền bối nói với ngươi cũng vô dụng ta không bằng đi tìm kỷ trưởng lao nói một chút không được nữa hai ngày trước vừa gia nhập tông môn sanh luyện tiên tử cũng có thể dùng thực tại không được cựu vĩ yêu hồ bên kia cũng không ít nhân ái mộ tô tiền bối đâu còn có cái kia tiểu ngư nhân đợi nàng thanh tỉnh qua đến ta cũng có thể nói nói không không được một nghe cái này lời nói lục linh mới vừa nhẹ nhàng hạ nhịp tim lại lần nữa kích động lên nguyên bản băng lãnh hình tượng triệt để tiêu tán không thấy ngược lại là có mấy phần bá đạo nữ tổng tài cảm giác vì cái gì không được lục linh trưởng lão tại hạo thiên tông địa vị mặc dù độc nhất vô nhị nhưng mà cũng không thể bá đạo như vậy đi ra c á t thanh phượng mở to đại đại đến con mắt có chút nghi hoặc hỏi ta lục linh do dự nửa ngày đột nhiên phản ứng lại nàng hư một tiếng không phân rõ phải trái nói ta nói không được thì không được vừa mới dứt lời lục linh tiện tay vung lên một gốc tiên thảo liền xuất hiện tại trong tay nàng cái này là bốn n g h n năm phần cựu chuyển hoàng cẩm thanh nhiệt tan thai phục d ụ n g sau không chỉ đối ngươi thân thể có chỗ tốt cũng có thể vì ngươi thai nhi tẩy kinh phạt tủy h tương lai xuất sinh về sau nhất định là tiên thiên chi thể không được không được cái này quá quý giá ra cắt thanh phượng ngoài miệng mặc dù cái này nói nhưng mà một đôi tay đã cực nhanh đem hoàng cẩm cầm tới dây lát ở giữa thả đến chính mình càn khôn giới bên trong tốt ra hỏa lục linh không hổ là bất tử tiên linh dược xuất thủ thật là xa xỉ lên đến liền là bốn n g h n năm phần cựu chuyển hoàng cẩm cái đồ chơi này nếu là nhét vào hạo thiên tông bên ngoài phỏng chừng đều sẽ dẫn tới một trận tình phong huyết vũ không cho ngươi nói với các nàng ghi nhớ sao nhìn đến ra c á t thanh phượng thu xuống cựu chuyển hoàng cẩm lục linh cái này mới hài lòng gật đầu biết rõ lục linh trưởng lao yên tâm ta định thủ khẩu như mình rất tốt thoại âm rơi xuống lục linh đột nhiên hơi hơi cúi đầu hướng bốn phía nhìn nhìn xác định không có bóng người lúc này mới có chút chột dạ tiếp tục hỏi bộ d á n g dị thường khả ái nhìn ra c ắ t thanh phượng đều có chút vây người kia ngươi cùng ta nói nói đến cùng là cái gì phương pháp có thể để hắn động tâm ra cắt thanh phượng nhìn đến ra cắt thanh phượng mặt lộ vẻ khó xử lục linh un tùn nhỏ vung tay lên lại là một gốc tiên thảo xuất hiện tại ở trong tay